Chất lượng thời khắc, Hứa Du Du nhờ ơn thấy phía trước chật vật lại quật cường bóng người, nháy mắt lại trở nên rối tay không thấy năm ngón tay. Sư huynh, Bùi Tê Hàn. Nàng tự nhận là thanh âm to lớn vang rội cái quá tiếng sấm, nhưng Bùi Tê Hàn hoàn toàn coi như không nghe thấy dường như vẫn luôn đi phía trước đi, nàng chạy mau muốn đuổi theo Bùi Tê Hàn bước chân, nhất thời nóng vội đụng phải một viên thụ, Hứa Du Du đau đến nhai răng. Nàng giống như đụng phải cái gì bén nhọn bộ phận, choáng váng đầu mà lợi hại nàng che lại cái chán tại chỗ hoãn hoãn một lát sau mới khôi phục thanh minh tiếng sấm đã ngừng vũ thế như cũ không giảm hứa du du mặt xe mặt má thượng bọc nước thấy đỉnh đầu ẩn ẩn quan đoàn kia đồ vật làm nàng cảm thấy dị thường thân thiết hứa du du rỗi tay đi chạm vào nó lại từ nàng trước mắt bay qua chậm gì gì mà đi phía trước như là tự cấp nàng chỉ lộ giống nhau hứa du du trong nháy mắt liền xác định kia đồ vật lai lịch lại là từ nàng trong thân thể phân liệt đi ra ngoài quan đoàn chỉ là lúc này đây nó không lại hóa thành hứa tiểu du mà là duy trì nó nguyên bản bộ dáng quang đoàn bay qua một khoảng cách sau đình trệ hứa du du ở trong đêm tối đuổi theo nó tung tích lầy lội bôn ba nước bẩn lưu nị nàng lòng bàn chân mấy độ trượt. cũng may nàng cuối cùng thuận lợi mà tìm được rồi bùi tê hàn hai người gặp nhau khi từng người đều chật vật bất ham, mặc dù hắn xem ánh mắt của nàng vẫn như cũ là lãnh nhưng hứa du du cao hứng mà vãn nổi lên khoe miệng nửa là vui sướng khi người gặp họa nửa là an tâm ý cười Góng lại nàng lần đầu cảm thấy như vậy Bùi Tê Hàn thực chân thật, không giống như là đám mây một cái máu lạnh ký hiệu, mà là cùng nàng giống nhau là sẽ bị mưa gió ăn mòn người. Ngươi như thế nào tại đây? Bùi Tê Hàn hỏi nàng. Hứa du du chỉ vào hai người trên đỉnh đầu quang đoàn nói, ta là đi theo nó tới. Đây là ngươi đồ vật. Bùi Tê Hàn nhìn lướt qua quang đoàn nói. Ơn, xem như. Thấy Bùi Tê Hàn xoay người phải đi, hứa du du vội đến giữ chặt hắn một góc ống tay áo, cũng mặc kệ hắn thoi ở sạch. Dù sao hai người đều bị nước mưa bùn đất làm cho thực dơ, nếu hắn đều không ngại trên người dơ bẩn, tiêu nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Sư Minh, Vũ Đại không thấy lộ, nếu không ngươi cùng ta về trước khách điểm đi. Bùi Tê Hàn rút về chính mình tay, nghiễm nhiên một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, hắn đi một bước hứa Du Du liền căn đi theo hắn phía sau truy một bước. Ta là cố ý tới tìm ngươi, sư Minh ngươi có thể hay không lý lý ta. Hứa Du Du không có cách nào, vòng đến hắn trước người ngăn lại bùi Tê Hàn đường đi sư Minh dừng lại đi hiện tại lên đường rất nguy hiểm sư phụ làm ta đi theo ngươi ta không thể mặc kệ ngươi thính ta cầu ngươi được chưa nàng thấp giọng cầu xin ám dạ mưa to liền đôi mắt mở đều khó quang đoàn càng ngày càng yếu trước mặt nữ hải kiên nghị bộ dáng tính không phải làm bộ bùi tê hàn cầm kiếm phía sau lưng tay càng nắm càng chặt hắn nhíu mày cân nhắc nàng lời nói có lẽ nàng nói không sai đau đớn trên người nhắc nhở hắn hắn đã không hề thích hợp lên đường mưa to thật lâu không nghỉ nếu lại đi phía trước Mất nhiều hơn được. Hồi khách điếm Bùi Tê Hàn trầm hạ thanh nói, "Chỉ ngươi." Bùi Tê Hàn lần đầu ở nàng trước mặt mềm hạ thái độ, Hứa Du Du vui mừng quá đôi dùng sức gật đầu, "Ân, chúng ta hồi khách điếm. Ta trên người truy tung trận hẳn là không có biến mất, chờ hồi khách điếm sau chúng ta đổi thân quần áo hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường cũng không muộn." Nàng mới chuẩn bị kết ấn khởi động lại trận pháp, đột nhiên bị Bùi Tê Hàn đánh gãy, hắn thần sắc nháy mắt trở nên khó coi lên, ngự khí càng hiện sắc bén, truy tung trận Khách điếm không ngừng ngươi đúng không? Chứ ta ở ngoài là còn có còn lại sư minh, nhưng... Nàng lời nói còn chưa nói xong, Bùi Tê Hàn liền cũng không quay đầu lại tránh đi nàng tiếp tục đi phía trước đi, hứa Du du hảo nào chính mình nói sai rồi lời nói, đuổi theo Bùi Tê Hàn nói, sư minh ta ý tứ là chúng ta có thể đi mặt khác khách điếm, nhưng trận pháp chỉ có thể trước đem chúng ta đưa về nơi đó, ta biết các ngươi chi gian khả năng có hiểu lầm, ta sẽ không làm ngươi cùng bọn họ một mình ngốc tại một hối có lẽ bùi tê hàn khi đó không chịu cùng mọi người một khối rớt xuống cũng là nguyên nhân này ngươi nhưng thật ra thiện giải nhân ý bùi tê hàn chào phùng nói từ nhắc tới còn lại đồng môn bùi tê hàn cùng nàng chi gian vô hình chung giống cách một bức tường hai người vĩnh viễn cũng vô pháp tới gần truy tung trận toàn bộ đồng lâm sơn chỉ có thiệu vân chính sẽ ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ bùi tê hàn nhìn chăm chú nhìn chăm chăm nàng thiệu vân trình cũng không dễ dàng dạy người này đó như thế chỉ có thể thuyết minh bọn họ quan hệ phỉ thiện Hắn trong đầu không tự giác hiện lên kia ngày sau Sơn nhìn thấy nghe thấy, ở lập tức tình cảnh càng thêm có vẻ lửa cháy đổ thêm dầu. Kinh nghe kiếm minh bạch chủ nhân tâm ý ở trong tay hắn ôm minh chấn động, hắc cám đêm mưa xử sát ý càng thêm tràn ngập đáng sợ. Hứa Du Du lui về phía sau một bước, nửa ngày nói không nên lời lời nói, nàng rốt cuộc xem minh bạch kia tưởng là cái gì, cảnh giới, phòng bị, chán ghét, sát ý. Hắn cảm thấy nàng là đối địch trận doanh người, là thiệu vân trình người, hắn không tín nhiệm nàng. Thậm chí bởi vì nàng cố tình tiếp cận, hắn muốn nàng chết tâm trước nay không thay đổi quá. Hứa du du xúc thượng chính mình là lướt vòng, nội tâm không sợ chút nào. Vô luận như thế nào hắn cũng giết không được nàng, chỉ cần nàng bất tử, nàng liền ngạnh muốn rửa gần bùi tê hàn, xem hắn có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên, này nào đó trình độ thượng là nàng khí lời nói. Hiện tại vấn đề bãi ở nàng trước mắt, bùi tê hàn hỏi nàng cùng thiệu vân trình là cái gì quan hệ, như thế trắng da bén nhọn nói, hắn đây là tự cấp nàng lựa chọn sao. Hứa du du đông nhiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình cơ dại buồn cười, bọn họ hai đám người phỏng trừng vĩnh viễn cũng vô pháp giải hòa. Lộ phân hai điều, hiện tại nàng đứng ở trung gian. Nàng nếu lập tức bỏ xuống thiệu vân trình bọn họ hướng bùi tê hàn quy phục bất nhân bất nghĩa trước không nói đến, nếu này chỉ là bùi tê hàn thử, nàng hiện nay có như thế ti tiện hành vi, kia người như vậy lại như thế nào sẽ được đến người khác tín nhiệm. Còn nữa thiệu vân trình quách tiêu đám người đã từng trước mặt mọi người vì nàng nói chuyện qua nàng tâm tồn cảm kích càng không thể lập tức liền đâm sau lưng bằng hưu nói dối có lẽ nghe xinh đẹp nhưng cũng không đáng tin cậy hứa du du đúng sự thật trả lời nói hắn chỉ là ta sư huynh bởi vì ta sốt ruột tới tìm ngươi cho nên thiệu sư huynh mới dạy ta truy tung trận nói hứa du du nhìn chính mình mu bàn tay ra trận pháp ấn văn dần dần biến mất nàng ngẩng đầu nhìn về phía bùi tê hàn trong mắt có một tia bất đắc dĩ truy tung trận có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua sư huynh chúng ta trở về không được là ngươi trở về không được. Bùi Tê Hàn sửa đúng nàng lời nói. Hứa Du Du bị nghẹn một chút, vừa định cãi lại, phục lại thấy hắn chật vật bộ dáng, vì thế liền không nghĩ làm cho trước mắt tật bao, mà là ngoan ngoãn mà cho hắn thuần bao. Là là là, Sư Minh nói được là, ta trở về không được, cho nên chỉ có thể cùng ngươi ở bên nhau lâu. Bùi Tê Hàn theo bản năng khóa mi, nhẹ mắng, hầu ngôn loạn ngữ. Ơn đâu? Hứa Du Du nặng nề mà gật đầu một cái, nịnh ngọt nói, Sư Minh nói được đều đối. Bùi Tây Hàn. Vũ thế tiệm tiểu, nhưng vẫn có đầu đại, làm ở chỗ này gặp mưa cũng không phải biện pháp, quang đoàn hiện giờ trở nên chỉ có đông đóng lớn nhỏ, hứa Du Du thử thăm dò đi phía trước đi, quang đoàn liền đi theo nàng đi phía trước phi, dần dần mà lướt qua nàng, tựa hồ lại ở vì nàng chỉ lộ. Sư Minh, ngươi đi theo ta đi, chúng ta tìm nơi địa phương tránh mưa. Hứa Du Du cẩn thận nghe phía sau người động tĩnh, nàng đi ra một khoảng cách dừng lại, quả nhiên phía sau tiếng bước chân cũng tùy theo đình chỉ trên đường mưa đã tạnh quá một trận hứa du du khi đó nội tâm vô cùng thấp thỏm bùi tê hàn nếu muốn lúc này ngự kiếm rời đi nàng cũng ngăn cản không được cũng may ông trời đều ở giúp nàng không quá một hồi gấp gáp hạt mưa lại lần nữa rớt xuống bùi tê hàn nghe lời mà đi theo nàng phía sau không có chạy loạn mới đầu hứa du du cơ hồ là đi hai bước trở về xem một cái chỉ có thấy phía sau một đoàn hắc ảnh mới có thể yên tâm lại dần dần mà nàng nhận thấy được bùi tê hàn tựa hồ không có phải rời khỏi ý tứ Nàng lúc này mới yên tâm lớn mật mà nhanh hơn bước chân. Bọn họ vừa đến một chỗ cung miếu không bao lâu, bên ngoài liền có người xông vào, hai người nhìn nhau ăn ý mà không có lên tiếng. Thần Thánh Sơn quỷ đại nhân, tiểu nhân lại lần nữa dâng lên tâm nguyện, cầu ngài giúp giúp ta. Nói chuyện chính là cái nam nhân, hắn vội vang mà ở lên án chính mình bi thảm mà tao ngộ. Hôm nay có đàn khuôn mặt hung ác tu sĩ bá chiếm nhà ta khách điếm, còn đem ta cùng ta kêu ốm yếu thê tử cấp đuổi ra tới. Trung nhiên tăng nữ đã là bất hạnh. Hiện nay chúng ta liền duy nhất cư trú nơi cũng đem mất đi, cầu sơn quỷ đại nhân giúp giúp ta. Nếu là đại nhân có thể giúp tiểu nhân hoàn thành tâm nguyện, tiểu nhân nguyện ý trở thành đại nhân tín đồ, nguyện ý vì đại nhân xả thân đi tìm Thái tuế. Thái tuế? Sơn quỷ này đó từ liên hệ ở bên nhau, Hứa Du Du rốt cuộc nhớ lại này Nguyên Chiếu Thành là cái nào địa phương. Nguyên Thương Lịch tiên đồ Trung Nam chủ Dung Thứ từng ở Nguyên Chiếu Thành nội tìm kiếm Thái tuế, khi đó hắn thượng tuổi trẻ hành tẩu giang hồ vì tránh cho kẻ thù đuổi giết liền dùng dùng tên giả. Hứa Du Du nhớ rõ hắn từng quá một cái dùng tên giả ngôi, ngôi tự mở ra kia nhưng còn không phải là sơn quỷ sao? Này nói cách khác nàng lập tức liền phải nhìn thấy nam chính. Hứa Du Du ngẫm lại có chút kích động, này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng lập tức lại lắc đầu bỏ xuống. Dung thứ cùng đùi Tê Hàn giống nhau không dễ chọc, thậm chí hiện tại hắn lòng dạ thâm trầm, khí nộ không hiện ra sắc, nhìn so đùi Tê Hàn còn khó làm, vẫn là phù hộ nàng đừng ở chỗ này địa phương gặp được Dung thứ. Nhỏ bé quang đoàn lúc sáng lúc tối nó ở cuối cùng thời khắc bay đi cung phụng tượng đa giá cắm nến nến đỏ bốc cháy lên mở nhạt ánh nến đem nơi này trong nhà thắp sáng chiếu ra ba người ướt rầm rề quẫn bách bộ dáng kia nam nhân mới đầu là cả kinh còn tưởng rằng là thần minh hiền linh đại thấy rõ cảnh vật chung quanh sau hắn câu lũ thân mình run lên là ngươi ở đây một nam một nữ thanh âm đồng thời vang lên hứa du du mới vừa rồi một lòng cảm thán nam chủ dung thứ cốt truyện hồn nhiên đã quên này nam nhân lên án ác hành còn không phải là quách tiêu bọn họ việc làm sao ấn như vậy tính nàng cũng là trong đó một viên nam nhân thấy nàng tức khắc cảm xúc trở nên kích động lên gấp hướng trong nhà trung ương tượng đá lê bái ngay sau đó dùng hung tận mà ánh mắt nhìn chằm chằm nàng hứa nguyện nói sơn quỷ đại nhân chính là cái này cô nương nàng chính là kia một đám người đồng lõa, chính là nàng làm hại chúng ta không nhà để về a đáng thương ta kia ốm yếu thế tử hiện giờ còn muốn ngốc tại chuồng ngựa chịu đông lạnh a Ta đã đem nàng tiếp đã trở lại, nàng không có chịu đông lạnh, ngươi có thể yên tâm. Hứa Du Du giải thích nói. Nhưng nàng lời nói nam nhân hoàn toàn coi như không có nghe thấy, hắn tựa hồ lầm vào si ngốc bên trong, mới khấu mà bái song tượng đá liền hồng mắt hướng hứa Du Du chạy tới, bực này ta ác tu si hắn há nhưng tin tưởng. Thấy hai người thế đơn lực mỏng, hắn lại có sơn quỷ đại nhân phù hộ, vì thế trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý le nói, ta muốn bóp chết ngươi, ta muốn bóp chết ngươi. Hắn không có thể chạy ra hai bước. Liền bị đánh út lại hòn đá nhỏ đánh té xịu mà, trong nhà quay về yên tĩnh. Nhưng nàng không có động thủ, như vậy tính ra vừa mới là bùi tê hàn ở giúp nàng. Hứa Du Du nhìn thoáng qua bùi tê hàn, đôi mắt cười đến cong cong mà, cảm ơn sư minh. Không cần. Bùi tê hàn tiến lên xem xét tượng đá, hắn không thích có người ở bên thai hắn ồn nào. Tượng đá làm được thực thô giáp, nó nửa người dưới là dùng cục đá điêu, nhưng nửa người trên lại là dùng bùn đất bịa đặt như là từ trước hoàn hảo tượng đá bị người chặn ngang chặt đứt sau đó làm ẩu mà tục tượng tượng đá này trên mặt có chứa một chương mặt đỏ ác quỷ mặt nạ ba loại không hài hòa nguyên tố đua ở hết thẻ có vẻ dị thường buồn cười nhưng chỉ cần cùng dung thứ hai chữ móc nối hứa du du cảm thấy hết thẻ đều vô cùng hợp lý các ngươi đoạt hắn phòng ở bùi tê hàn hơi xem xét liếc mắt một cái tượng đá liền không lại nhiều xem ta chúng ta đưa tiền nhưng cũng xác thật đuổi bọn họ đi ra ngoài hứa du du cúi đầu nhỏ giọng nói nguyên chiếu thành người không biết vì cái gì đều đặc biệt sợ người lạ chúng ta cũng là không có cách nào nửa ngày không nghe thấy bùi tê hàn lên tiếng hứa du du dương mắt nhìn hắn hai hạ nói sư huynh cảm thấy làm như vậy là sai sao bùi tê hàn hừ lạnh một tiếng khinh thường chi ý buộc lộ ra ngoài hứa du du ngược lại là nở nụ cười thấy bùi tê hàn đầu tới ánh mắt nàng vội vàng giải thích nói ta cùng sư huynh tưởng giống nhau ta cũng cảm thấy như vậy là sai bùi tê hàn đề phong nàng Nàng phải tìm xem hai người cộng đồng nhận đồng cảm. Ta hy vọng sư huynh không cần hiểu lầm ta cùng mặt khác đồng môn quan hệ, hứa du du chính là hứa du du, ta chỉ làm ta muốn làm sự tình. Nàng lời này xem như làm rõ nàng cùng với dư đồng môn quan hệ, nàng không thuộc về bất luận cái gì một phương trận doanh. Nàng chưa bao giờ sẽ là người khác phụ thuộc, cũng càng sẽ không giống bọn họ giống nhau. Mặc kệ hắn tin hay không, hứa du du chính là hứa du du, là độc nhất vô nhị hứa du du. Nguyên chiếu thành nơi này chỉ là làm nguyên tắc nam chủ đã từng trải qua bị sơ lược. Chuyện này dung thứ bị chính phái thanh toán thời điểm bị nhảy ra tới tính quá nợ cũ. Trong ấn tượng những người đó hình như là mang dung thứ lừa gạt dân chúng linh tinh nói. Xem kia nam nhân hành vi, dung thứ hẳn là tại đây giả thần giả quỷ. Hứa Du Du bò lên trên bàn, nhón chân đem tượng đá mặt nạ tháo xuống. Phù vừa thấy đến bùn đất người mặt bộ dáng, nàng không khỏi sang sảng mà cười lên tiếng, thậm chí mời bùi tê hàn cùng quan khán, sư huynh ngươi xem người này mặt niết mà thật xấu cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt một khuôn mặt thuần thủ công chế tạo bị niết dưa vẻo táo nước. nguyên tắc chung miêu tả dung thứ bộ dáng luôn là dùng đến bừa bãi yêu ra chờ từ ngữ hứa du du chọc chọc tượng đá khô nước bùn mặt hỏi hắn ngươi nên sẽ không liền trường như vậy đi nghe nói có thể hứa ngươi hứa nguyện ta muốn hai kiện sạch sẽ siêm ý thì có thể sao nàng không như thế nào dùng sức nhưng bùn đất làm nửa người trên da bị nẻ kết khối nàng một chạm vào liền giấc cha ban đầu chỉ là trên mặt một khối rớt nước địa phương nhiều tượng đá nửa người trên trong nháy mắt hóa thành hư hảo cho bùi sặc người hứa du du che lại cái mũi của mình nhảy xuống bàn cùng lúc đó rơi xuống còn có bàn thượng khắc có sơn quỷ chi danh bài vị hứa du du đem nó nhặt lên phản hồi tại chỗ nhìn hôn độn bản cười gượng hai tiếng che giấu xấu hổ sư minh ta có phải hay không làm sai sự nàng làm yêu như vậy một hồi bùi tê hàn sớm tìm một chỗ địa phương ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi sối thời gian lâu như vậy vũ hắn sắc mặt không tốt lắm cái loại này như có như không bệnh trạng cảm làm nàng nhớ tới thực xác ngày ấy hứa du du không tính toán quấy dày hắn miếu nội có chút giải rác tuổi lửa nàng nhặt lên tuổi gỗ ở bùi tê hàn trước mặt sinh khí đống lửa đột nhiên phát lên một cổ ấm áp bùi tê hàn mở mắt ra thiếu nữ thanh triệt nhiệt liệt tươi cười ánh vào trong mắt quả thực là vừa dâng lên lửa khói đều phải hỏa người mắt bùi tê hàn đứng xem qua nhìn về phía chính mình không rời tay kiếm sư minh đừng đi rồi Nướng sưởi ấm, chúng ta quần áo đều vẫn là ướt. Hán Dịch khai tầm mắt xem kiếm, Hứa Du Du lập tức cho rằng hắn phải đi, vì thế mở miệng giữ lại. Bùi Tê Hàn nắm thật chặt trong tay kiếm, rồi sau đó lại buông ra, nhìn chằm chằm nhảy lên ngọn lửa suốt thần. Ai cũng không nói lời nào, quanh mình liền chỉ có bó củi thiêu đốt ken ken thanh. Hứa Du Du hít hít cái mũi, hơi có chút choáng váng đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là từ trong thân thể phân liệt ra quang đoàn di chứng. Nàng không dám ngủ. Sợ bùi tê hàn ném xuống nàng đi chính mình tránh ra, vì thế đành phải bắt đầu nhìn đông nhìn tây, nơi này chạm vào một chút, nơi đó sờ một hồi. Nhưng biện pháp này một hồi liền vô dụng, nàng choáng váng đầu lợi hại, mỹ mắt trầm trọng mà muốn khép lại. Nàng muốn tìm cá nhân nói chuyện, bất đắc dĩ đành phải xin giúp đỡ bùi tê hàn. Sư Minh, ngươi bồi ta trò chuyện hành sao? Nàng dương mắt xem bùi tê hàn, nhưng hắn không thay đổi nhắm mắt trầm mặc bộ dáng. Hứa du du thở dài. Vốn là không trông cậy vào hắn có thể thật sự cùng nàng nói mấy ngày nay thường nhàn thoại Không bao lâu nàng liền bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu Ai, ngươi lại không để ý tới ta Ta hiện tại có điểm nhớ nhà Nàng tới nơi này lâu như vậy Chân chính ý nghĩa thượng có thể lẫn nhau nói hết bằng hữu đều không có Tư ngọc ý chí sắt đá một ngụm một cái không biết Nàng cùng hạ sinh quách tiêu bọn họ Tuy rằng thường xuyên ở bên nhau vui đùa, Nhưng cũng đều không phải là không có gì giấu nhau bằng hữu Mọi người đều có từng người tư tàng sự tình Ai cũng không muốn nói cho ai, bùi tê hàn cảng không cần phải nói. Nơi này lạnh như băng, nàng không thói quen. Nàng kỳ thật còn có thật nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là không có người đáp lại lời nói trừ bỏ bằng thêm cô độc ngoại tựa hồ khởi không đến quá lớn tác dụng. Nàng đơn giản nhắm lại miệng đem tâm sự nuốt trở về, ngơ ngẩn mà nhìn ngọn lửa số 123. Đếm tới 30, hứa Du Du manh đến bố đùi, như vậy thương Xuân Thu buồn nhưng không giống nàng. Vẫn là vô cùng đơn giản không đầu không đuôi mới có thể quá đến vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng. Nàng ngửa đầu, nghĩ lệnh người cao hứng sự tình, nhắm mắt lại hì hì hì mà cười hai tiếng, thực hảo, hiện tại không có như vậy khổ sở. Nàng mở mắt ra, liền thấy bùi tê hàn hết sức chăm chú mà nhìn nàng, hoặc là nói nhìn nàng mới vừa rồi giống cái ngốc tử giống nhau hướng tới không trung nhe răng nhết miệng. Mặt nàng hay còn nóng lên, vội đem vùi đầu nhập hai tay nội, dầu dĩ thanh âm chuyển đến, ngủ, ngủ trước đây nàng không có chú ý tới từng có như vậy một khắc bùi tê hàn cũng từng trận mắt xem nàng đống lửa bên thiếu nữ khuôn mặt u buồn xuất thần nghĩ tâm sự trên người nàng tràn ngập đau thương lâu dài không tiếng động mà ở hướng hắn truyền đạt chỉ tiếc hắn là bùi tê hàn là ích kỷ vô tình lạnh nhạt quái gở bùi tê hàn hắn tâm vốn là nên cùng thiên sơn thượng băng thạch liếc mắt một cái cứng rán không dao động bùi tê hàn nghiêng đầu hắn thon dài đốt ngón tay đảo qua một bên kinh nghe kiếm trong đầu đột nhiên hiện lên mới vừa rồi hứa du du vô tâm không phổi bộ dáng hắn môi hơi nhấp cuối cùng hắn lại lần nữa nhắm mắt lại ngưng thần nghỉ ngơi sau nửa đêm hắn bên thai có nhợt nhạt tiếng hít thở vang lên thanh âm này cùng thiêu đốt ngọn lửa quẹ với nhau thế nhưng làm người cảm thấy ấm áp thoải mái hắn đại để là điên rồi mới có thể như vậy tưởng thiên hơi lượng vũ thế cáo đỉnh. nguyên chiếu thành trận này mưa xuân tới như thế mãnh liệt nóng nảy tân sinh trồi non lục chi lần này mưa rền gió giữ chung thiệt hại hơn phân nửa này thành không có sinh cơ bùi tê hàn đứng dậy đi hướng ngoài điện trên người hắn đau đớn tiệm tiêu không nên tại đây nhiều làm dừng lại tối hôm qua đi theo nàng cũng chỉ bất quá là kế sách tạm thời hắn đi ra cửa miếu bất quá năm bước giục niết quyết ngự kiếm không nghĩ từ trong miếu đột nhiên vụt ra một đạo hắc ảnh thân hình cực nhanh cơ hồ là ở nháy mắt liền biến mất ở trước mắt hắn tối hôm qua kia nam nhân hẳn là không có như thế công phu bùi tê hàn xoay người đi trước trong miếu nhìn thoang qua nội điên cầu thần nam nhân còn ngã trên mặt đất Này cũng liền cho thấy tối hôm qua tại đây trong miếu còn có một vị nhìn không thấy đệ tứ giả, là liền hắn đều không có phát hiện tồn tại. Địch ta không rõ, người nọ tu vi ít nhất ở độ kiếp kỳ trở lên, như thế nơi này liền không an toàn, thậm chí lâu dài mà đại ở chỗ này sẽ có bỏ mạng nguy hiểm. Sai đôi đã diệt, đơn sơ phá miếu nội hứa du du căng mặt trầm miên, bùi tê hàn đứng ở tại chỗ, lạnh nhạt mà nhìn nàng một cái. Nàng an toàn cùng không, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Trưng 18 hứa du du một giấc ngủ dậy chi giác eo đau cổ toan duy nhất đáng được ăn mừng chính là hôm qua kia cổ lệnh người ghê tởm choáng váng cảm đã biến mất nàng ngưng mắt đối diện bùi tê hàn nhắm mắt còn tại nghỉ ngơi nàng tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy đi xem ngoài miếu trạng huống hết mưa rồi mặt đường thượng còn thực cước ác, khắp nơi gỗ ghề lồi lõm mây đen tan đi ngự kiếm phi hành đã không là vấn đề nhìn bùi tê hàn hôm qua bướng bình bộ dáng, hắn tựa hồ thực sốt ruột lên đường hứa du du do dự mà muốn hay không đánh thức hắn Đãi nàng xoay người trở lại miếu nội, ngước mắt khi trùng hợp cùng bùi tê hàn đối thượng ánh mắt. Nàng trong lòng vui vẻ, cứ như vậy nàng rốt cuộc không cần làm khó xử sự chọc hắn không mau. Sư huynh ngươi tỉnh lạc. Hứa Du Du đứng ở tại chỗ bất động, cao giọng đối hắn nói, bên ngoài sắt trời trong, chúng ta có phải hay không muốn khởi hành đi trước thương quốc? Chúng ta. Bùi tê hàn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói thẳng nói, ta không thích bị người đi theo. Hắn thái độ kiên quyết hứa du du bất đắc dĩ đành phải lại đem lục tức dọn ra tới nói chuyện chính là sư phụ làm ta đi theo ngươi ta nếu là không có hoàn thành sư phụ cho ta nhiệm vụ hắn đến lúc đó chắc chắn trách phạt ta sư minh nếu không ngươi hơi chút châm trước một chút ta bảo đảm tuyệt đối ly ngươi rất xa rất xa không quấy dậy ngươi chính là ngươi có thể hay không mang lên ta chuyện của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu bùi tê hàn buồn bã nói hôm nay hắn có thể lưu lại nơi này thủ nàng chờ nàng tỉnh lại đã là tận tình tận nghĩa Nếu đổi làm người khác hắn căn bản không cần tại đây lãng phí thời gian. Còn nữa hắn cũng đối chính mình lựa chọn cảm thấy khó hiểu cùng bực bội, rõ ràng không nên là cái dạng này. Hắn căn bản không cần thiết quần nàng. Hứa du du nghẹn lời, nửa ngày mới ách giọng nói hơi có chút ủy khuất mà đối hắn nói, chính là ta ngày hôm qua dầm mưa tìm ngươi đã mất đi bọn họ liên hệ, ngươi nếu là hiện tại ném xuống ta, ta căn bản là không có khả năng đến thương quốc. Nàng sốt ruột bộ dáng giống chỉ khắp nơi loạn đâm con thỏ. Nhiều lần bấp phải chắc chở nhiều lần còn muốn hướng hắn trước mặt ấu, đụng phải nam tường còn không quay đầu lại, không biết khi nào mới có thể hối hận. Bùi tê hàn thực sự phiền chắn nàng, có nàng tại bên người chỉ biết quấy nhiều hắn hành động. Bùi tê hàn lướt qua nàng, lãnh ngữ nói, không ai bức ngươi làm như vậy. Nay một câu hoàn toàn phủ quyết nàng nỗ lực, máu lạnh tuyệt tình. Hứa du du gọi lại hắn, ta là cam tâm tình nguyện không có câu hắn hận, liền tính lại tới một lần ta cũng vẫn là sẽ lựa chọn đi tìm ngươi. Nhưng sư huynh ngươi không thể không cần ở chỗ này ném xuống ta. Thời tiết trong, ta trên người trận pháp biến mất thiệu sư huynh bọn họ tất nhiên sẽ không chờ ta, đại khái đã sớm khởi hành, ta. Nàng nói đến một nửa bỗng nhiên liền ngạch trụ, đùi tê hàn lạnh nhạt mà không giao động, hắn thực sự không có lương tâm. Nàng nhưng không nghĩ ở máu lạnh băng sơn trước mặt rùi rè, mấy tức chi gian sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, quay mặt đi nghẹn một cổ khí cùng hắn nổi giận nói, tính, ngươi phải đi liền đi nhanh, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi Một giây, hai giây, năm giây qua đi, hứa Du Du thấy hắn còn không có phải đi ý tứ, chính mình giận dỗi nổi giận đùng đùng mà vòng qua hắn bước nhanh đi ra ngoài miếu. Hôm qua vũ thật là bạch sối một chuyến, nàng còn vọng tưởng bùi tê hàn sẽ đối chính mình có một chút thương tiếc, hiện nay xem ra này quả thực là người si nói mộng, so lên trời còn khó. Nàng ra cửa miếu cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể miếu trước phô tốt hòn đá đi phía trước chạy lung tung. Bùi tê hàn lúc này cũng ra cửa miếu rút ra kinh nghe kiếm bấm tay niệm thần chú muốn đi hắn xác thật không có thời gian cùng nàng ở chỗ này làm háo hứa du du đạp đường lát đá không đi ra vài bước trước mặt một trận trận gió đảo qua nàng trên mặt phát lên một cổ bỏng cháy cảm sắc bén lanh khi cọ qua nàng gương mặt thẳng bước đuổi tê hàn phương hướng đi hứa du du vội đến xoay người đi xem bùi tê hàn tình huống như thế nào chỉ thấy hắn hai ngón tay bóp chặt ám tiêu thần sắc như thường xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi nàng lại đem để thượng tâm nuốt trở về trong bụng Nàng làm gì muốn lo lắng hắn a, thật là hạt nhọc lòng. Ám tiêu thượng cuốn lấy một cái tờ giấy, đùi tê hàn đem này hủy đi. Hắn tối hôm qua suy yếu, thực lực cũng đi theo giảm xuống không ít, bất quá hôm nay hắn đã có thể thấy rõ trong rừng đánh lén người thân ảnh. Trên mặt hắn mang theo đỏ sầm ác quỷ mặt nạ, tư dung thân hình nghiễm nhiên là tối hôm qua kia nam nhân bãi tượng đá sơn quỷ. Đùi tê hàn mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết, nguyên chiếu bảo tháp, tốc đến trải qua như vậy một chuyến hứa du du trong lòng tức giận sợ hai đối hướng mây tan nàng đã sớm không tức giận thấy bùi tê hàn trong tay méo một chương tờ giấy nàng tò mò thấu đi lên đi xem đứng đắn thời khắc bùi tê hàn không giấu vết mà cùng nàng kéo ra khoảng cách hứa du du một lòng đặt ở tờ giấy tin tức thượng đối hắn động tác nhỏ không quá chú ý nguyên chiếu bảo tháp bọn họ bách hàng thời điểm ở trên trời nhưng thật ra thấy quá như vậy một cái tiêu chí tính kiến trúc chỉ là người này gọi bọn hắn đi đâu làm gì đâu sư minh chúng ta đi sao hứa du du hỏi hắn bùi tê hàn đem tờ giấy ném xuống đối hứa du du nói mới vừa rồi người nọ là sơn quỷ việc này cùng ta không quan hệ không đi sơn quỷ ngươi nói mới vừa rồi ném tiêu người là sơn quỷ hứa du du kinh ngạc nói ngươi nhận thức hứa du du lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố vội xua tay nói không không không ta không quen biết ta chỉ là nghe qua hắn nghe đồn mà thôi nếu sư huynh nói không đi ta đây cũng không đi đến hảo cũng đỡ phải lại xen vào việc người khác xen vào việc người khác bùi tê hàn đột nhiên tới hứng thú trước mặt cái này nữ hải thật đúng là chi độn đến một người thế nhưng cho rằng lần này rụ dỗ là xen vào việc người khác trên người ác liệt ước số quay phá hắn tức khắc sinh trêu đùa chi tâm liền tưởng nhìn một cái nàng thất thố bất lực bộ dáng ngươi không hiếu kỳ hắn vì cái gì làm chúng ta đi sao hứa du du đương nhiên nói chúng ta ngày hôm qua hủy hoại hắn tượng đá hắn phòng trừng chính là ý định tưởng khiêu khích đi hắn chính là người như vậy chịu không nổi khí chúng ta không cần còn hắn t hứa du du hút khí ngốc lăng tại chỗ nàng vừa rồi hình như nói lỡ miệng thứ gì quả nhiên bên cạnh bùi tê hàn đang dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng hắn chút nào không thấy cảm xúc địa điểm tình nàng nói ngươi đã quên tối hôm qua nam nhân hứa đến nguyện hứa nguyện hứa du du ở trong đầu cẩn thận hồi tưởng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ xong rồi hắn hứa nguyện tưởng trả thù chúng ta kia kia khách điểm người chẳng phải là rất nguy hiểm. dung thứ phát tới chiến thư mời bọn họ đi nguyên chiếu bảo tháp, nay có phải hay không có thể thuyết minh trên tay hắn đã có con tin đâu? dung thứ tu vi rất cao, trong nguyên tắc chung có thể cùng bùi tê hàn sánh vai, này cũng ý nghĩa thiệu vân trình bọn họ có nguy hiểm, hoặc là nói nguy hiểm đã phát sinh. hứa du du không mặt mùi hướng bùi tê hàn cầu cứu, nàng cũng minh bạch bùi tê hàn càng sẽ không hướng nàng hướng những cái đó đã từng chửi rủa người của hắn vươn viện thủ. sư minh ngươi đi trước ta chính mình đi bảo tháp dứt khoát lưu loát nàng không có hướng hắn xin giúp đỡ sách không thú vị bùi tê hàn đột nhiên mất hứng thú hứa du du nhưng thật ra thiện giải nhân ý nhưng này cũng hắn ý tưởng đi ngược lại nàng thân vô tu vi lại vô linh khí pháp bảo tiến đến phó ước đơn giản là đi chịu chết như thế vô thố hoàn cảnh hắn càng là chán ghét nàng liền càng muốn xem trước mặt nữ tử khóc lóc thảm thiết bàng hoàng mất mát ủ rũ vô vọng nàng không có thực lực liền đành phải tới cầu hắn nhưng hắn sẽ không đáp ứng nàng liền sẽ càng thêm tuyệt vọng bùi tê hàn chờ nàng bước tiếp theo động tác rồi sau đó liền thấy thiếu nữ từ tùy thân bọc nhỏ trung móc ra một lá bửa đầu ngón tay ở không trung hòa trận pháp theo sau bửa chú trận biến đại thành vì thiếu nữ dưới chân một chương thảm bay sư minh tái kiến ta sẽ đi thương cốc tìm ngươi phút cuối cùng hứa du du cùng hắn cáo biệt theo thảm bay đi trước nguyên chiếu bảo tháp chấn định tự nhiên chút nào không hiện tay chậm chân loạn a bùi tê hàn cười nhạo một tiếng nàng lúc trước đem nói đến như vậy đáng thương có thể thấy được là ở diễn trò mà thôi. Nàng không đang tín nhiệm cùng đồng tình, hắn lần nữa nhắc nhở chính mình. Phần 19. Chương 19. Nguyên chiếu bảo tháp. Tháp sát thượng lập một vị Huyền Y ác Quỷ, trên mặt hắn đỏ sẫm như máu ác quỷ mặt nạ ở chung quanh người tiếng kêu rên chung càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ. Bốn phía tháp mái biên rắc dùng dây thừng đảo treo không ít tu sĩ, từ xa nhìn lại một màn này nhìn rất giống trong địa ngục ác quỷ bò lên trên nhân gian như tầm ăn lên sinh linh. Nhưng hắn là dung thứ Hắn không phải ác quỷ, Hứa Du Du không sợ chút nào, ngược lại cảm thấy khôi hài. Tháp Đế đứng thiệu Vân trình hạ sinh hai người, nàng còn lại các sư huynh đều đã trở thành dung thứ thủ hạ chọc cười món đồ chơi. Đảo treo quách tiêu đôi mắt tiêm, chỉ liếc mắt một cái thấy Hứa Du Du liền làm nàng chạy nhanh chạy, ai ngờ cô nương này dầu muối không ăn, ngạnh nói chính mình là muốn tới cứu bọn họ. Mới đầu mùa xuân thời tiết quách tiêu liền bị gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Như thế nào liền ngươi? Chỉ tới một người dung thứ đảo còn có chút không hài lòng. Hứa du du ngửa đầu nhìn thân lập chỗ cao, nếu nhập vân tiêu dung thứ lớn tiếng nói, đùi sư huynh hắn cùng việc này vô thiệp, tự nhiên không cần tiền đến. Ngươi nếu muốn thỏa mãn người nọ tâm nguyện, chúng ta ở đây nhân viên đó là gây án người. Nghe hai người nói chuyện, thiệu vân trình nhạy bén mà người già không thích hợp. Sáng sớm, bọn họ khách điếm đoàn người buồn tính toán ngự kiếm đi trước thương cốc, ai ngờ nửa đường sát ra tới như vậy một cái mang mặt nạ ra hỏa, tu vi xa ở bọn họ phía trên. Giao thủ qua đi không nói hai lời liền đem đồng môn các sư huynh đệ toàn cấp trói lại. Sự tình tới quá đột nhiên, chỉ có hạ sinh cùng hắn tránh được một kiếp. Đối mặt này đột như lên tình trạng, thiệu vân trình không hiểu ra sao, người kia là ai. Cùng bọn họ có gì thù hận, vì sao phải trói người. Này đó hắn một mực không biết. Người này bắt người, lược hạ chính mình danh hào, ngồi, cùng một chỗ địa chỉ liền mang theo con tin nhóm vội vàng biến mất. Hai người bọn họ đuổi tới nơi này cùng người này giao thủ sau bị thương hiện giờ chỉ có thể tại chỗ quan vọng hôm qua vì hứa du du thiết hạ truy tung trận hắn cũng hao tổn rất nhiều thực sự là không có gì dư lực lại cùng người này đấu pháp giờ này khắc này hắn yêu cầu chậm rãi khôi phục ngươi biết hắn là ai ngươi còn biết đây là có chuyện gì thiệu vân chính hỏi ân hứa du du gật đầu nói minh ngọn nguồn nói như vậy là hắn đảo loạn nguyên chiếu thành thiệu vân chính hỏi hứa du du lắc đầu không biết cũng không biết trong thành cư dân thần sắc quái dị có phải hay không nhân hắn dựng lên hai người lời nói gian từ tháp sát từ trên xuống dưới ném mạnh lại đây một thanh phi đao cắm vào hứa du du dưới chân bùn đất trung dùng thứ không chút để ý thanh âm truyền đến này đao cho ngươi ngươi hôm qua ở trước mặt ta hứa quá nguyện ta liền cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu tưởng cứu ai chỉ cần dùng thanh truy thủ này cắt đứt trên người hắn dây thường đó là hứa du du nhặt lên trên mặt đất truy thủ xoa xoa chính mình cổ nói nếu ta đều tưởng cứu đâu lại có sơn quỷ đại nhân ngài có thể hay không xuống dưới nói chuyện ta ngẩng đầu cổ đều toan còn dám cùng ta nói điều kiện ngươi như thế nào không sợ ta dung thứ phi thân cho tới tham ái một chân giẫm lên điếu trụ con tin dây thường ở dưới chân thang đoan chỗ bị nhốt trụ tên kia đệ tử liền ở trời cao trung lắc lư mái ngói rung động gọi người nhìn kinh hãi sợ hắn ở thế giới này nếu luận nhất hiểu biết dung thứ người nàng cái này xuyên thư giả tất nhiên có thể bài đắc thượng hảo dung thứ tuy là ly kinh phản đạo chút Nhưng hắn trong xương cốt cũng không phải là cái người xấu. Nàng biết được hắn nửa đời, cho nên nàng mới không sợ hắn. Cũng đúng, ngươi hôm qua vỡ vụn ta làm bùn thân, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Dung thứ ngả ngân nói, ngươi sinh đến miễn cưỡng tính có thể vào mắt, ta hôm nay tâm tình hảo, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá không cùng ngươi so đo. Ngươi này lưới giao chỉ nhưng cứu một người đệ tử, ngươi là tuyển hắn vẫn là tuyển hắn. Dung thứ trong tay huyện hóa ra một thanh trường kiếm, kiếm phong triều hạ chỉ một người. Lời nói gian hắn trường kiếm lại thiên dịch hai phần, hắn chỉ chỉ quách tiêu nói, bằng không ngươi cứu hắn đi. Ta xem ngươi tới mà thời điểm hắn kêu đến nhất hoan, các ngươi cảm tình không phải được chứ. Ta cho ngươi một cơ hội làm ngươi cứu hắn. Hứa du du nhìn Dung Thứ diễn đến hang say cũng không có vạch trần hắn, nàng bị bị ma quỷ ám ảnh mới có thể tin tưởng Dung Thứ nói, trong nguyên tắc hắn cũng không phải là một cái giảng tín dụng người. Không bằng như vậy đi. Ta ai đều không chọn, liền tuyển ngươi thế nào. Hứa du du định liệu trước nói. Tuyền ta? Vì sao? Dung thứ đôi tay bối ở sau người, hắn mang theo mặt nạ gọi người khó có thể cân nhắc hắn giờ phút này biểu tình, bất quá hắn ngự khí vẫn là nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói được với sung sướng. Hắn đôi hứa du du này ngoài dự đoán trả lời sinh ra hứng thú. Đúng vậy chính là tuyển ngươi, bởi vì ta là thế giới này tiên tri, ta biết ngươi, càng biết ngươi bí mật. trừ bỏ dung thứ ngoại, hứa du du giả thần giả quỷ cũng có chính mình một bộ, huống chi nàng đối thượng người này là dung thứ. Nàng nắm chắc không được nguyên thư trung bùi tê hàn vai ác này vai phụ còn nắm chắc không được dung thứ cái này nam chính sao. Trong sách đôi hắn miêu tả có thể nói tường tận, dung thứ hình tượng càng là sinh động như thật, sôi nổi trên giấy. Ngôi, ngươi thực hiện tín đồ tâm nguyện, tiên tri ta liền có thể thực hiện ngươi tâm nguyện. Hứa du du những mày, ám chỉ ý vị mười phần, ngươi muốn khởi tử hồi sinh thái tuế, trôn sâu với đáy biển hàn băng. Tiểu sư muội sư muội để ý, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mang bước sắt dây thừng quấn lên hứa du du vòng eo đem nàng mang lên tháp ái, nàng thân mình treo ở giữa không trung đôi tay bị dây thừng quấn quanh chói buộc. Dung thứ nửa ngồi sống xuống, nắm hứa du du cằm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói được nói cái gì ngươi không phải nghe rõ sao? Bằng không ngươi như thế nào sẽ bắt ta đi lên? Hứa du du nói. Dung thứ lâm thanh, vô cơ có cổ uy áp gây xuống dưới, kia bổn tiên mệnh lệnh ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Thiên tri nói trước nay đều chỉ nói một lần hứa du du cố lộng huyền hư nói nàng cam bị dung thứ veo đến sinh đau một chút thương hương tiếc ngọc bóng dáng đều nhìn không thấy rõ ràng trong sách miêu tả dung thứ nói hắn người này cuộc đời yêu nhất mỹ ái mỹ nhân ái cảnh đẹp ái rượu ngon hắn bên người hàng năm vây quanh một đám oanh oanh yến yến hắn nuôi những cái đó nữ tử cũng dị thường ôn nu một câu hung nôn ác ngữ cũng chưa từng từng có dung thứ bóp chặt nàng xương cổ tay dò ra nàng tu vi sau để lại nàng vai đem nàng thân mình chiều treo không chỗ áp đi hắn hứng thú không rõ hử cười một tiếng thấp giọng bám vào nàng nách ai nói tiên tri ngươi không ngại đoán xem ngươi kế tiếp sẽ là chết như thế nào ân hắn tục thanh từ này ngã xuống cần phải quăng ngã thành thịt nát xử quỷ mau thả ta ra tiểu sư muội quách tiêu kéo kẹt gọi bậy hắn mắt thấy hứa du du bị dung thứ áp chế không khỏi giận thượng trong lòng không cần vì ta lo lắng ta không có việc gì hứa du du nói xong xoay đầu tự tin nói ta sẽ không chết hắn cười Ta đây liền cho ngươi một cơ hội, nói một chút đi, ngươi đều biết chút cái gì? Ngươi nếu muốn biết, kia hành a, thả ta sư huynh bọn họ ta liền nói cho ngươi. Dung Thứ đem nàng đề đi lên, bóp chặt hứa Du Du cổ, không sao cả nói, chính ngươi đều khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn nghĩ cứu người. Hứa Du Du cảm giác chính mình thở không nổi, trong cổ họng tắc nghẹn, hít thở không thông cảm sông lên náo nhân, Dung Thứ là thật sự ở dùng sức tưởng bóp chết nàng. Trốn rồi nửa ngày nên ra tới đi. Dung thứ hướng nơi xa một mảnh rừng rậm cất cao giọng nói, ngươi ra tới cùng ta giao thủ, nếu ngươi thắng ta liền thả nàng. Hứa du du chính kỳ quay đâu, ở đây trừ bỏ bọn họ những người này còn ai vào đây. Nàng gian nan mà nheo lại mắt, trong mắt đỏ lên nổi lên thủy quang, nàng cư nhiên ở mông mủi hai mắt đấm lệ trông được thấy ngự kiếm mà đến bụi tê hàn. Hắn thế nhưng không đi. Hứa du du bắt lấy dung thứ tay nháy mắt dây rủi lên, nàng trong mắt có quang ách thanh hô to, sư minh, mau cứu ta. Chương 20 đã lâu chưa từng gặp được quá đối thủ chúng ta tỉ thí một phen tiền đặt cược là nàng ngươi cảm thấy như thế nào dung thứ đối với người tới nói Bùi tê hàn ngự kiếm tại đây dừng lại một lát mắt thấy hứa du du bị véo thở ơ hắn hở hứng đáp đi ngang qua mà thôi nói như vậy ngươi không nghĩ cứu nàng dung thứ trên tay dùng lực đạo càng thêm đại hứa du du rẽ rủa chỉ có thể phát ra nước nở thanh âm thắp mái phía dưới quách tiêu thấy vậy lòng đầy căm phẫn mà mắng người dung thứ từ hắn tức giận mắng tình hình chiến đấu càng kịch liệt mới càng hào chơi ngươi không phải nàng sư huynh sao đối mặt ngươi đồng môn sư mọi ngươi đều phải thấy chết mà không cứu dung thứ châm ngòi thổi gió nói chỉ là hắn coi là đối thủ người nọ dường như hồn không thèm để ý dung thứ buông lỏng tay nhưng như cũng dùng thế lực bắt ép hứa du du hắn thay đổi một loại sách lược xem qua hứa du du liếc mắt một cái sau đối bùi tê hắn nói ngươi nếu không dám lấy nàng cánh mạng cùng ta làm tiền đặt cược cũng đúng chỉ cần ngươi chịu cùng ta thì thí Vô luận thắng thua ta đều có thể thả nàng, như thế nào? Nàng chết sống ta cũng không để ý, ta tới đây bất quá là muốn nhìn chàng trò hay mà thôi. Bùi Tê Hàn vội vàng đảo qua nàng liếc mắt một cái, cực độ lạnh nhạt khắc nghiệt nói buột miệng tốt ra. Quanh mình chúng đệ tử đối hắn phẫn ước nghị luận càng thêm mánh liệt. Bùi Tê Hàn đem nơi này hết thẻ thu vào đáy mắt, hắn vô tình tại đây lãng phí thời gian, xoay phương hướng ngự kiếm rời đi. Bùi Tê Hàn, ngươi cái tiểu nhân, nạo loại, quách tiêu khó thở mắng. Mới vừa rồi kêu đến như vậy ra sức chỉ tiếc bạch cao hứng một hồi, ngươi sư huynh căn bản không nghĩ cứu ngươi. Dung thứ ở hứa du du bên thai hạnh thai nhạc nổi nói, hắn ném xuống ngươi chạy, thật là đáng thương. Hứa du du liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, ta đương nhiên biết hắn ném xuống ta chạy, không cần ngươi nhắc nhở. Ta căn bản liền không nghĩ tới hắn sẽ cứu ta, bạch cao hứng một hồi chính là ngươi mới đúng đi. Mười mấy năm qua thật vất vả có một lần kỳ phùng địch thủ cơ hội, nhân gia mới lười đến phản ứng ngươi. Như vậy ngẫm lại ngươi chẳng phải là hẳn là so với ta càng thương tâm. Miệng lưỡi sắc bén, dùng thứ bung ra nàng, rất có hứng thú hỏi, ngươi nếu đoán được hắn sẽ không cứu ngươi, vậy ngươi vừa mới kêu cái gì? Ngươi này không phải chính hô chiến sao? Ta phối hợp ngươi diễn trò không được. Hứa Du Du lui về phía sau một bước, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống, nàng khó khăn lắm ổn định thân hình, quật cường một khuôn mặt tiếp tục lừa dối nói, ta sớm nói qua, ta là thế giới này tiên tri. Hắn sẽ không cứu ta là ta dự kiến bên trong sự tình, cho nên ta cũng không ngoại ý muốn cũng hoàn toàn không cảm thấy bi thương. Ngược lại là ngươi giả trang thổ thần tiên ở nguyên chiếu thành nội tìm thái thuế, ngươi là tưởng cứu ngươi hái nhân đúng hay không? Quanh mình nháy mắt nghiêm nghị, dung thứ cũng thu hồi hắn kia phó hi hi ha ha làn điệu, đột nhiên đứng đắn lên, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là phiêu miểu tông người? Hứa du du nói, vui đùa cái gì vậy, ta cùng phiêu miểu tông không có nửa điểm quan hệ. Bất quá ta biết ngươi cùng nó quan hệ lớn đúng không? Còn có ngươi ái nhân cũng là. Dung thứ nửa ý ở mái rác chỗ cao, ngự khí trọng châm lung lay, vậy ngươi nói nói, ngươi còn biết chút cái gì? Hành à, vậy ngươi trước thả ta sư huynh bọn họ, ta liền hao phí tự thân tu vi cố mà làm cho ngươi tính thượng một quả thế nào? Là khoa tay mua chân tính mua bán. Nha đầu này không sợ chết, cũng không sợ hắn. Dung thứ triệu ra hắn liệt thiên kiếm, sách hứa du du liền bước lên mũi kiếm. Đối với tháp đế thiệu vân chỉnh cùng hạ sinh nói, người ta mang đi, này đó treo tu sĩ sẽ để lại cho các ngươi. Dứt lời, hắn liền thừa phong mà đi. Hứa du du bị hắn để nơi tay bên cạnh mánh rót thật lớn một ngụm phong, ngay sau đó kịch liệt kháng nghị nói, hôn đảng, ngươi nhưng thật ra đem ta cấp lộng đi lên A. Mới vừa rồi đã quên. Dung thứ không cần tốn nhiều sức liền đem nàng để thượng mũi kiếm, vì nàng mở trói. Hứa du du đứng vững vàng mới dám tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trước mặt một trường quỷ mặt nạ ly đến cực gần đột nhiên thấy nàng nhất thời khiếp đến hoảng ngươi nói phải vì ta tính thượng một khoải thỉnh đi hứa du du nhìn trước mặt lạnh băng mặt nạ thật sự là vô pháp đem hắn cùng nguyên tắc trung phong lưu nóng cháy một thân quần ngạo kính dung thứ liên hệ ở bên nhau vì thế liền nói có thể là có thể bất quá xem bói là yêu cầu xem tướng mạo ngươi đến tháo xuống ngươi mặt nạ không chấp nhận được hắn cự tuyệt hứa du du liền tự mình động thủ gỡ xuống dung thứ trước mặt gác quỷ mặt nạ mặt nạ sau là một chương đủ để cho người kinh ngạc cảm thán mặt Hắn dung mạo cùng tiểu thuyết trung hình dung giống nhau như lúc, một đôi đa tình mắt, trước mắt một viên nốt rồi đỏ hết sức yêu dã tà mị. Người như vậy cùng màu đỏ tuyệt phối, Nguyên Thư trung dung thứ đại bộ phận thời gian đều là một thân diễm sắc phi y, ý ý, phá lệ đáng chú ý. Hắn cùng Bùi Tê Hàn như là hai cái cực đoan, một cái cực đoan lãnh, một cái cực đoan diễm. Như thế nào, đẹp sao? Dung Thư nhướng mày hỏi nàng. Hứa Du Du hơi suy tư một phen, tuyển một cái làm hắn tặc mau trả lời, cũng liền như vậy đi ngươi so với ta sư huynh nhưng kém xa ngươi sư huynh ngươi là nói cái kia không chịu cứu ngươi hắc y rỉa thanh niên dung thứ hồi ức đuổi tê hàn dung mạo ái mội mà khơi mào nàng bên thai tóc mái phá lệ thâm tình hắn sắc thật sinh không tồi nhưng như thế nào có thể so sánh ta hắn bỏ được ném xuống ngươi ta lại sẽ không hứa du du né tránh hắn ngả ngớn ngón tay một bộ ta đã nhìn quen bộ dáng như là hai người quen biết đã lâu thiếu tới ta nhưng không ăn ngươi này bộ rốt cuộc vừa mới véo nàng cổ uy hiếp nàng người cũng là trước mặt cái này đa tình phong lưu thiếu niên dung thứ chi cằm hỏi nàng chẳng lẽ ta không thể so ngươi kia sư huynh có mị lực hứa du du hơi ghét bỏ nói vấn đề này ngươi hỏi sai người ngươi nên hỏi cũng là nên hỏi ngươi sư tỷ nếu là nàng nàng khẳng định cảm thấy ngươi so với ta sư huynh có mị lực nhiều rốt cuộc nàng như vậy hái ngươi dung thứ trong mắt ý cười không giảm nghe người khác nhắc tới chính mình chuyện cũ hắn vẫn chưa tức giận Ngược lại này đây một loại nghe thư người Tư Thái đối nàng nói, tiếp tục nói a, ta nghe đâu. Hứa Du Du cầm hắn ác quỷ mặt nạ ở trong tay quan sát một lát, mặt mày phi dương. Nàng ở dung thứ này phá lệ tự tin, giống như đầu mùa xuân nổ phong đóa hoa. Nàng khẽ cười một tiếng cách khoảng cách dùng quỷ mặt nạ bao trùm trụ trước mắt hắn mặt, dâng chào nói, ngươi là dung thứ. Ngươi sư tỷ ở một lần ngoài ý muốn chung qua đời, ngươi khổ tìm sống lại phương pháp nhiều năm, một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ ngươi biết được một đạo bí phương vì thế dùng tên giả vì ngôi ở nguyên chiếu thành khắp nơi siêu tầm thái tuế ngươi muốn dùng nó tới cứu ngươi sư tỷ không tội sau đó đâu hứa du du lắc đầu thở dài một tiếng ta biết trước ngươi chuyến này chắc chắn thất bại không bằng sớm ngày từ bỏ nguyên thư trung dung thứ ở nguyên chiếu thành nhưng chưa bao giờ tìm được thái tuế cho nên nàng khuyên hắn nhân lúc còn sớm từ bỏ để tránh càng lún càng sâu nga đúng không dung thứ chuyện vừa chuyển trong ánh mắt trong đông có kim ngầm có ý lạnh lẽo. Kêu y y ngươi xem ta nên làm như thế nào đâu. Này còn không đơn giản. Nguyên thư trung dung thứ vẫn luôn ở vì sống lại hắn sư tỷ đỗ hoài vi mà sống. Hắn chẳng chọc 16 năm mới đạt thành cái này tâm nguyện. Ấn nguyên tắc thời gian tuyến tính ra đây mới là thứ 6 năm. Làm hai người phấn đấu tử, nàng tự nhiên đến đưa lên một đợt trợ công. Kỳ thật ngươi hẳn là đi trước hải. Lời nói đột nhiên im bặt, hứa du du ấn mồm to hút khí đầu hoang thần. Mới vừa rồi nàng đầu chung như là có châm đã đâm giống nhau. Tư Ngọc ở nàng thứ hải chung cùng nàng giao lưu, cảnh cáo nói, "Zuzu, không thể quấy nhiễu người khác vận mệnh phát triển." Ta đã biết." Nàng gật đầu đồng ý, trong đầu độn đau đớn nháy mắt biến mất. "Như thế nào không tiếp tục đi xuống nói, ngươi nói ta hẳn là đi hải cái gì?" Dung Thứ tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng truy vấn nói, "Thiên cơ không thể tiết lộ." Hứa Zuzu du du ra dáng ra hình mua khởi cái nút, "Ngươi cũng thấy, ta mới muốn vì ngươi chỉ một cái minh lộ, trời cao liền muốn trừng phạt ta, ta cũng thương mà không giúp gì được." Bất quá có một việc ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Ngươi thành ý chung có một ngày sẽ cảm động trời xanh, ngươi tâm nguyện sẽ đạt thành. Không có. Ân, không có. Có thể nói cũng chỉ có này đó. Đúng không? Ân đâu? Dung thư trở mặt cùng phiên thư giống nhau mau. Hứa Du Du thấy hắn thu lại ý cười, nhấc chân đi phía trước gần một bước, đôi mắt híp lại khởi tràn đầy áp bách. Nàng nín thở cẩn thận nghĩ có phải hay không chính mình câu nào nói sai rồi vẫn là nói nàng đem át chủ bài lượng quá sớm, còn phải lại nhiều treo hắn sẽ. đáng tiếc đối diện người không cho nàng sửa sai cơ hội, chỉ thấy dung thứ duỗi tay kéo xuống nàng bên hông một bài, nhìn lướt qua niệm ra tiếng. Hứa Du Du đem đồ vật trả ta. Hứa Du Du nói liền phải đi đoạt lấy, nề hà nàng là cái quạng đốn sức chiến đấu bằng năm chỉ có thể nhậm người khi dễ, không còn lại như thế nào. Hiện tại thứ này là của ta. Dung thứ đấy mắt hiện lên một tia ác thú vị, hắn lại tới gần vài bước vung tay lên tựa muốn đảo qua hứa du du cổ mới vừa rồi bị hắn véo địa phương còn phiếm vết đỏ hứa du du tránh còn không kịp nàng nhất thời phân tâm bước chân dẫm không thế nhưng phong rong thứ liệt thiên kiếm thượng quăng ngã đi xuống ai nha đáng tiếc dung thứ nhéo hứa du du eo bài như thế nói Ngươi, dung thứ ngươi hôn đản ngươi cố ý hứa du du nhận thấy được chính mình chính nhanh chóng rơi xuống nàng gân cổ lên đau mắng dung lão cẩu vô sỉ hai người khoảng cách nhanh chóng kéo tới cuối cùng thời khắc hứa du du chỉ nghe thấy hắn nói ngươi lộng hư ta tượng đá ta ném ngươi hạ mũi kiếm gậy ông đập lưng ông mà thôi nhạ ngươi tối hôm qua hứa nguyện muốn hai kiện sạch sẽ xiêm ý ỉa kiếp sau đầu thai đôi mắt tiêm chút nhưng đừng tái nộ thấy ta tiểu tiên tri không bao lâu hai kiện rất có phân lượng quần áo rơi xuống cái ở nàng trên mặt nàng đem này kéo xuống chộp vào trên tay không dám đi xuống xem từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi bất tử cũng tàn, nàng này vừa chết đánh giá liền phải tiến vào đến nguyên điểm tuần hoàn nàng cũng không nên nàng đã chịu đủ rồi bùi tê hàn lạnh nhạt nhưng không nghĩ lại đến lần thứ hai Tư ngọc làm sao bây giờ nha mau cứu cứu ta Tư ngọc đảo đối chuyện này không chút nào để ý du du có là lướt vòng ngươi lo lắng cái gì nga cũng đúng vậy ta còn có là lướt vòng hứa du du hít sâu một hơi lại là sợ bóng sợ gió một hồi bất quá du du ta hiện tại có một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu nói cho ngươi ngươi trước hết nghe cái nào Tư ngọc nói tin tức xấu Hứa Du Du nhắm mắt lại hạ tuyển một cái. Tư Ngọc cười xấu xa nói, tin tức xấu là là lướt vòng mỗi cái chu kỳ kháng thương tổn số lần hữu hạn. Ngươi lần này dùng xong sau muốn quá ba ngày không xong kỳ nó mới có thể tiếp tục sử dụng. Cái gì? Hứa Du Du cả kinh nói. Này là lướt vòng không phải lục tức tiêu phí lâu ngày mới tìm thấy một kiện rất lợi hại pháp bảo sao. Như thế nào còn sẽ có rảnh cửa sổ kỳ? Chẳng lẽ lục tức làm cái đổ dỏm trở về? Này cũng quá kéo. Ba ngày này không vừa lúc chính là ở bọn họ yêu liệp thời điểm sao không chỉ có muốn ứng phó bùi tê hàn nàng còn cùng trì hách lập hạ quá đánh cuộc cái này là ông trời thật muốn xong nàng kìa tin tức tốt đâu tin tức tốt là ngươi muốn rừng ở bùi tê hàn bên chân thượng lạp hứa du du chừng lớn đôi mắt nay tính cái gì tin tức tốt chương hai mươi hứa du du quăng ngã ở một chỗ trong rừng cây rơi xuống khi chấn khởi một mảnh mũi đất nhưng hứa du du không cảm giác được đau nhìn này bùn đất khô giáo trình độ nơi này hẳn là gia nguyên chiếu thành cụ thể ở đâu nàng cũng không thể hiểu hết nàng quan sát đến chung quanh cảnh sắc ghé mắt khi phát hiện bên cạnh có một đôi màu đen dày sư huynh hứa du du từ trên mặt đất bỏ dậy cũng may trên tay nàng lấy hai kiện quần áo không có làm dơ hai người đêm qua trong mưa to buôn tẩu hiện quần áo tuy là làm nhưng dơ vô cùng nàng đem trong tay màu đen quần áo đưa cho bùi tê hàn cấp đây là sạch sẽ quần áo bùi tê hàn đảo cũng không cự tuyệt hắn sớm muốn tìm địa phương thay cho này thân dơ bẩn quần áo hắn tiếp nhận quần áo ngửa ra sau đầu nhìn liếc mắt một cái xanh lam trong xanh phẳng lặng màn trời ngươi từ bầu trời rơi xuống hứa du du vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn cho quần áo liền chạy này nguyên bản là nàng tư tưởng nhưng chỉ cần bùi tê hàn chủ động cùng nàng mở miệng nói chuyện nàng liền cùng quản không được miệng giống nhau muốn đi tiếp hắn nói đúng vậy ngươi không cứu ta người kia hắn đem ta từ bầu trời ném xuống tới tưởng ngã chết ta Là lực vòng ở ngươi trên tay ngươi sợ cái gì?" Bùi Tê Hàn đương nhiên nói, thấy nàng còn có thể giống cái không có việc gì người giống nhau tung tăng nhảy nhót, hắn không tính toán tại đây ở lâu xoay người muốn đi. "Ngươi từ từ." Hứa Du Du nắm ngăn trở hắn đường đi, tính tình vừa lên tới liền muốn cùng hắn lý luận, thấy chết mà không cứu liền tính hắn còn ở nơi này châm chọc niệm ai, thật là không lương tâm. Có là lực vòng là một mã sự, nhưng là ngươi không cứu ta lại là một mã sự." Hứa Du Du thẳng lăng lăng mà nhìn hắn ta nếu là đã chết, sư huynh khẳng định trả sao cả đi. biết con hỏi, bùi tê hàn lạnh như băng trả lời. cũng đúng, ngươi vốn dĩ liền chán ghét ta. hứa du du dịch mở mắt từ hắn bên cạnh người vòng qua, hai người càng lúc càng xa. nàng thật là đầu vóc có bệnh mới có thể hỏi bùi tê hàn như vậy tự dứt lấy nhục vấn đề, từ lý trí thượng giảng bùi tê hàn như vậy chán ghét bọn họ, mới vừa rồi kia một chuyến hắn không đi lên bổ đao đều là tính tốt. nàng bực bội mà gãi đầu phát. Tìm một chỗ ẩn nấp địa phương thay quần áo, xong việc sau nàng đến bờ sông cúc một nước trong rửa mặt này lúc này mới thần trí thanh tỉnh không ít. Nàng ngồi sồn bờ sông xuất thần, lại đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi loát loát, đồng nhiên cảm thấy chính mình xông lên đi chất vấn bùi tê hàn quả thực là được thất tâm phong điện phạm hành vi. Mỗi khi tiếp cận bùi tê hàn khi nàng đều phải vô số lần nhắc nhở chính mình bùi tê hàn chán ghét nàng sự thật, nhưng hai người ở chung bên trong nếu là có thể tĩnh hạ tâm tới nói chuyện. Nàng lại nhịn không được đem hắn trở thành là bằng hữu mà không phải một cái lạnh như băng nhiệm vụ. Nhiều lần hành động theo cảm tình, nhiều lần làm tạp, hứa Du Du nhặt lên trong tầm tay một viên cục đá ném vào nước sông Trung ương, cùng thiệu vân trình bọn họ đi lạc, lại vô pháp bảo bản thân, kế tiếp nên làm như thế nào nàng hiện tại liền nửa điểm manh mối đều không có. Du Du, đừng nản lòng, chạy nhanh lên. Tư Ngọc Thúc giục nói. Làm sao vậy? Hứa Du Du trương đầu chung quanh, nay chung quanh cũng không có yêu thú lại đây lại nói thực sự có đồ vật lại đây chúng ta cũng không có biện pháp đánh quá người ta vẫn là thúc thủ chịu chói hảo ngươi liền chờ cùng ta tiến tuần hoàn luân hồi đi tới này chơi một hồi như thế nào đều không giống từ trước cái kia lạc quan rộng rãi tiểu cô nương tư ngọc khó được có một lần lung lay bầu không khí cổ động nàng thời điểm mọi việc không cần bi quan ta lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt thiệu vân trình bọn họ tới tìm ngươi thật sự hứa du du vội vàng đứng lên sửa sang lại một chút quần áo của mình dung nhan Tư Ngọc nhắc tới đến từ trước nàng thiếu chút nữa đều phải ủy khuất khóc. Địa phương quỷ quái này trời xa đất lạ nàng tưởng về nhà. Thiếu sư muội, sư muội, thiếu sư muội. Hứa Du Du nghe thấy được mọi người thanh âm, nàng vội vàng xua tay múa may nói: Sư Minh, Sư Minh, ta tại đây. Quách Tiêu dẫn đầu xông lên, vây quanh nàng nhìn một vòng cẩn thận kiểm tra nói: Ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Hứa Du Du lắc đầu, hết sức cảm động: Không có việc gì liên hảo nay địa giới ly thương cốc không xa sư mọi ngươi ngày sau phải hảo hảo mà đi theo chúng ta đừng ở chạy loạn biết sao thiệu vân trình nói chính là chính là ngươi cũng ít đi tìm cái kia bùi tê hàn ngươi ở hắn kia chỉ ủy khuất còn chưa đủ nhiều sao quách tiêu đếm kỹ nàng quá vãng vấp phải chắc trở xử quả thực hận sắc không thành thép nói lại muốn ta thấy ngươi đi tìm hắn sư huynh ta muốn đánh gãy chân của ngươi đã biết đã biết ta hiện tại mới mặc kệ hắn đâu hứa du du gật đầu là lướt vòng tạm thời mất đi hiệu lực nàng cũng không cái kia tư bản khắp nơi chạy lung tung nếu là đi theo bùi tây hàn nàng không chừng đến chết ở cái nào góc xó xỉnh mới một hồi không gặp như thế nào liền quần áo cũng thay đổi nếu không nói hạ sinh đôi mắt tiêm một hồi liền tìm ra bất đồng trộm đến hứa du du mới lười đến cùng hắn giải thích nhiều như vậy thuận miệng bịa chuyện một cái lý do không tồi nha đều học được trộm đạo hạ sinh không giống kia hai người một cái nôn nóng một cái bình tĩnh hắn một bộ vô tâm không phổi mà bộ dáng thậm chí còn có thể cười trêu trong nàng chúng ta tiểu sư muội hiện tại có điểm đại ác nhân bóng dáng a như là chúng ta đồng lâm sơn đệ tử được rồi hạ sinh ngươi cũng ít nói hai câu thiệu vân trình nhìn tây nam phương hướng nghiêm mặt nói vừa mới nhận được tin tức một khát sóng ngự kiếm xuất phát đệ tử đã so với chúng ta trước một bước tới thương cốc chúng ta thời gian không nhiều lắm đến chạy nhanh xuất phát nhanh như vậy kia chẳng phải là thuyết minh trì hách cũng đã tới rồi thương cốc hứa du du như mày nói thật là tin tức tốt gần nhất tin tức xấu cũng nối góp tới tiểu sư muội đừng hạt nhọc lòng quách tiêu chấn an nàng nói ngươi sư huynh ta khẳng định là sẽ không nhìn ngươi đánh cuộc thua ném xuống là lướt vòng vạn tây đằng yêu sự chúng ta giúp ngươi hứa du du có chút chần chờ kia này chẳng phải là gian lận sẽ không công bằng đi quách tiêu nơi nào quản nhiều như vậy chỉ nói này có cái gì trên đời không công bằng sự tình nhiều nhiều một kiện thiếu một kiện không sao cả còn nữa chúng ta đồng lâm sơn vốn là không nói công bằng bằng không yêu đan một chuyện bọn họ vốn không nên lưu lạc đến như thế hoàn cảnh nói đến này hắn lời nói đột nhiên dừng lại sửa lời nói ngươi chỉ cần yên tâm liền hảo hứa du du không nói thêm nữa cái gì ngược lại đối thiệu vân trình hạ sinh nói các ngươi thương không có việc gì đi cũng không lo ngại hắn cũng không có ra tay trọng thương chúng ta thiệu vân trình đáp được rồi lời nói không nói nhiều chúng ta đi thôi nửa ngày lộ trình mọi người đến thương cốc Vào đêm, bầu trời treo lên lập lệ ngôi sao. Ban đêm hoạt động yêu thú cũng không tính nhiều, bọn họ tính toán trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lại làm an bài tính toán. Một đạo mà đến các sư huynh sớm ba lượng kết bạn mà tản ra từng người đi tìm yêu đàn. Bọn họ bốn người hiện tại xem như kết thành một cái tiểu đội, nàng ở trong đội chính là cái thật đánh thật kéo chân sau, cũng liền bọn họ không chê nàng. Thiệu vân trình quách tiêu hai người đi bốn phía cha xét tình huống, lưu nàng cùng hạ sinh thủ trận địa Lửa chạy tràn ra từng trận khoai lang đỏ hương khí, nguyên là Hạ Sinh từ túi càn khôn lấy ra đồ ăn ở đống lửa nướng nướng. Thương quá, có muốn ăn hay không một cái? Hạ Sinh nhặt khối lớn nhất nhất hương khoai lang đỏ đưa cho nàng, thấy Hứa Du Du ngưng mi xuất thần mắt điếc hai ngơ bộ dáng liền thử hỏi, tâm tình không tốt. "Nga, không có." Hứa Du Du từ trên tay hắn tiếp nhận dùng giấy dầu bao đến khoai lang đỏ, phủng trong tay không núc đích, "Hạ Sư Minh, ngươi túi càn khôn có phải hay không thứ gì đều có?" "Đương nhiên" Bao hàm toàn diện. Hạ sinh thấy nàng chậm chạp bất động, ra tiếng nhắc nhở nói, cố ý vì ngươi nướng, mau nếm thử. Thật sự, ta nếm một ngụm sẽ không lại đòi tiền đi. Ta trên người chính là một cái tử cũng không có. Hứa du du hầu nghi mà nhìn hắn, hạ sinh cũng liền phải hố nàng tiền thời điểm mới có thể đối nàng sung xoe. Hạ sinh xách một tiếng, biểu môi nói, làm sao nói chuyện, ngươi sư huynh ta là hạng người như vậy sao? Đúng vậy. Hứa du du khẳng định mà trả lời. Được rồi. Ta bảo đảm không thu ngươi tiền, nhanh ăn đi, ra tới một chuyến nhưng đừng đói gầy. Hứa Du Du phủng trong tay nặng chữ khoai lang đỏ có chút bực mình, nàng đứng dậy rời đi lửa trại, phía sau hạ sinh thanh âm truyền đến, tiểu sư muội, ngươi đi đâu đâu, bên ngoài nguy hiểm. Thật vất vả chờ đến cơ hội lấy không hạ sư huynh một cái khoai lang đỏ, ta cảm động cực kỳ, đi ra ngoài đi dạo trốn đến cánh rừng bên ngoài vụn trộm khóc đi. Nhớ rõ đừng đi quá xa, thiếu khóc biết liền trở về, nghe thấy không? Hạ Sinh hướng về phía Hứa Du Du mà bóng dáng nói, "Đã biết." Hứa Du Du hướng về phía phía sau xua xua tay, đầu cũng không quay lại. Tối nay ánh trăng sáng tỏ, thương cốc rừng rậm thảm thực vật rậm rạp, nơi đây linh khí đầy đủ, sinh có rất nhiều chủng loại thực vật, nhưng nàng nhất nhất đều kêu không nổi danh tự. Nơi này cực mỹ, như là tiên cảnh giống nhau. Buổi tối xuyên qua ở trong rừng cũng không cần bất luận cái gì ánh sáng chiếu sáng, nơi này sinh có một loại cây cối, nó cành khô thượng kết tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang cho nên nàng có thể thấy rõ dưới chân lộ nàng là thật sự có chút nhụt trí cái kia bùi tê hàn quá khó tới gần nàng thậm chí không thể tưởng được một chút làm hắn đối nàng đổi mới biện pháp hứa du du thở dài lang thang không có mục tiêu ở trong rừng tàn bộ trong tay khoai lang đỏ nàng vẫn như cũ không ăn nóng bỏng độ ấm dần dần trở nên ôn lương lại đi phía trước đi vài bước đó là thương cốc bên cạnh vách núi hứa du du dừng lại bước chân đi vòng mèo trong lúc lơ đãng thoáng nhìn làm nàng dừng lại thân hình nàng lại lần nữa thấy bùi tê hàn May mắn chính là hắn không chú ý tới nàng. Hắn sinh một đống lửa trại, nhưng hắn cách này ánh lửa đặc biệt xa. Hứa Du Du chú ý tới hắn thay sạch sẽ quần áo, đem cũng không rời tay kinh nghe kiếm gác lại ở bên chân. Nàng thấy không rõ hắn thần sắc, nghĩ đến trừ bỏ một một khuôn mặt, hắn cũng không có gì biểu tình có thể làm. Có nồng đậm bóng đêm làm dấu, nàng buồn có thể bình yên vô sự rời đi, nhưng không biết vì sao nàng chính là đi không nổi, thậm chí là có chút bi thương. Vách núi phía dưới, yên tĩnh màn đêm chung Nàng cảm nhận được bùi tê hàn cô độc, là vĩnh viễn đều chỉ có một người cô độc, nhất thời cô đơn trước bóng chỉ có thể gọi là cô đơn, nhưng giờ phút này bùi tê hàn trên người lại có một loại trầm tịch cô độc cảm, đó là lâu dài xa cách cùng phong bế ở trên người hắn kết ra quả tử. Lãnh, tịch, cô, này đó nghe vị liền làm người có thể tránh còn không kịp, quăng cô tựa trích tiên nam nhân không thể tưởng được cũng có như vậy tịch liêu cô đơn một mặt. Hắn ở rõ ràng ở lửa trại bên, ở ấm áp địa phương nàng hẳn là đi được hứa du du như thế ám chỉ chính mình bùi tê hàn như vậy cường có cái gì hảo đáng thương nói như thế nào nên đáng thương đều chỉ có nàng một người hứa du du nội tâm đang ở trải qua vô cùng kịch liệt dãy giụa nhưng nàng thân thể giống như là không chịu sai xử giống nhau chính là nghĩ đến hắn bên người đi nàng chân mới hoạt động liền đụng phải trên mặt đất cành lá bùi tê hàn nghe tiếng trông lại dường như một bộ trạng thái tính họa bị đánh vỡ hứa du du gào não chung đối tượng hắn hơi giật mình đôi mắt Sau đó nàng nhận mệnh mà đi qua. mươi 22. trùng hợp gặp được mà thôi, ta cũng không phải là cố ý đi theo ngươi. Hứa du du mở miệng đó là như vậy một câu, người ở bên ngoài nghe tới hơi có chút dấu đầu lòi đôi ý vị, nàng nghiêng đi mặt đem chính mình trong tay khoai lang đỏ đưa cho hắn, cũng học bùi tê hàn lánh đạm ngự khi nói, nhặt ngươi muốn hay không. Bùi tê hàn chấp kiếm đứng dậy, nhìn liếc mắt một cái nàng lòng bàn tay dùng giấy dầu bao đến khoai lang đỏ, theo sau nói, không cần hứa du du nhìn bùi tê hàn lấy kiếm còn tưởng rằng hắn phải đi lập tức lại cùng ăn pháo đốt giống nhau đối bùi tê hàn nói thẳng nói biết ngươi phiền ta ta lập tức liền đi ngươi cũng không cần như vậy trốn tránh ta ta vừa mới cũng liền nhất thời mềm lòng vốn dĩ thấy ngươi ở ta đây sớm cần phải đi cũng không ai nguyện ý lại đây mặt nóng dán mông lạnh chịu ngươi khi dễ thiếu nữ sinh khí buồn một khuôn mặt cố tình trong tay khoai lang đỏ còn không có thu hồi đi bùi tê hàn dịch khai ánh mắt hắn trong thần sắc thêm một chút mờ mịt cùng mê võng Hắn đến thừa nhận, đối nàng hắn xác thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ trước hắn còn có thể làm được làm lơ cái này trước mắt người, nhưng hiện giờ nàng ở hắn tầm nhìn chiếm cứ diện tích càng lúc càng lớn, lớn đến làm hắn vô pháp bỏ qua. Nàng qua trói mắt, chán ghét nàng là thật sự, muốn giết nàng cũng là thật sự. Hắn từ trước đến nay chán ghét lòng mang ý xấu người, càng chán ghét có người bỗng nhiên nhảy vào tới quấy nhiều hắn bình tĩnh trầm tịch thế giới. Hắn không thói quen, không được tự nhiên thậm chí tự đáy lòng mà cảm thấy phiền lệ. Nhưng nàng cùng giống nhau người lại có bất đồng, từng có rất nhiều lần, nàng thế nhưng làm hắn thể hội quá thoải mái này một cảm giác. Bùi tê hàn cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng vì thế cảm thấy khó hiểu. Rời xa ta đối với ngươi chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn đấy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, sắc mặt như cũ lánh. Ân, Hứa du du như mày, bùi tê hàn tư duy quá nhảy, nàng thế nhưng có điểm theo không kịp. Tốt xấu đối phương lúc này xem như đương người, có thể đứng ở nàng góc độ tưởng vấn đề. Này cũng coi như là một loại tiến bộ. Nàng như vậy nghĩ, đông nhiên cảm thấy chính mình tiền đồ cũng không phải một mảnh hắc ám. Nàng tâm tình nháy mắt từ âm truyền tình, nói chuyện cũng thư nhu lên, nói có sách mách có chứng mà bắt đầu cùng đùi tê hàn tham thảo hắn mới vừa nói này một mạng đề. Kỳ thật ngươi loại này quái tính tình ta nếu là ly ngươi xa một chút xác thật là có thể quá vui vẻ không ít, nhưng là ngươi là ta sư minh, ta không nghĩ rơi xuống ngươi một người. Ngươi nếu là đối ta tốt một chút, chúng ta sớm thành bằng hữu Cuối cùng câu nói kia, nàng nói được đặc biệt tiếc đối. Người một khi ly đàn, luôn có cô bi thời điểm, thí dụ như tướng tài ở nàng trong mắt bùi tê hàn, nàng vừa mới cảm thấy hắn không nên là cái dạng này. Hắn giống như hai bàn tay trắng. Sẽ hát hóa nhân tâm trung không cam lòng, phẫn nộ cùng cực khổ nói vậy cao hơn thường nhân, hứa Du Du hy vọng hắn có thể nhiều có điểm vui sướng, nhiều hơn cảm thụ nhân gian hạnh phúc cùng ấm áp. Ta không cần bằng hữu. Bùi tê hàn như thế nói. Thấy hắn như thế cố chấp. Hứa Du Du trong bụng suy một đống lớn đạo lý tưởng đảo cũng đảo không ra, nàng liền thay đổi một phương hướng. Theo Bùi Tê Hàn nói nói, Hành, ta biết ngươi không cần bằng hữu, nhưng là ta yêu cầu ngươi bằng hữu như vậy. Bùi Tê Hàn nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Hắn không cần bằng hữu, hắn sớm thành thói quen. Ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Hứa Du Du khẳng định nói. Tựa hồ là nàng lời nói quá mức khẳng định. Hắc Y băng sơn nghiêng đi mặt, trong mắt hình như có uy hiếp chi ý, hắn cười nhạt nói đã từng cũng có một người tưởng cùng ta làm bằng hữu ngươi biết hắn kết quả là cái gì sao hắn bị ta đánh đến nửa chết nửa sống nếu không phải có người ngăn đón hắn sớm nên đầu thai ngươi sẽ không sợ sao nói lên chuyện cũ hắn ánh mắt lánh đến giống băng trùy tử giống nhau nguy hiểm mà tản mát ra cảnh cáo nhưng mà hứa du du tựa hồ cũng không cùng hắn ở cùng cái kinh thượng hứa du du đối hắn nói nhìn như không thấy ngược lại giả ngu vui vừa nói hoa wow, sư huynh thật là lợi hại thế nhưng một hơi nói như vậy nhiều tự nàng không đứng đắn làm bùi tê hàn ánh mắt càng thêm lánh hứa du du ha hả cười gượng hai tiếng ra mặt dày nói sư minh ta vừa mới liền chỉ đùa một chút ta không thích vui đùa hảo hảo hảo hảo ta không nói không phải được rồi sao ngươi đừng nóng giận a hứa du du đánh bạo đến gần nào biết bùi tê hàn tránh nàng như gián giết một cái kính mà dịch khai thân mình cự tuyệt hắn tới gần không thấy bùi tê hàn có động thủ ý tứ hứa du du liền đặng cái mũi lên mặt Làm bộ không cẩn thận mà bộ dáng từng bước ép sát, thẳng đến bùi tê hàn lui không thể lui. Hắn lại sau này một bước đó là vách đá, cố tình hứa du du bước chân còn chưa từng dừng lại. Lúc này hắn suy một bộ tửa không thể nhịn được nữa bộ dáng, lắc lắc mặt đối hứa du du trách mắng, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì a, chính là muốn nhìn ngươi một chút muốn đi đâu. Hứa du du nói qua như vậy một miệng liền cùng bùi tê hàn kéo ra khoảng cách, đem người bước cho thật chặt vẫn là không tốt. Chiếu bùi tê hàn từ trước tính tình. Nàng nếu dám như vậy đối hắn bất kính, hắn thế tất phải cho nàng ăn một cái kinh nghe phát triển trí nhớ, hắn hiện tại tính tình so với phía trước hảo không tốt, không nói được cùng nàng mới vừa rồi đối hắn lên án chỉ trích có quan hệ. Ý gì loại này ý nghĩ muốn đi, này thuyết minh đối bùi tê hẳn câu thông giao lưu hiệu quả không tồi, chính là nàng đến ăn chút khổ mới được. Ngươi vừa mới nói được lời nói ta đều có nghiêm túc đang nghe, nhưng ta là ta, hắn là hắn, ngươi lúc trước nếu thật sự động thủ muốn giết hắn. Kia nói vậy hắn nhất định cùng ta lúc trước không sai biệt lắm, đụng phải ngươi thương tâm hoặc là không nghĩ để sự tình. Ngươi tổng không thể khả năng vô duyên vô cớ sẽ muốn giết người đi." Hứa Du Du tiếp tục nói, "Sư huynh ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ không lại như vậy ngớ ngẩn. Chỉ là, ngươi có thể hay không thử tiếp thu ta?" Nói tới đây, Hứa Du Du vì bùi tê hàn trong miệng vị kia huynh đệ âm thầm bi ai. Thấy bùi tê hàn như cũng là lạnh khuôn mặt trầm mặc, Hứa Du Du cảm thấy chính mình cái này tiếp thu mệnh đề thật sự là quá lớn, đổi vị tự hỏi, nếu là giờ phút này có một cái tương đối xa lạ nam tử hỏi nàng có thể hay không thử tiếp thu nàng, kia trường hợp nghĩ như thế nào đều có chút không thích hợp, như là ở cầu ái hiện trường đâu. Có điểm buồn nôn, lại có điểm quái gì? Hứa Du Du chấn động rớt xuống một thân nổi da gà, vội vàng vì chính mình luôn luận bù nói, sư minh không cần hiểu lầm, ta nói cái này tiếp thu chính là hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta hảo ý. Tựa như như bây giờ, ta tưởng trở thành ngươi bằng hữu Nói, nàng đem trong tay khoai lang đỏ lại lần nữa đưa tới hắn trước mắt, nhân tiện giải thích, ta vừa mới nói khí lời nói đâu, này cũng không phải là nhặt được, ta vừa nhìn thấy ngươi liền tưởng đem nó cho ngươi. Bất quá nó hiện tại đều lạnh, vị cũng khẳng định không bằng nóng hổi đến ăn ngon, ngươi nếu là cảm thấy miễn cưỡng vậy quên đi. Bùi tê hàn chưa nói muốn, cũng chưa nói không cần. Hắn chỉ là đem ngón tay đặt ở bị nướng đến cháy đen khoai lang đỏ ra thượng, nhàn nhạt hỏi nàng. Không phải nhặt đó là nơi nào tới? Trên mặt hắn cái loại này nùng liệt sáng mắt trào phúng cùng uy hiếp giấu đi, nếu đem hắn so sánh băng tuyết hóa thân, Hứa Du Du ở hắn bên cạnh người, chỉ cảm thấy tuyết như cũ tại hạ, duỗi tay đi tiếp còn có thể đụng tới vụ băng, chỉ là giờ này khắc này, cực hàn ấm lại. Con đường phía trước, tựa hồ lại quang minh như vậy một chút. Chương 23. Cái này nha, đó là ta hạ. Hứa Du Du, ngươi như thế nào lại cùng hắn quẻ với nhau? Nơi xa trong rừng cây vội vã mà chạy ra một người, hắn nóng nảy nói chung mang theo gian dạy. Hứa Du Du quay đầu lại thấy là Quách Tiêu cùng hạ sinh, trong lòng căng thẳng. Thật cũng không phải thấp thỏm không yên, chỉ là nàng nhớ rõ bùi tê hàn đối Quách Tiêu ấn tượng không tốt lắm. Ngày ấy hắn làm khó dễ nàng khi ra nan để đó là làm nàng đi giết Quách Tiêu. Thấy Quách Tiêu nổi giận đùng đùng mà đi tới, hứa Du Du lăng đến quên mất động tác, hắn vì cái gì như vậy sinh khí. Quách Tiêu đi vào hai người trước mặt hắn vốn là đối hai người quá gần khoảng cách cảm thấy bất mãn lúc này thấy hứa du du cơ hồ là lấy lòng tư thái đem hạ sinh cho nàng điền bụng đồ ăn phủng đến đùi tê hàng trước mặt càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi ngươi như thế nào đem chúng ta đồ vật cho hắn hắn xứng sao? tiểu sư muội ta xem ngươi thật là hảo vết sẹo đã quên đau hắn mới ném xuống ngươi đối với ngươi thấy chết mà không cứu bao lâu ngươi như thế nào liền lại mắt trông mong hướng hắn trước mặt thấu đâu hắn có chúng ta đối với ngươi được chứ ngươi rốt cuộc đổ hắn cái gì Quách tiêu cả giận nói, tình huống này tới đột nhiên, Quách tiêu hung ba ba mà lại đây, nàng đành phải không màng buổi tê hàn ý nguyện trước đem khoai lang đỏ đặt ở trong tay của hắn, ngược lại đối Quách tiêu nói, ngươi như vậy hung làm cái gì, đây là chuyện của ta, không cần phải ngươi quản. Thật vất vả tranh thủ được đến một cái cơ hội, hứa ru ru nhưng không nghĩ làm chính mình nỗ lực liền như vậy bị Quách tiêu hủy diệt, còn nữa hắn vừa lên trước chính là một hồi buồn đầu quát lớn cùng chất vấn, mặc cho ai cũng khó có thể tiếp thu. Không cần phải ta quản. Đó là ai ở ban ngày hướng ta lời thề son sắt bảo đảm không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Ta xem ngươi thật là bị quỷ mê tâm hồn, bùi tê hàn cái dạng gì người ngươi ta còn không rõ ràng làm sao. Ngươi cũng không biết ta một hồi tới gặp ngươi không ở có bao nhiêu sốt ruột. Ta phong liệu khẩn cấp mà tới tìm ngươi, ngươi liền cùng hắn ngốc tại một khối. Tóm lại, ngươi trước cùng ta trở về. Quách tiêu một phen túm chặt hứa du du thủ đoạn, không nói hai lời liền phải đem người lôi đi. Ai, sư minh ngươi làm cái gì? bị quách tiêu xả đến lão đảo hứa du du cau mày muốn vẽ ra quách tiêu sức châu gông cùng xiềng xích đáng tiếc chỉ là tốn công vô ích nàng bị quách tiêu tốn đi rồi hai bước trong lòng bất mãn cũng như nước mạng quách sư huynh ngươi trước buông ta ra nói nữa thấy hứa du du rẻ rủa đến lợi hại quách tiêu đối nàng cũng là phân ớt trong lòng lập tức thấy hứa du du càng là hướng đùi tê hàn cầu cứu hán tâm một dù sao tiếp đem người kháng trên vai chuẩn bị mang đi ngươi làm cái gì quách tiêu ngươi phóng ta xuống dưới đột nhiên gian hai chân cách mặt đất cảm giác kêu nàng tâm sinh khủng hoảng tùy tiện bị hắn kháng trên vai hứa du du tay chân thân thể mỗi một chỗ đều ở dãy rủa càng thêm kịch liệt sớm cùng ngươi nói ngươi nếu lại đến tìm hắn sư huynh liền phải đánh gãy chân của ngươi quách tiêu ngươi hôn đản ngươi cho rằng ngươi là ai mau buông ta xuống hứa du du mặt bị tức giận đến đỏ bừng lại thẹn lại bực quan trọng nhất chính là bùi tê hàn ở chỗ này nàng ở bùi tê hàn trước mặt mất mặt hạ sinh ngươi mau tới đây giúp ta hạ sinh nguyên bản ở một bên thấy tình hình chiến đấu kịch liệt liền muốn làm cái lăng đầu du thủ du thực thình lình bị hứa du du điểm danh hắn cũng chỉ tốt hơn trước khuyên can quách tiêu là quyết tâm mang nàng đi mặc cho ai khuyên cũng chưa dùng trước khi đi nàng còn đối bùi tê hàn thả một câu tàn nhẫn lời nói cái này làm cho hứa du du càng thêm vô ngữ thiểu sư muội là chúng ta người ngươi thức thời liền cách xa nàng điểm mới không phải ngươi buông ta ra đoàn người đi xa sau bùi tê hàn mặt vô biểu tình mà đem khoai lang đỏ ném vào đống lửa theo sau hắn lại lấy ra một phương khăn nhúng tay sau đó cũng đem dùng dơ khăn tay cùng ném xuống ngọn lửa liếm hôn qua khăn lụa một góc thiêu đốt cho đến trở thành cho tàn nguyên lai là bọn họ đồ vật như thế xem ra mới vừa rồi thật kêu quỷ mê tâm hồn nên là hắn mới đúng ba người trở lại nơi dừng chân quách tiêu đem hứa du du buông xuống sau hảo ngôn hảo ngữ về phía nàng xin lỗi hứa du du hừ nhẹ một tiếng không để ý đến hắn càng là tuyển một cái ly quách tiêu xa nhất vị trí ngồi xuống hắn vừa mới thật là thật quá đáng cơ hồ là làm nàng nỗ lực hủy trong một sớm sư muội đừng nóng giận quách tiêu hắn cũng là vì ngươi hảo hạ sinh khuyên nhủ lời này như thế nào nghe đều khó nghe hứa du du càng nghe càng tới khí cái gì kêu tốt với ta các ngươi căn bản cái gì cũng không biết hơn nữa hắn cái loại này hành vi là kêu tốt với ta sao nay cùng thổ phỉ lại có cái gì hai dạng sư muội ta sai rồi Ngươi trước đừng nóng giận ta kia cũng là khí quá mức ngươi muốn đánh muốn chửi tùy ngươi nhưng ngươi đừng không để ý tới ta quách tiêu kiên cường qua đi cũng chỉ dư lại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng hứa du du đừng xem qua đi không giao động ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ như vậy thật sự tiểu sư mọi ngươi tin ta lộng minh bạch tới lộng đi mạch sau thiệu vân trình cũng ở bên trong rắt kiều đắc tuyến hắn đầu tiên là tản nhẫn thanh phê bình quách tiêu một đốn nhưng sau đó an ủi hứa du du Hứa du du vô vô chính mình trên người bùi đất, hỏa khí là càng nướng càng lớn, nàng ngay sau đó nói, ta muốn đi tìm Bùi tê Hàn. Lời này là nàng cố ý làm cho quách tiêu mặt nói, lời nói vừa ra, quả thấy quách tiêu sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Nề hà hứa du du còn ở nổi nóng, hắn hành vi cũng xác thật khác người, chỉ có thể buồn thanh đối hứa du du nói, ta cùng ngươi một khối đi. Không cần, ta chính mình một người đi. Hứa du du kiên quyết nói, chính là ngươi một người đi, ta không yên tâm. Quách Tiêu nói: Hứa Du Du điểm môi, có cái gì không yên tâm? Ngươi không có tới thời điểm cũng không gặp Bùi Tê Hàn muốn đem ta cấp ăn. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Thiệu Vân Trình hỏi nàng: Ngươi tìm Bùi Tê Hàn là có chuyện gì sao? Hứa Du Du nghĩ đến mới vừa rồi trò khôi hài, mặt lập tức hồng nhiệt, nàng vì thế cảm thấy hổ thẹn, rũ mắt nói: Ta không nghĩ làm người hiểu lầm, nguyên lai là như thế này. Thiệu Vân Trình nhìn Hứa Du Du khuôn mặt, nháy mắt hắn trong đầu có một loại phỏng đoán lập tức liền hiểu rõ với tâm. Hắn bái lộng tuổi gỗ, không chút để ý nói, quách tiêu đi theo ta nhiều năm, kỳ thật hắn có chút lời nói cũng chưa chắc không có đạo lý. Ta chỉ là không nghĩ người khác hiểu lầm. Hứa du du đứng lên nói, không cần tới tìm ta, ta một hồi liền trở về. Hứa du du trở lại cái kia vách núi dưới chân, lửa chạy đã diệt, người đi không biết tung tích, chỉ còn chút cho tàn ở nhấp nháy. Ở than xài trung ương, lẻ loi mà nằm một cái kim hoàng dạn nứt khoai lang đỏ, nàng nháy mắt sáng tỏ. Nàng lại thất bại. Người sớm đã rời đi, nàng tại đây cũng không có gì ý tứ, chỉ là không biết cùng đuổi tê hàn tái kiến khi hai người sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh, hắn còn sẽ lại lần nữa có tiếp thu nàng hảo ý sao. ngươi tới làm cái gì? Đừng trốn, ta đều thấy ngươi. Hứa Du Du không đi hai bước liền thấy phía sau thân cây bên cạnh trốn tránh quách tiêu. Ai, ta chính là tưởng trộm đi theo ngươi bảo hộ ngươi, hơn nữa bảo đảm lần này không hề quấy rời ngươi, cũng sẽ không lại đối với ngươi động tay động chân. Quách tiêu nói chuyện thanh cũng chưa lúc trước cao, hiển nhiên là trột dạ nhận túng. Biết liên hảo, về sau không có ta cho phép ngươi không cho chạm vào ta. Ngươi bảo đảm nói còn có thể làm ta sư huynh. Hành, ta bảo đảm đáp ứng. Thật vất vả được một cơ hội giải hòa, Quách tiêu vô vô bộ ngực bảo đảm. Theo sau hắn nói, tiểu sư muội, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Cái gì? Ngươi như thế tưởng tiếp cận bùi tê hàn rốt cuộc là sư tôn phân phó vẫn là chính ngươi ý nguyện. Nếu là người trước nói chờ lần này yêu liệp kết thúc ta liền đi cầu sư tôn làm hắn cho ngươi đổi một phần sai sự, nếu là người sau còn lại nói hắn không có tiếp tục nói. Hứa du du cẩn thận nghĩ vấn đề này, nỉ non vừa đi vừa nói, đại đề sắc có không thể đối kháng nhân tố. Bọn họ chi gian, thật sự là có quá nhiều nhân tố tồn tại. Sư muội, ngươi eo bài đâu? Hứa du du vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đối diện thiệu vân trình liền hỏi nàng như vậy một câu. Eo bài. Nguyên lai like hắn là hỏi cái kia Hứa du du đạm nhiên không sao cả nói, cái kia eo bài bị rung. Ách, chính là cái kia mang mặt nạ ngôi lấy mất, làm sao vậy, thứ này rất quan trọng. Cũng không phải rất quan trọng, chỉ là mỗi năm yêu liệp khi môn trung đệ tử đều phải tử thương không ít. Chúng ta vô pháp đưa bọn họ thi thể nhất nhất mang về, liền chỉ có thể nhặt khắc có bọn họ tên họ eo bài trở về, liêu làm ăn ủi Nguyên lai là như thế này. Lần này yêu liệp đối nàng tới nói cũng thật coi như là một lần chắc trở nếu là định đến qua đi còn hảo. Nếu là chịu không nổi đi thi cốt vô tổn, liền cái lưu làm kỷ niệm đồ vật đều không có. Nàng gỡ xuống chính mình trên eo bội kiếm, đưa cho Thiệu Vân Trình xem. Nếu lục tức phía trước cho nàng một cái vòng tay là trí bảo, kia tới yêu liệp phía trước cho nàng thanh kiếm này, nói vậy cũng không phải cái gì tục vật. Thế nào, sư minh, là thứ tốt sao? Hứa du du chờ mong mà nhìn hắn. Thiệu Vân Trình nhìn hai mắt lắc đầu, muốn nói dám bảo cao nhân kia còn phải xem hạ sinh chỉ thấy hắn một phen đoạt quá thiệu vân trình trong tay hơi có chút cổ xưa mũi kiếm sau đó ở trong tay xách theo quăng hai hạ đúng tay nghe mũi kiếm phát ra chân ách thắt nhẹ cuối cùng hắn đem kiếm vứt trên mặt đất dùng chân dùng sức rầm rầm thấy thế hứa du du khả đau lòng hỏng rồi vội vàng đẩy ra hạ sinh nhặt lên chính mình bảo bối dùng khăn cha sạch sẽ càng không quên khắc sâu mà khiển trách hạ sinh ghen ghét nàng không đạo đức hành vi thôi đi ngươi liền một phen sắt vụn đồng nát có cái gì đáng giá bảo bối hạ sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói Sư tôn ý tứ chúng ta cũng nắm lấy không ra, chân trước bỏ được đem là lướt vòng cho ngươi, sau lưng như thế nào liền từ kho hàng nhảy ra một phen rách nát ngoạn ý cho ngươi đương bội kiếm đâu. Này thật sự không phải bà bối. Ngươi hay là hố ta đi. Hứa Du Du hồ nghi nói. Lừa ngươi làm cái gì? Không tin ngươi hỏi ngươi thiệu sư huynh, không gặp hắn mới vừa rồi lắc đầu tới. Hạ sinh nói. Nguyên lai thiệu vân trình hắn vừa mới lắc đầu là ý tứ này, nàng thiếu chút nữa tưởng hắn nhìn không ra tới. Hứa Du Du cái này càng vì buồn bực, chống mặt kêu diên nói: Tại sao lại như vậy? Sư phụ đây là không thèm để ý ta chết sống sao? Là lướt vòng đều cho ngươi phòng thân, ngươi cũng đừng tại đây gào. Chúng ta mấy cái muốn đều còn không có kia phân đâu. Hạ Sinh nói ánh mắt sáng ngời mà nhìn Hứa Du Du, rất có muốn từ trên người nàng làm ra điểm nổ mạnh tính tin tức thế. Sư muội, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngươi rốt cuộc cái gì địa vị? Ta thật không có gì địa vị. Hứa Du Du bất đắc dĩ buông tay. Về nàng thân phận chuyện này, nàng đã giải thích quá rất nhiều lần, nàng lười đến lại nói, "Bất quá sư minh, ta nhưng thật ra tò mò các ngươi lại nhập Đồng Lâm Sơn phía trước đều là đang làm gì?" Tưởng từ, từ ta trong miệng lời nói khách sáo, "Ngươi biết ta quý cũ." Hạ Sinh từ đống lửa chung lại lần nữa tìm ra một cái nướng chín khoai lang đỏ, đem này bao hảo sau ném cho Hứa Du Du, "Lần này nhưng đừng lại ném, ta trong túi cũng không thừa nhiều ít." Hứa Du Du tuy là đối hắn việc thiện có chút cảm động, Nhưng từ người này trong miệng nói ra nói gì thường trói tai nàng chuyên chú lột khoai lang đỏ ra, nhân tiện sửa đúng hạ sinh nói, cái gì kêu lời nói khách sáo nha, chúng ta đây là xúc tiến hòa bình thân thiện tin lẫn nhau giao lưu. Hai người cãi nhau ồn ào đến lợi hại, thiệu vân trình cười cười mở miệng nói, chuyện cũ không thể hối ức, từ trước sự tình đảo không có gì để nói. Có thể tới đồng lâm sơn người phần lớn có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, vì cầu sinh mới đến như vậy. Mới đầu ngươi ở nhập môn ngày đó bị làm khó dễ thời điểm. Ta cũng cho rằng ngươi là sống không nổi nữa mới vào được đồng lâm, như vậy xem ra ta lúc ấy lại là sai. Như vậy à. Hứa du du thành khẩn nói, sự tình trước kia ta không nhớ rõ, nếu sư huynh nói đến nơi này người đều có như vậy một đoạn trải qua, có lẽ ta đã từng cũng là bỏ mạng hạ người, không nói được là trời cao thương hại, mới làm ta quên mất kia đoạn qua đi. Có thể quên nhớ là chuyện tốt. Thiệu Vân Trình nói, nói nói, này không khí quá thương cảm. Hạ sinh nhảy ra tưởng huy đi vắt ngang ở mọi người trung gian khói mù, vì thế liền nói, quá khứ đều đi qua, chúng ta về sau còn phải có một đoạn tân bắt đầu. Nếu là nói từ trước, ta đây nhưng đến mắng, kia đổ bỏ thất thiện môn mất đi ta chính là bọn họ tổn thất. Thất thiện môn, môn phái này tên, hứa du du đã nhớ không được là lần thứ mấy nghe thấy, nàng tổng loại cảm giác, cái này thất thiện môn có lẽ là cái mấu chốt manh mối. Hạ sinh ở đống lửa bên hào hùng vạn trượng mà lại nhảy nửa ngày hứa du du rốt cuộc hiểu do hắn cùng thất thiện môn đoán nguyên lai hạ sinh từng là thất thiện môn đệ tử sau lại bị người vu hãm bị đuổi ra khỏi nhà thất thiện môn cùng phiêu miểu tông là đương kim tu chân giới tiếng tăm lửng lấy tu chân môn phái cũng là lớn nhất hai cái tông môn hứa du du nhớ rõ nguyên thư trung tu chân giới giống như chỉ có phiêu miểu tông tồn tại kia cái này thất thiện môn đi đâu đâu tưởng không rõ không có manh mối hứa du du chỉ phải trước gác lại vấn đề này chương hai mươi ngay kế sáng sớm Mấy người lên đường một khối đi săn yêu thú, thương cốc lộ gặp đèn. Đầu xuân thời tiết ướt mềm bóng loáng rêu xanh càng là đặc biệt thường thấy. Hứa Du Du không cẩn thận giẫm lên một khối lục cục đá, trên chân bị trượt một chút. Quách Tiêu vốn dĩ muốn đi đỡ nàng, bàn tay đến một nửa lại cấp rụt trở về, thấy Hứa Du Du chính mình đã ổn định hảo thân hình sau chỉ quan tâm hỏi một câu. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hứa Du Du nói, nàng tiếp tục đi phía trước đi, trước mắt rẩm rạm trong rừng cây xương mù tràn ngập, tựa tiên tựa yêu trong sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng để khấu hoặc là điều thú hi vang mỏng ngày hờ khép ở không trung này hoàn cảnh làm người cảm thấy tâm khó an hạ sinh nhìn thoáng qua khắp nơi nhìn xung quanh hứa du du nhắc nhở nói sư muội ngươi cái này nhưng đừng chạy loạn này thương cốc trung tinh quái dị thường đến nhiều ngươi không ở chúng ta bên người nếu là một không cẩn thận bị bắt đi đến lúc đó chúng ta nhưng đằng không ra tâm tư cứu ngươi a hứa du du bước nhanh đuổi kịp mọi người bước chân nàng đem chuôi này nghe nói là bị lục tức đặt ở kho hàng mười mấy năm đồ cổ phá kiếm ôm vào trong ngực gắt gao mà đi theo hạ sinh phía sau. Thiệu sư huynh, chúng ta đây là muốn đi săn cái gì yêu thù à? Sáu trảo sâm long. Thiệu vân trình đơn giản sáng tỏ mà trả lời nói. Cái gì? Hứa du du kinh ngạc, nàng vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn phía hạ sinh, chỗ mà xả hạ sinh góc gáo, sợ bị Thiệu vân trình nghe thấy cơ hồ là ách thanh âm từ kẽ răng bài trừ tự tới. Ngươi không phải nói buổi tê hàn đánh sáu chảo sâm long đều quá sức sao, liền chúng ta này không phải rõ ràng đi chịu chết sao. Thiệu Vân Trình là bốn người trung tu vi tối cao tu sĩ, hứa Du Du nói nàng tự nhiên nghe vào trong hai, chỉ là hắn cũng không có làm ra đáp lại, mà là đối quách tiêu nhìn thoáng qua. Quách tiêu gật đầu ý bảo, ngay sau đó gia nhập hạ hứa hai người tiểu trận doanh, đưa ra bọn họ vĩ đại kế hoạch. Lần này yêu liệp, chúng ta chúng đệ tử quyết định ra sức một bác nếu là lần này vẫn có thể ở thế nhưng săn trung ưu tiên bùi tê hàn lấy được sáu chảo xâm long yêu đan chúng ta liền sẽ đoàn kết còn lại đệ tử hướng sư tôn thượng thư làm này miễn trừ trước yêu đan này một tập tục xấu bùi tê hàn kỹ không bằng người sư tôn sớm nên từ bỏ hắn chúng ta cũng chỉ là vì chính mình tranh thủ nên được ích lợi mà thôi bốn năm trước như thế lần này nếu chúng ta lại thắng sư tôn nếu là còn tưởng che chở bùi tê hàn hắn cũng tìm không ra lý do tới vậy các ngươi không là chúng ta chúng ta nếu là thật sự thành công tiêu bùi tê hàn làm sao bây giờ hứa du du quay đầu hỏi quách tiêu còn có thể làm sao bây giờ chúng ta đồng lâm sơn không dưỡng phế vật cùng người rảnh rỗi hắn chưa bao giờ vì sư môn ra quá một phân lực sớm nên bị sư tôn oanh đi ra ngoài chúng ta có thể nhận hắn cho tới bây giờ cũng chỉ bất quá là cho sư tôn mặt mũi quách tiêu nói hậu chi hậu giác đắc đạo ngươi như vậy quan tâm hắn không phải là đau lòng đi sao có thể hứa du du lập tức đáp tới nơi này lâu như vậy nàng biết đồng lâm sơn tật cùng phong tục hảo cường hiếu chiến hiếu thắng kéo bè kéo cánh dục vọng tối thượng tóm lại này đó từ đặt ở bùi tê hàn trên người liền có loại nói không nên lời không khỏe cảm hắn nếu có thể rời đi nơi này chưa từng không phải một chuyện tốt nhưng bùi tê hàn không thể là bị đuổi ra đi hắn đến chính mình tự nguyện rời đi ngươi cả ngày liền nghĩ hướng bùi tê hàn trước mặt thấu có ngươi ở ta đều bông ra không được khẩu mang hắn quách tiêu nhìn hứa du du nhỏ giọng nói không quan hệ a Nói thô tục cũng không phải là một cái hảo thói quen. Hứa du du cười tủm tìm nói. Quách tiêu bực bội nói, ngươi như vậy giữ gìn hắn, thật không phải thích hắn. Sao có thể? Hứa du du ý có điều chỉ nói, bất quá đều là nhiệm vụ thôi. Bùi tê hàn liền bằng hữu đều không muốn cùng nàng làm đâu, trừ phi nàng đầu góc có bệnh, bằng không là tuyệt đối không có khả năng thích thượng hắn. Hư, nói nhỏ chút, giống như có cái gì lại đây? Thiệu vân trình đánh gãy hai người nói chuyện, cả người để phong lên trong sương mù căn bản nhìn không thấy phía trước cảnh sắc đoàn người đều là sờ soạng tiến lên loại tình huống này hạ chỉ có thể bằng vào thính giác phán đoán hay không nguy hiểm liên ở vừa mới thiệu vân trình tựa hồ nghe thấy sàn sạt thanh hắn yêu liệp kinh nghiệm phong phu thực mau liền phán đoán ra loại này thanh âm nơi phát ra tựa hồ là dây đẳng cọ sát mặt đất phát ra tiếng vang thương cốc tứ phía hoàng thụ tuy ý có thể thấy được nhân xuân đã đến sống lại cây xanh cùng đằng thảo loại này chịu thiên địa tẩm bổ sinh vật thập phần giàu có linh khí có chút càng giàu có công kích tính một khi linh vật trong lòng thiện ác kia côn thiên cân nghiêng liền thực dễ dàng tẩm bổ ra yêu vợ là đằng yêu thiệu vân trình huy kiếm đem cuốn lấy hắn chân phải dây đằng chặt đứt nháy mắt lại có mặt khác một cây triền đi lên hắn cao giọng nhắc nhở mọi người nói này yêu tu vì không thấp chúng ta tiểu tâm phòng ngự hứa du du bị bọn họ ba người bao ở bên trong tràn ngập sương mù chung điều điều trạng trạng bóng dáng ở múa may một chút một chút mà tới gần làn tràn từ mọi người dưới lòng bàn chân đi qua mà qua quấn lên bọn họ dạy. Chỉ là, thứ này duy độc không có công kích nàng. Hứa du du cảm thấy quái, là lức vòng còn ở không sóng kỳ, như thế nào liền nàng không có việc gì, chẳng lẽ thân thể này vẫn là trời dáng cẩm lý thể chứa. Thiểu sư muội, mau tới giúp ta. Quách tiêu đôi tay bị dây đằng bao trùng thượng, chỉ có hứa du du cách hắn gần nhất. Nga, Hảo. Hứa du du giơ lên chính mình kiếm, toàn lực hướng dây đằng bổ tới. Nàng cơ hồ là dùng sức cả người thủ đoạn ai ngờ này hiệu quả trị liệu phi thường không tồi, quay chúng quanh bọn họ dây đằng trợn tan đi. Hành A, sư muội, ngươi đây là có cái gì trời sinh thần lực vẫn là có cái gì đặc thù huyết thống, nhất kiếm cư nhiên tốt như vậy sử. Hạ Sinh ở một bên tấm tắc bảo lạ nói, ta cũng không biết ta. Hứa Du Du cười gãi gãi đầu, đương một hồi anh hùng chính là không giống nhau, Tia Tư Vị Miễn Bản có bao nhiêu sảng, nhưng không chờ nàng cao hứng xong, Tia dây đằng ngóc đầu trở lại, lần này công kích đối tượng chỉ còn lại có nàng một người chơi à, cao hứng sớm, thật là tạo người ta. rất nhiều dây đằng lấy xét đánh không kịp bưng hai việc, đem hứa du du cuốn lấy kéo đi, liền sợi lông cũng không lưu lại. hứa du du cảm thấy chính mình thể hội một phen tu chân giới tàu lượn siêu tốc, chờ nàng ai đến chặn cối, suýt nữa phun ra. trên người dây đằng bung ra, hứa du du ngã trên mặt đất, nàng vô vô chính mình mặt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. nàng nhìn nhìn bốn phía, trung quanh đá núi vách đá, cây cối thảm thực vật đều bị loại này dây đằng cướp bao trùm cuốn lên nàng vị trí trung gian này khối đất trống liền giống như này đằng yêu bệnh nhà giam giống nhau nàng muốn nhìn một chút này nhà giam biên giới liền dọc theo vách núi đi rồi một hồi dưới chân một vang nàng cúi đầu nhìn lại này cư nhiên là bùi tê hàn kinh nghe kiếm kiếm tại đây kia người khác ở đâu hứa du du cũng không có dấm đến bùi tê hàn kinh nghe kiếm mà là ở nàng chân sắp sửa bước lên đi kia một sắt nằm trên mặt đất kinh nghe đột nhiên phát ra chấn động ô minh nàng ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị đem kinh nghe kiếm nhặt lên nhưng liền ở nàng tay muốn chạm vào vỏ kiếm kia nháy mắt này kiếm cư nhiên chính mình né tránh thật không hổ là bùi tê hàn kiếm liền tật xấu đều cùng hắn giống nhau không có chủ nhân ở này kiếm đều có thể có tự mình ý thức xem ra kinh nghe kiếm là sinh có kiếm linh này nhưng khó lường bùi tê hàn như vậy tuổi trẻ là có thể luyện hóa xuất kiếm linh có thể thấy được hắn thiên phú tu vi cao thâm kinh nghe kiếm né tránh nàng đụng vào sau đảo cũng không chạy mà là phiêu ở giữa không trung đứng ở ly nàng một tay ở ngoài khoảng cách nếu là này kiếm có mắt nói, nay sẽ phỏng trừng gác này cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, không khí một lần giằng co. Bùi Tê hàn đâu, hắn như thế nào bỏ được đem ngươi ném tại đây? Bùi Tê hàn như vậy bảo bối hắn kinh nê kiếm, cơ hồ cũng không rời tay, này kiếm hiện giờ lẻ loi rừng ở nơi này, có chút khả nghi. Cũng không biết này kiếm có thể hay không nghe hiểu nàng nói chuyện, hứa du du trộm đạo tới gần, ho khan hai tiếng làm che giấu, nàng thật là chán ghét cực kỳ Bùi Tê hàn trên người kia gì cũng chạm vào không được xú tính tình hắn bản nhân nàng là không dám đắc tội, này sẽ kêu nàng bắt được đuổi tê hàng kinh nghe kiếm, nói như thế nào cũng đến ôm mối hận trả thù một chút. Nàng càng muốn chạm vào, nàng càng muốn chạm vào, nàng càng muốn chạm vào. Kinh nghe kiếm đông đưa hai hạ, tựa hồ là ở đáp lại nàng lời nói. Đáng tiếc hứa du du không hiểu kiếm ngữ, thật sự là nghe không hiểu nó nói gì, nàng một cái kính mà lắc đầu lừa gạt kinh nghe. Sau đó hứa du du liền thấy này kinh nghe đông đưa biên độ càng lúc càng lớn, mắt thường có thể thấy được mà nóng nảy. Tư Ngọc, ngươi có thể hay không cho ta phiên dịch phiên dịch? Hứa Du Du không hiểu ra sao nói. Tư Ngọc trầm mặc vài giây, xin lỗi Du Du. Tư Ngọc cũng không hiểu kiếm ngữ. Một cái xin lỗi quái, một cái sẽ không nói bảo kiếm, còn thêm nàng một cái bị tu chân giới áp bách tiểu đáng thương, thật là cái thất bại tổ hợp. Hắc, bắt được ngươi. Hứa Du Du một tay nắm lấy kinh nghe kiếm vỏ kiếm, đắc ý rào rạt nói, trên mặt đất đều nằm đến ta liền chạm vào không được. Ngươi đây là kỳ thị tính thối ở sạch, là bệnh đến chị biết sao kiếm linh có thể hay không nghe hiểu được tiếng người nàng không thể hiểu hết nhưng nàng như vậy rõ ràng chỉ cây râu mà mắng cây huệ nó sợ là hiểu ngầm không được ai ai ai ngươi làm gì hứa du du mới nắm lấy vỏ kiếm này kinh nghe kiếm bỗng nhiên phát lực mang theo hứa du du bay lên lần này đến không giống như là ở đã làm sân xe nhưng kết quả so này thảm hại hơn kinh nghe kiếm trả thù nàng dường như phi hành lộ tuyến tẫn chọn chút hẹp hỏi thụ phùng bên cạnh rộng lớn đại đạo nó không đi nhưng thật ra một cái kính mà hướng kia góc xó xỉnh toản Liên ở hứa Du Du chuẩn bị buông tay thời điểm, kinh nghe kiếm đống nhiên ngừng lại, sau đó giả chết giống nhau mà nằm trên mặt đất. Nơi này mặt đất thảm thực vật so với kia chỗ cảng vi tràn đầy, túi đầu xem cơ hồ từ dưới lòng bàn chân nhìn không thấy thổ nhưỡng, trong không khí còn tràn ngập một cổ khó có thể hình dung hương vị. Hứa Du Du chọc chọc trên mặt đất nằm thi kinh nghe, rất là kiên cường nói, "Uy, số kiếm tính tình còn rất đại ha, mang ta tới này làm gì?" nàng lên tiếng đến một nửa bỗng nhiên nhớ tới này nếu là bùi tê hàn kiếm kia người khác sẽ không liền ở chung quanh đi thật là không xong cũng may nàng tiếp theo câu cùng nhà người chủ nhân quái tính tình giống nhau như lúc chưa nói xuất khẩu hứa du du nhìn quanh bốn phía nhìn thoáng qua đừng nói bóng người tử nơi này liền cái điều kêu đều không có phá lệ an tĩnh đảo không giống các nàng tới khi kia đoạn địa giới khắp nơi đều là động vật tiếng kêu từ từ nàng cảnh giác lên nơi này an tĩnh như gà Chẳng phải là thuyết minh này phụ cận có đại quái vật? Nàng khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, cái này muốn cười đều cười không nổi. Vẫn là chạy nhanh chạy trốn quan trọng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Hứa Du Du quyết định chính mình trốn chạy thời điểm cũng đem kinh nghe mang lên. Nàng vừa mới chuẩn bị thanh kiếm nhặt lên tới, này kinh nghe lại chợt lóe thân hướng nàng phía trước ngã đi. Thân kiếm chạm được trên mặt đất quấn quanh lục đằng, kia vật chết bỗng nhiên như là sống giống nhau bốn thoáng hai, rồi sau đó nàng trước mắt lộ ra một cái đen như mực hố to hứa du du nhặt một cục đá hướng trong động ném đi có thể nghe thấy tiếng vang thuyết minh không phải động không đáy nàng thật cẩn thận mà thăm dò đi xuống xem màu đen bao phủ đáy động giống như nằm một người nhưng là quá tối nàng chỉ có thể lờ mờ mà thấy mơ hồ hình dạng kinh nghe kiếm không biết khi nào bay tới hứa du du sau lưng nàng chú ý đáy động tình huống không quá chú ý nó động tác nhỏ sau đó một cổ mùi lạ xông lên nàng xoăn mũi, nguyên lai like nàng mới vừa rồi nghe thấy hương vị là từ này trong động phát ra uy bên trong có người sao hứa du du chiều đáy động hô có tiếng vang nhưng là không người đáp lại trước mắt tình huống phức tạp tóm lại vẫn là trước chạy trốn quan trọng nàng đứng lên vừa mới chuẩn bị trốn chạy phía sau phảng phất bị thứ gì cấp đẩy một chút đột nhiên không kịp phòng ngừa gian nàng liền ngã vào đáy động toàn thân trên dưới xương cốt đều kêu gào đau đớn hứa du du kêu rên bỏ lên nàng nhìn đau đầu sáng ngời cái kia đại động đầu vẫn là vựng vừa mới thứ gì ở đẩy nàng hứa du du hít sâu một hơi nhìn chăm chú nhìn phía nàng chung quanh Nơi này mùi lạ hướng mũi, nàng che lại cái mũi đi phía trước đi, phía trước kinh nghe kiếm nằm trên mặt đất, nó bên cạnh có cái xuyên hắc ý nghiêng người ngã xuống đất nam tử. Nay quần áo, này thân hình, không phải Bùi Tê Hàn liền có quỷ. Chương 25. Hứa Du Du vội vàng chạy tiến lên đi, nàng lột ra người nọ nghiêng vai chu, quả thật là Bùi Tê Hàn. Hắn đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ là rất thống khổ khó qua. Trên đỉnh đầu ánh sáng càng thêm tiểu lúc này hứa du du mới chú ý tới kia nguyên bản tan đi dây đằng lại ở động điệp chiến đi lên càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật sư huynh sư huynh sư huynh hứa du du kêu hắn nhưng bùi tê hàn không hề có muốn tỉnh dấu hiệu mắt thấy dây đằng sắp bao trùm xong cửa động cho đến một tia ánh sáng cũng không dư thừa hạ nếu là dây đằng đem cửa động che lại bọn họ liền ra không được nàng buông bùi tê hàn nhặt lên kinh nghe dùng sức hoảng uy kinh nghe ngươi mau bay lên đi lộng lộng những cái đó dây đằng nay sẽ trên tay nàng thanh kiếm này giống như là cái vật chết giống nhau hứa du du dần dần hiểu được cảm tình ra hỏa này chính là tới hố nàng kiếm không có gì dùng nàng lại đành phải đi kêu bùi tây hàn người như thế nào cũng kêu không tỉnh ở nàng tiếng gửi gọi ở mỹ trung huyện động lâm vào trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay tương ngọc ngươi mau làm điểm có thể chiếu sáng đồ vật hứa du du nói không thành vấn đề du du ngươi đem trên cổ vòng cổ gỡ xuống ta là có thể chiếu sáng ân Hứa Du Du nghe vậy làm theo, nàng đem tương ngọc đặt ở chính mình trong tầm tay, cẩn thận mà đi quan sát Bùi tê hàn. Hắn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mặt mày nhữ lại, trắng nón làn da thượng dính hôi tích, môi sắc trắng bệnh, cùng tỉnh khi có cách biệt một trời. Như hắn đã từng là cao cao tại thượng không dính bụi trần trích tiên, hiện giờ chính là hám hại hôn mê bất tỉnh nhân sự tiểu đáng thương. Đối này, nàng cấp ra bốn chữ đánh giá, nhìn thấy mà thương. Nhưng Bùi tê hàn như thế nào sẽ té xỉu? hứa du du ở trên người hắn tìm kiếm dấu vết để lại mặt tay cổ hết thể lỏa lộ địa phương nàng đều nhìn nhưng đã không có rõ ràng vết thương cũng không có gì yêu vật dấu vết phút chốc ngươi nàng ánh mắt dùng mình ở bùi tê hàn vật liệu may mặc che khuất cần cổ nàng giống như thấy có ngọn hắc ngân nàng nhìn chằm chằm kia khối nhìn một hồi kia đổ vật lại không có kỳ quái bởi vì là ở bùi tê hàn quần áo phía dưới nàng không dám lột ra hắn quần áo xem chỉ có thể ám chỉ chính mình có lẽ là nàng hoa mắt nhưng không quá một hồi, kia nói hắc ngân lại mạo đi lên, đầu tiên là ló đầu ra, rồi sau đó dọc theo bùi tê hàn tím thanh mạch máu hướng lên trên bò. Thứ này có lẽ xưng là hắc tuyến càng thích hợp, Hứa Du Du tới gần, muốn dùng tay đi chạm vào, nhưng nó rất giống là có sinh mệnh giống nhau, nàng tay mới thăm đi lên, cái kia hắc tuyến liền lùi về hắn cổ áo. Cái kia hắc tuyến là ở bùi tê hàn làn da, hơn nữa là sống, còn sẽ động. Cái này nhận chi khiến nàng sởn tóc gáy, bùi tê hàn hắn chẳng lẽ là bị ký sinh? không có khả năng đi, hắn như vậy lợi hại một người, có thể bị thứ gì ký sinh. Tư Ngọc, vừa mới đó là cái gì? Hứa Du Du đem đặt ở trên mặt đất mặt dây nhặt lên sách ở trong tay chiếu bùi tê hàn cổ, hát tuyến tham đầu tham não mà bò lên trên hắn cổ rất nhiều lần, sau đó liền lại không có động tĩnh, nàng trong cổ họng hơi động, nhấp môi, khiến cho chính mình chấn định. Tư Ngọc, hứa Du Du kêu vài tiếng vẫn như cũ không có đáp lại, nàng quả thực là muốn đỡ chán thở dài như thế nào một đám tới rồi thời điểm mấu chốt liền giả chết nàng ngón tay câu lấy tư ngọc lại đợi một hồi liền ở nàng chán đến chết mà đếm bùi tê hàn sợi tóc khi cái kia hắc tuyến lại lần nữa chui ra tới nàng tay mắt lênh lẹ ấn thượng hắc tuyến không quá dùng sức nhưng nháy mắt một cổ điện lực len lỏi nàng toàn thân nàng đột nhiên thu hồi chết lặng tay kia đầu bùi tê hàn cũng bị nàng hành động cấp làm cho kêu rên ra tiếng làm như thống khổ cực kỳ bùi tê hàn bùi tê hàn hứa du du lấy lại tinh thần lại đi kêu hắn Nhưng hắn lâm vào chiều sâu hôn mê, vẫn luôn không thấy muốn tỉnh bộ dáng Trên người hắn đổ vật lai lịch không rõ, vô pháp xem này toàn cảnh nàng cũng phán đoán không ra đây là thứ gì. Hơn nữa chạm vào nó thời điểm cư nhiên sẽ bị điện, nàng không tin cái này tà. Vươn tay lại chạm vào một lần, điện lưu bốn nhảy mang theo chết lặng cảm truyền khắp nàng đầu ngón tay. Nàng lúc này mới tin tưởng, này hắc tuyến có lực công kích. Xin lỗi sư minh, chỉ có thể đường đột một chút. Hứa du du nhận mệnh mà cởi bỏ bùi tê hàn quần áo mới đầu còn cẩn thận nhẹ nhàng, theo sau tưởng tượng vạn nhất bùi tê hàn trên đường nghĩ đến kia chẳng phải là hiểu lầm lớn, cho nên nàng tay chân càng thêm mà mau liền tưởng tốc chiến tốc thắng. Vạch chân hắn áo trên thời khắc đó, hứa du du chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng đào hút khẩu khí lạnh hoàn cánh tay ôm lấy chính mình cánh tay. Tình huống không dung lạc quan, kia hắc tuyến nguyên lai like không phải một tê, mà là đen nghìn nghịt dầm dạp mà phân bố ở trên người hắn, bày biện ra thụ trạng hoa văn, kia đổ vật khởi nguyên ở bùi tê hàn trái tim chỗ. Sau đó một chút một chút lan tràn đến hắn toàn thân, chỉ còn lại có lỏa lộ địa phương còn không có lan tràn đến. Nay liền dường như là bắt đầu từ trái tim chỗ mà sinh giang lưu, nó nhánh sông thấm tiến toàn thân kinh mạch mạch máu, ở trên người hắn chiếm cứ, quấn quanh, bao trùm. Tại sao lại như vậy? Nói thật, nàng lần đầu thấy loại bệnh trạng này là thật bị dọa đến không nhẹ. Nàng bình tĩnh lại sau vì bùi tê hàn mặc tốt quần áo, đem hắn tay áo loát khai là có thể thấy những cái đó hoa văn lan tràn tình huống chúng nó luôn là kéo dài một đoạn sau lại chậm rãi lùi về đi bùi tê hàn mày ninh thành một cái chữ xuyên một khi hát tuyến bắt đầu lan tràn hắn tựa hồ liền sẽ càng thống khổ bất ham tư ngọc hứa du du bực ở đâu lúc này nó rốt cuộc không hề giả chết sao lại thế này bùi tê hàn trên người thứ này là hắn ở chỗ này chúng độc vẫn là có khác cái gì bí ẩn ngươi cho ta giải thích rõ ràng tư ngọc xin lỗi du du mấu chốt cơ mật ngài tạm thời còn vô pháp biết được Nếu tưởng đạt được manh mối, yêu cầu hoàn thành thêm vào nhiệm vụ, đạt được vạn cây đằng yêu yêu đan. nghe vậy, hứa du du cũng lười đến cùng nó vô nghĩa, nàng trực tiếp đem chính mình kia đem pha kiếm chống lại bùi tê hàn cổ. Lời nói nghiêm túc mà uy hiếp nói, không nói cho ta đúng không, ta đây hiện tại liền đem hắn giết. Người giết hắn liền phải tiến luân hồi. Tư Ngọc nói, hứa du du cũng quản không được như vậy nhiều, tàn nhẫn thanh nói, tiến liền tiến bái, ta tiến một lần luân hồi liền giết hắn một lần, xem ai bẻ đến quá ai. Ngươi nếu không tin, đại nhưng tới thử xem. Đừng đừng đừng, tổ tông thật là phục ngươi, Kia trước tính ngươi nợ trướng. Tư Ngọc từ từ kể ra, bùi tê hàn trên người đồ vật là thiên phạt tân ký. Thiên phạt là cái gì? Hứa du du hỏi. Thiên phạt là thần minh đối nhân thế gian phạm có trọng đại tội ác phạm giả giáng xuống trừng phạt. Gần đây này trăm ngàn năm tới cũng chỉ có ba người chịu quá như thế trọng kiến trách. Một người ngàn năm trước hủy hoại cửu châu thần tế trương thời nhuận một cái là trăm năm trước tàn sát thất thiện môn thiếu chút nữa làm này diệt môn đô văn vũ ta đây muốn biết bùi tê hàn hắn phạm vào tội gì hắn mới hai mươi tuổi có thể phạm phải người nào thần cộng vẫn hành vi phạm tội xin lỗi du du vấn đề này trước mắt ở vào siêu cương phạm vi tư ngọc không có đáp án ngươi uy hiếp ta cũng không được tư ngọc nghiêm mặt nói tương đồng chiêu số lần thứ hai tự nhiên là không hảo xử hứa du du dứt khoát thay đổi cái vấn đề ngày đó phạt muốn như thế nào giải trừ xin lỗi du, du. Thiên phạt không có thuốc nào chữa được. Chương 26 Hứa du du ở bùi tê hàn bên người khâu ngồi non nửa cái canh giờ. hắn này chứng bệnh hiện giờ bó tay không biện pháp. Hiện nay vẫn là đến tưởng cái biện pháp từ nơi này đi ra ngoài mới được. Nàng ra mặt dày hỏi tư ngọc, có thể hay không lại cho ta nợ một cái pháp bảo kỹ năng gì đó. Bằng không ta cùng bùi tê hàn vẫn luôn vây ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Tư ngọc đối hứa du du nói thẳng nói, tư ngọc cũng không phải văn năng. huống hồ du du ngươi yêu cầu phát huy chính mình trí tuệ đi tự hỏi. Nên như thế nào đi ra ngoài là chuyện của ngươi. Ai, hào đi. Hứa du du lúc trước vẫn luôn chú ý bùi tây hàn, nhưng thật ra quên xem chung quanh hoàn cảnh. Nàng nương tương ngọc quang, hướng hố tận cùng bên trong đi đến, cái loại này xú vị chính là nơi đó tràn ra tới. Dưới chân bùn đất mềm suốt, ứ hác dính nước, Hác ám chỗ sâu trong, hố động bên cạnh trồng chất chút ít hải cốt. Bạch cốt xinh xanh đậm, tinh tế nhìn lại mỗi cụ thi hải chung đều cuốn lấy từ hố động phía trên rơi xuống dây đằng. Nhỏ vụn thanh âm từ xương cốt chuyển đến. Hứa du du đến gần dùng kiếm đẩy ra hài cốt, đem dây đằng chọn thượng nguy kiếm, nơi này dây đằng đỉnh thế nhưng đều sinh có khẩu khí. Chúng nó là ở mút vào còn sót lại nội tạng. T. Nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like cái này động là những cái đó đằng yêu dùng để phóng dự chữ lương. Hứa du du gian nan mà nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy dạ dày chung cuốn cuộn. Nàng nhìn quanh bốn phía, nơi này trừ bỏ nàng cùng đùi tê hàn ở ngoài lại vô khắc vật còn sống này chẳng phải là thuyết minh này đằng yêu hút xong vài thứ kia sau tiếp theo cái liền đến phiên bọn họ nên như thế nào đi ra ngoài muốn như thế nào đi ra ngoài bực bội chung hứa du du thấy kia thi hải thượng dây đằng chậm rãi triệt hồi rồi sau đó trên đỉnh đầu khai một đường quang minh phong bế cửa động dây đằng chậm rãi tản ra từ kia cực lượng quang minh ra bỏ ra vài căn tựa xúc tua giống nhau lục đẳng chúng nó đem trên mặt đất thi hải cuốn lên sau đó mang ra khó trách cái này trong động thi cốt không có trồng chất như núi Nguyên lai like là như thế này, nơi này chỉ có hải cốt có thể đi ra ngoài. Vấn đề lại tới nữa, mấy thứ này rốt cuộc rửa cái gì phân biệt phân chia hải cốt cùng dự trữ lương. Hứa du du nghĩ nghĩ, cảm thấy có hai cái phương hướng thực đáng tin cậy, khí vị cũng hoặc là độ ấm. Ăn cơm dây đằng ăn no nê sau, thỏa mãn giống nhau mà lui về trên vách tường leo lên, trước mắt xem ra là tạm thời không tính toán ăn bọn họ, nhưng khoảng cách bao nhiêu thời gian không phải nàng có thể quyết định, đến chạy nhanh hành động mới đúng hứa du du biết được nặng nhẹ nhanh chậm nàng nhân cơ hội này chịu đựng buồn nôn gây mùi hương vị đem chúng nó ăn cơm chỗ thấm tiến máu cùng cặn hy buồn dùng váy áo trang một đâu ở trong lực. đầu tiên là cho chính mình trên người lau hảo chút rồi sau đó lại hướng bùi tê hàn trên người đồ hơn phân nửa chuẩn bị công tác làm tốt sau nàng dùng bùi tê hàn trên áo duy nhất sạch sẽ địa phương cắm tay sau đó nhịn đau xé mở móng tay thượng gai ngược dùng tàn nhẫn lực bài trừ một ít máu tới lưu đến huyết quá nhiều nàng sợ sẽ khiến cho dây đằng bạo động một hai giọt nhất thỏa đáng. Nàng tới gần trên vách tường dây đằng, tuyển tay nhìn nhất tế yếu nhất làm nghiệm chứng. Mỏng manh huyết tinh khí dẫn phủ phục dây đằng chậm rãi cuốn lượn về phía trước, hứa du du dụ nó chậm rãi về phía sau lui, xem ra thứ này thật đúng là bị khinh bị vị ảnh hưởng. Có lẽ là bị treo lâu rồi, kia dây đằng cũng tâm sinh bất mãn, đột nhiên mở miệng ra khí bỗng nhiên nhào lên tới, may mắn nàng thân hình mau tránh đến kịp thời, bằng không thật đến bị quấn lên tao này hút máu. Vô hút lúc sau Dây đằng một sửa về phía trước trầm di di nhu hòa thái độ, ngược lại linh hoạt mà sắc bén mà như là điều vận sức chờ phát động xà. Hứa du du dùng vỏ kiếm hướng chính mình trên người cọ cọ, thẳng đến vỏ đuôi toàn dính nước bùn. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đằng, ở này lại lần nữa phản công phía trước, nàng một tay đem nhiễm có hư thối khí vị vỏ kiếm rồi đến nó khẩu khí trước. Hứa du du nhìn nó dễ cây run lên hai hạ, sau đó vòng qua vỏ kiếm một lần nữa bò đến hứa du du bên cạnh người, nó vòng thượng nàng dơ bẩn vào áo chiền hai vòng sau lại thối lui quả nhiên nó đôi có chứa hư thối khí vị đồ vật không có hứng thú vẫn là đến để phong chút nàng thật cẩn thận mà đem kiếm rút ra vỏ bởi vì nàng tay trái ngón trỏ thượng chảy ra địa phương lại chảy ra một hai giọt mới mẹ máu nghe vị dây đằng ngóc đầu trở lại nó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem nàng quân lấy hứa du du tay mắt lênh lệ đem sắp cắn thượng nàng tay trái dây đằng núi nhọn chém xuống nháy mắt quân quanh ở trên người nàng dây đằng liền mất đi lực đạo nàng cũng bởi vậy có thể thoát thân Nhưng không đợi hứa du du thở phào nhẹ nhõm bị nàng chém thành hai nửa dây đằng đỗng nhiên phát ra một cổ kỳ quái hương vị, khoảnh khắc chi gian nguyên bản sống ở ở nàng đối diện vách tường chi gian dây đằng như là bị đánh thuốc kích thích giống nhau, cùng vũ triều nàng buôn tập tới. Xong rồi, xong rồi. Hứa du du chạy nhanh trở về chạy, nhiều như vậy dây đằng cùng nhau sống tới nàng căn bản không đối phó được. Nàng sốt ruột hướng đuổi tê hàng chạy tới, ý đồ đem hắn đánh thức, sư minh, ngươi mau tỉnh lại cứu mạng A chúng ta liền phải bị hút thành thây khô chết ở chỗ này sư huynh bùi tê hàn bùi tê hàn bùi tê hàn mặt sứ bạch như men gốm đôi mắt vẫn là nhắm chặt không thấy muốn tỉnh hắn hấp hối như là đem tán một mặt vắng lặng ánh trăng quanh mình tất cả đều là dây đằng sồn sồn soạt soạt xuyên qua quá mặt đất thanh âm hứa du du chạy nhanh nhặt quá hắn kinh nghe kiếm cũng học mới vừa rồi biện pháp đem kinh nghe kiếm toàn thân đều đổ đầy nước bùn dây đằng nhóm toàn dũng lại đây Dần dần mà đem nàng hai người làm thành một vòng tròn. Nàng cầm hai thanh kiếm tả hữu múa may, mỗi khi có dây đằng mở miệng ra khí nhìn phía công kích bọn họ khi, nàng liền đem có chứa hư thối khí vị vỏ kiếm cắm vào nó khẩu khí chung, dây đằng nếm hương vị sau liền sẽ thăm hồi dễ cây, rời xa một chút. Nghĩ đến cái này hương vị chúng nó nghe thậm chí là ăn đến trong miệng cũng sẽ khó chịu đi. Bốn phương tám hướng đều là vọt tới dây đằng, vẫn bằng nàng lại như thế nào linh hoạt nhanh nhẹn cũng khó có thể bảo toàn hai người ở mệnh tới tay đều không nghĩ nâng lên tới sau nàng quyết định trước hiến tế bùi tây hàn nàng lại tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không chạy đi tư ngọc đối nàng cái này đề tiện ý tưởng kiềm giữ giữ lại thái độ nhiệm vụ của ngươi đối tượng nếu thân chết ngươi nhiều nhất còn có thể tiêu dao hai ngày hai ngày sau ngươi liền sẽ tiến vào luân hồi ta đây này cũng không phải không có biện pháp sao hắn đối ta như vậy kém muốn chết cũng là hắn chết trước hứa du du đương nhiên nói tư ngọc không lại lên tiếng Hứa Du Du đem bùi tê hàn khiêng lên kéo xa chút, nàng không hề quản những cái đó dây đằng hay không sẽ triển ở bùi tê hàn trên người. Ở cung ăn cơm đằng đối kháng hai cái hiệp lúc sau, nàng bên thai đột nhiên vang lên tư lạp tiếng vang, theo sau là một cổ tiêu hổ nướng đồ ăn vị. Hứa Du Du quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là cuốn lấy bùi tê hàn trên người dây đằng đều đã bị nướng thành cháy đen trạng, dường như thành thẳng ngơ ngác một cái hất thẳng, kia tiêu thấu đằng thể thượng còn mạo yên, hơi hơi có cổ hồ vị. Tới gần bùi tê hàn dây đằng không một may mắn thoát khỏi, mà trên người hắn kia thụ trạng hoa văn hắc tuyến cũng leo lên tới rồi bàn tay trên má. Hứa du du nhìn hắn lỏa lồ làn ra thượng hoa văn không cấm run bần bật, những cái đó dây đằng phỏng trừng là bị điện chết. Chỉ là kia đồ vật không phải hắn chứng bệnh sao. Hiện nay xem ra đảo như là hộ chủ bà bối. Tới một cái điện một cái, tới một đôi điện một đôi, phỏng trừng là ăn đủ rồi đau khổ. Ăn cơm đằng thức thời mà triệt thoái phía sau, bọn họ lại lần nữa an toàn hứa du du đối nàng mới vừa rồi chết đạo hữu bất tử bần đạo hành vi chỉ sám hối một cái trước mắt theo sau thao nhẹ nhàng ngự khí đối hắn nói bùi sư huynh không nghĩ tới ngươi vựng cũng có thể giúp đại ân thật lợi hại dây đằng rời đi sau hứa du du tận mắt nhìn thấy bùi tê hàn trên người thụ trạng văn lùi về hắn lỏa lồ làn ra lại khôi phục sạch sẽ cùng trắng nón chỉ là hắn đỉnh bạt mũi chỗ lạc có một chút hát tích điểm suyết hắn kia tái nhợt không hề nhân khí khuôn mặt hết sức ưu việt cốt sống trung diện mạo giống như lạnh ghê người ánh trăng giống nhau thanh tuyện tựa như giống như trích tiên người hiện giờ chật vật đến tận đây kẽ xỉu trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nàng chính đang tiếp thời điểm bao trùm hố động nhánh cây mây lại lần nữa tàn ra từ trên xuống dưới kéo dài ra dây đằng đem hai người quân lấy mang ra hố động hai người ngã trên mặt đất hứa du du chống thân thể khắp nơi xem nàng nhớ rõ trong động những cái đó hải cốt cũng là bị mang theo ra tới hiện tại như thế nào không nhìn thấy trong lòng có loại mãnh liệt cảm giác hứa du du sử kiếm chặt đứt dưới chân quấn quanh lục đằng lột ra một góc xem kia phía dưới thổ nhưỡng phía trên bất chính là bạch cốt sao nàng trong lòng đột nhiên thấy không khỏe chống khởi một bên bùi tê hàn nhấc chân liền chạy cũng may nơi này dây đằng công kích tính đều không cường hơn nữa sẽ không ăn người nàng mang theo bùi tê hàn gian nan mà đi qua một đoạn đường sau trước mắt cảnh sắc lệnh nàng vui vẻ thoải mái trước mặt có một mảnh hồ mặt hồ gợn sóng hời hợt ngân quang lóng lánh mỹ cực nàng đem bùi tê hàn an trí hảo khiến cho hắn dựa vào một chỗ dưới tảng cây vòng quanh hắn đi rồi một vòng Trước sau không nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ, hắn nhìn thật sự là suy yếu thậm chí tới rồi dễ toái nông nỗi, nàng ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống quan sát quá một hồi, trên người hủ thổ hương vị thật sự là khó nghe, nàng nghịch ngậm mà tưởng, nếu là bùi tê hàng tỉnh không tới, khả năng có một bộ phận nguyên nhân là bị hân thành như vậy. Nàng quyết định đi trước tắm rửa một cái, còn lại sự tình sau này lại nghị. Hứa du du triển khởi một đoạn dây đằng đương bàn trải nhảy vào trong hồ liền bắt đầu rửa sạch khởi quần áo cùng trên người kia cổ lệnh người buồn nôn hư thối khí vị cọ tới cọ lui hơn nửa ngày lúc sau nàng rốt cuộc kéo ướt rầm rề thân mình lên bờ nàng ngã vào trung quanh trên cỏ hít sâu một hơi thả lỏng tứ chi trong lòng không khỏi phát lên một cổ sống suốt sau thai nạn vui sướng đầm địa nàng hiện tại cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người đốn rác thần thanh khí sảng là lúc nàng ánh mắt đúng lúc ngó nói một bên bùi tây hàn hắn cũng yêu cầu hảo hảo tẩy tẩy sư huynh Hứa du du tượng trưng tính mà hô bùi tê hàn một tiếng, dự kiến bên trong không có trả lời. Nàng hít sâu, đem chính mình thở ngắn than dài thu hồi, bùi tê hàn trên người hủ thổ mùi máu tươi nói thực sự khó nghe, mới vừa để sắt vào kia ở trong động lệnh người ra đầu tê dại hồi ước liền nhanh chóng nhảy nhập nàng trong đầu. Trên người hắn là dơ, cho nên nàng chỉ có thể đem hắn ống tay háo hướng lên trên lây, lộ ra sạch sẽ là hàn ra, mặc dù hắn mạch máu hắc tuyến như cũ làm cho người ta sợ hãi. Nàng nắm cổ tay của hắn. Hình như có rất nhỏ điện lưu ở nàng lòng bàn tay lên lỏi, một chút cũng không đau. Ngược lại có loại quỷ dị thoải mái cảm, Hát tuyến chạm vào nàng da thịt sẽ trở về súc, vẫn là đại quy mô lui về phía sau. Nàng chính kỳ quay đâu, dư quang liền thoáng nhìn bùi tê hàn rung động lông mi, hắn tựa hồ là có muốn tỉnh dấu hiệu. Thật sự là quá tốt, hắn nếu có thể tỉnh, nàng liền có thể tranh công. Hứa Du Du mắt trông mong mà ở hắn bên cạnh người ngồi sổn một hồi lâu, thật vất vả mới có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu đã hoàn toàn biến mất, nàng thở dài dùng dây đằng cảnh khô giản dị mà làm cái cái đệm, chật kéo Bùi Tê Hàn chậm rãi dịch đến bên hồ. Nàng bắt lấy hắn, chính khắp nơi nhìn xung quanh tìm khối phong thủy bảo địa làm hắn nhập hồ thời điểm, Bùi Tê Hàn lông mi có khoảnh khắc rung động, đôi mắt thoáng mà cố hết sức mà ở hướng lên trên ngưng. Mà này thật nhỏ động tác tất nhiên là bị Hứa Du Du xem nhẹ đi, nàng cảm thấy Bùi Tê Hàn trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. Nàng mới vừa xem trọng một miếng đất, quanh thân hồ nước thanh triệt, phía dưới không có hòn đá cũng hoặc là bén nhọn vật thể từ nơi này đem hắn đẩy xuống an toàn vô cùng hứa du du chính ra sức khiến cho hắn rơi vào trong hồ đột nhiên nàng tâm nhảy dựng rũ mắt nhìn lên tức khắc đối thượng một đôi rất có địch ý đôi mắt bùi tê hàn không biết khi nào tỉnh chính lạnh lẽo nhìn nàng loại này thần sắc nàng gặp qua là hắn ở đồng lâm sơn đối nàng động thủ lần đó hứa du du nội tâm lột bột một tiếng đột nhiên không kịp phòng ngừa hoàn toàn buông tay bùi tê hàn thân mình nửa lạc hắn sắc bén rỗi tay méo nàng cổ áo đem nàng cũng cùng túng hạ xong rồi Cái này hiểu lầm lớn nha. Chương 27 Hồ nước mạn qua đỉnh đầu, nàng miệng mũi trung tràn ra mấy cái bọc khí, bùi tê hàn động tắc quá nhanh, hắn đem nàng kéo xuống tới thời điểm nàng căn bản là không kịp bề khí. Hứa du Du đong đưa tay chân, nỗ lực hướng về phía trước du Nhưng giam cầm nàng cánh tay cũng không có thu hồi đi. Nàng kịch liệt dãy ruột, chút nào dùng đều không có. Nàng ghé mắt, liền thấy bùi tê hàn thành thạo ở dưới nước, hắn không buông tay, đây là quyết tâm tưởng chết đối nàng hắn vừa mới có phải hay không cho rằng nàng muốn giết hắn nếu là lại không thể du đi lên hô hấp nàng cũng thật phải bị chết đuối ở trong hồ bùi tê hàn tuy là cường đại ngẫm lại nàng cũng biết hắn trí mạng được điểm hoặc là nói có thể làm hắn buông tay biện pháp nàng kịch liệt dãy rùa tay bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới nhẹ nhàng mà đắp ở bùi tê hàn mu bàn tay thượng ấm áp ngón tay ở hắn mu bàn tay bộ làn da thượng vớt ve hơi có chút ôn nhu lưu luyến triển miên cảm hứa du du cảm giác bùi tê hàn trên tay sức lực bỗng nhiên dỡ xuống hào chút nàng trong lòng hỉ cực mục đích đạt thành một nửa nàng du hướng đuổi tê hàn kia đi tuy rằng trên người hắn có chút giờ nhưng sinh mệnh giới càng cao nàng cũng liền nhịn hứa du du một đầu đột nhiên chui vào trong lòng ngực hắn bắt lấy người trên vai vật liệu may mặc đem chính mình cùng hắn kéo đến gần nàng nghĩ nếu hắn muốn cho nàng nghẹn chết kia nàng đành phải hướng cái này đầu sỏ gây tội mượn điểm khí tục mệnh yêu cầu này nghĩ như thế nào cũng bất quá phân hứa du du nhìn chằm chằm hắn nhìn một chút Liên bất cứ giá nào dường như đóng đôi mắt này sẽ hai người chóp mũi liền chỉ cách một lóng tay khoảng thời gian mới vừa rồi nàng nhìn thấy bùi tê hàn ánh mắt hắn kia thâm hắc con ngươi nhìn chằm chằm nàng xem thuần úp mạ như là nghiên mực chung một chút nùng mặc Kia cổ màu đen chung nàng không có thấy ngại ghét nàng trong lòng có chút kỳ quái theo lý thuyết hắn sớm nên buông tay đem nàng đẩy ra mới lả bùi tê hàn bắt lấy tay nàng đã mất bảy phần lực đạo hứa du du nghiêng đầu môi đi xuống thăm không cho nàng hô hấp Nàng đành phải hướng đầu sỏ gây tội mượn cái khí, đem xúc chưa xúc thời khắc đó, trước người bỗng nhiên đánh út lại một đạo lực độ đem nàng đẩy ra, nàng nương này cổ lực đạo ra sức thượng du, rốt cuộc ở toàn bộ mặt đều bị nghẹn hồng tím khi, nàng rốt cuộc lao ra mặt nước, hô hấp tới rồi đệ nhất khẩu cứu lại sinh mệnh không khí. Hứa Du Du nhanh chóng lên bờ, sau đó nhặt chính mình trôi này rách nát ngoạn ý nhi kiếm ôm vào trong ngực, nàng vừa mới như vậy mạo phạm Bùi Tê Hàn, hắn sau khi lên bờ không chừng đến muốn đem nàng lột ra rút gân cho hà giận. Niệm thủy váy hào dính nhớp ở trên người, vài sợi tóc ướt dán ở nàng bên mái. Hứa Du Du từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, kinh hồn chưa định. Rời đi Bùi Tê Hàn, nàng một chút tu vi cũng không. Ở cái này yêu thú đông đảo địa phương quỷ quái nguy hiểm thật mạnh, không chừng tiếp theo nháy mắt liền phải táng thân yêu thú bụng. Tiến thoái lương nan, nàng chi bằng lựa chọn ở Bùi Tê Hàn bên người cậu, ít nhất người còn giảng điểm đạo lý. Nàng vừa mới tuy là tìm đường chết mà muốn đi thân hắn. Cũng không phải là không thân đến sao, này cũng không xem như chiếm tiện nghi, hứa du du như vậy an ủi chính mình. Nàng ngồi ở một khối trên nham thạch, không bao lâu bùi tê hàn liền từ trong hồ xuất hiện. Hắn kéo ướt dầm dề thân thể lên bờ, kia hắc y thượng nước bùn rơi xuống không ít, gương mặt kia trước sau như một mà lánh tựa băng xương, hắn hoàn toàn không hướng nàng bên này xem. Như vậy hoàn cảnh bùi tê hàn tuy rằng là nghèo túng chật vật chút, nhưng kia thân tự phụ lạnh lùng, tiêu căng thanh hàn khí độ như cũ không thay đổi. Khiến hứa du du như cũ là cảm thấy hắn như là bạch ngọc tạo hình mà thành tuân giống. Hứa du du cùng hắn cách không gần không xa khoảng cách, nàng trong lòng rất là thấp hỏng, tâm như nổi trống. Nàng tâm hảo tựa muốn nhảy ra cổ họng giống nhau, nàng một trận nóng mặt, hậu chi hậu giác mà phát lên một cổ ngượng ngùng. Nàng mới vừa rồi, thiếu chút nữa, suýt nữa, chút xíu chi gian liền phải thân thượng hắn. Hứa du du che lại chính mình nóng lên mặt, hai chân cũng xúc hợp lại. Nàng một bên trách cứ chính mình tại như vậy quan trọng thời điểm như thế nào bảo mệnh mới là đệ nhất chuyện quan trọng, nàng một bên lại nhịn không được hồi ức ở trong hồ cảnh tượng. Càng nghĩ càng là mặt đỏ thai hồng, hứa Du Du cảm thấy chính mình khả năng trúng độc. Bùi tê hàn cũng liền lớn lên đẹp điểm anh tuấn chút, mặt khác ưu điểm sao. Một mức không có. Nàng cảm thấy thẹn thành như vậy, đành phải đem này định nghĩa vì nàng lần đầu tiên muốn thân nam nhân, không có gì kinh nghiệm. Chờ về sau có kinh nghiệm, đã có thể sẽ không như vậy cảm thấy thẹn bùi tê hàn sau khi lên bờ nhìn chằm chằm nàng phương hướng nhìn chăm chú thật lâu sau hứa du du đỉnh hắn ánh mắt chỉ cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than không một hồi bùi tê hàn liền rút về tầm mắt xem ra là không tính toán lý nàng lấy nàng đối bùi tê hàn hiểu biết hắn định là lại muốn không nói hai lời mà ném xuống nàng cái này sao được hắn hiện tại chính là nàng ố dù hứa du du hít sâu một hơi nàng ủng hộ chính mình từ trên tảng đá xuống dưới hướng bùi tê hàn nói lời xin lỗi giải thích một chút nàng còn có thể hoặc là có cơ hội ra mặt dày đi theo hắn ta vừa mới thật không muốn hại ngươi ngươi tin tưởng ta được không bùi tê hàn rửa lưng vào thụ hứa du du ngồi xổm hắn bên cạnh người lời nói có chút hỗn loạn nàng đi trở về tới người này coi như làm là không nhìn thấy giống nhau lạnh một khuôn mặt không để ý tới nàng nàng quả thực gấp đến độ muốn bắt cuồng lại thẹn lại phẫn trong lời nói đem kia cố ý ngả ngớn hành động giấu đi ngươi rơi vào cái kia trong động vẫn là ta đem ngươi lộng đi lên đâu ta đó là muốn cho ngươi trừ trừ trên người vị mới nghĩ cho ngươi tắm một cái ở hứa du du liên tục không ngừng ở bên thai hắn giải thích nửa ngày sau đùi tê hàn cau mày nhìn từ trên xuống dưới nàng nói giọng khàn khàn ngươi đẩy ta thật không phải ta đẩy ngươi ta lúc ấy là tưởng cùng ngươi một khối đi xuống ngươi lúc ấy thần chí không rõ lâm vào hôn mê ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết đuối đi hứa du du song chỉ khép lại thành khẩn nói ta thể ta thật không muốn hại ngươi là thật sự so hoàng kim thật đúng là bùi tê hàn ngắm nghĩa hứa du du đôi mắt này ánh mắt phá có chút xem kỳ ý vị thật lâu sau hắn thu hồi ánh mắt nghiêng đi mặt muốn cho bùi tê hàn cùng nàng nói một câu thật sự là so lên trời còn khó hứa du du cắn môi giờ phút này không thể từ bỏ cứu hắn thời điểm người này một mực bất tỉnh nhân sự mới hảo tâm động cái tay đã bị người cấp bắt được nhược điểm trên đời này nhất xuôi xẻo người phi nàng mặc chút nàng cuối cùng nu tiếng nói hỗn loạn một chút khẩn cầu ý vị Ngươi hảo sinh nhìn xem ta, ta sao có thể hại ngươi? Nàng chỉ sợ là trên thế giới này nhất hy vọng hắn người tốt, tuy rằng động cơ không quá thuần. Thấy Bùi Tê Hàn vẫn là thờ ơ, Hứa Du Du cắn răng nói, ta cũng không phải cố ý muốn đi thân ngươi. Ngươi vừa rồi còn tưởng đem ta chết đuối đâu, ta không có cách nào cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Bốn phía yên tĩnh vô cùng. Hứa Du Du nhỏ giọng nói thầm một câu, ta lại không có thật sự thân đến, ngươi đến nội sinh như vậy đại khí sao? Hứa Du Du càng nói càng túng. Khi thế dần dần không có, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem bùi tê hàn lúc này biểu tình. Rốt cuộc nàng mới là chuỗi đồ ăn đấy cái kia tiểu đáng thương. Ngươi liền tha thứ ta đi, được không, ta về sau cũng không dám nữa. Hứa du du nhuyễn thanh nhuyễn khí nói, ngươi chỉ cần có thể làm ta đi theo, ta sẽ ly ngươi xa một ít. Ân, Thật sự. Hứa du du còn không kịp vui sướng, bùi tê hàn tiếp theo câu nói liền làm nàng mắt tròn váng. Ngươi, là ai? Hắn hỏi. Chương 28. A. Hứa du du hầu nghi mà nhìn hắn, chỉ vào chính mình hỏi, có ý tứ gì, ngươi không nhận biết ta. Bùi tê hàn rũ xuống lông mi, hắn giữa mày nhíu lại, tựa hồ là ở tự hỏi lại như là bị đau đớn sở cảm. Trên người hắn rút đi trận mắt khi sắc bén khí thế, lộ ra một góc bình thản thái độ, hắn nửa dựa ở thụ đế, một bộ thảm đạm khuôn mặt dáng người thật là đáng thương. Đương nhiên hứa du du chính mình cũng không hảo đi nơi nào. Hứa du du nhìn hắn hiện giờ bộ dáng tức khắc cảm thấy hắn mất trí nhớ cũng không phải không có cái này khả năng, hắn nếu là còn nhớ rõ sự, nói vậy ở trong hồ nàng liền gần người cơ hội đều không có. Lặng im một hồi, bùi tê hàn như cũ không ra tiếng, nhưng hắn đôi mắt nửa mở không giống như là ngủ bộ dáng hứa du du liền dẫn theo lá gan mềm nhẹ ngữ điệu hỏi hắn, Ngươi mới vừa rồi là không phải thật sự cảm thấy ta là địch nhân? Là địch nhân? Thường đem nàng chết đuối Ngươi đẩy ta? Nàng lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta có thể hay không hại ngươi? bùi tê hàn nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ không biết như thế nào đáp lại ngươi thật không nhớ rõ ngươi sự tình trước kia nàng lần đầu thiết thực mà ở bùi tê hàn trong ánh mắt thấy mê mang cùng ngơ ngẩn giống đầu lạc đường sân dương thật lâu sau bùi tê hàn nhữ mày kêu lên một tiếng hứa du du thấy hắn cổ hát tuyến lại bò đi lên nàng đem bùi tê hàn ống tay háo kéo lên chỉ vào cánh tay hắn thượng làm cho người ta sợ hãi thụ trạng văn nói thứ này ngươi còn nhớ rõ là cái gì sao hoặc là nó lại như thế nào tới thấy bùi tê hàn lắc đầu hứa du du xoa bóp chính mình cảm xem ra hắn đây là thật sự không nhớ rõ ta đây là ai ngươi còn nhớ rõ sao hứa du du hỏi bùi tê hàn nhắm mắt lại lắc đầu t cái này sự tình có chút khó làm khó giải quyết nhưng kể từ đó khoe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười nay chẳng phải là quan báo tư thù cơ hội tốt bất quá một lát nàng trong lòng liền có chủ ý vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn trong mắt hỗn độn không lắm thanh minh Nhớ không được chuyện cũ, thả trên người hắn có làm hắn đau đớn đổ vật, chắc là tự hỏi cũng không nối liền. Như vậy A thấy bùi tê hàn mơ hồ không nói, hứa du du mạnh mẽ nhịn xuống chính mình mừng rỡ như điên biểu tình. Bùi tê hàn hiện tại mất trí nhớ không ký sự, nhưng xem như làm nàng bắt được đến cơ hội. Nàng muốn cho cái này đáng giận nam nhân đẹp. Tiểu bùi. Hứa du du lôi kéo bùi tê hàn quần áo thử thăm dò hô một tiếng, kỳ thật ta là người hứa tỉ tỉ, chúng ta rất sớm quen biết. Ngươi vừa mới rơi vào một cái hố trong động là ta đem ngươi cứu đi lên, ta là người ân nhân cứu mạng, ngươi không thể đã quên ta. Hứa Du Du đối thượng Bùi Tê Hàn mắt nhân cười tủm tỉm mà lại lần nữa cường điệu nói, Tiểu Bùi, ta chính là ngươi hứa tỷ tỷ nga. Kia hát tuyến bỏ lên tới lúc sau, Bùi Tê Hàn giữa chán liền phát lên mồ hôi mỏng, đáp ở trên đầu gối mu bàn tay thượng gân xanh nổi lên, trắng bệnh trên mặt dường như bị kín một tầng xương sám sắc, đau đớn khiến cho hắn hai tròng mắt hỗn đột, tầm mắt dừng ở Hứa Du Du trên người rồi lại không giống như là đang xem nàng. Tiểu Bùi, ngươi không được ném xuống ta." Hứa Du Du như thế ở hắn trước người lặp lại, thẳng đến Bùi Tê Hàn ở nàng dẫn đường hạ mê vâng mà, lung tung mà, không biết sự giống nhau mà gật đầu, nàng lúc này mới chịu bỏ qua. Bùi Tê Hàn tỉnh không bao lâu, lúc sau hắn lại lần nữa lâm vào hôn mê, hai người hiện giờ ở vào an toàn hoàn cảnh, Hứa Du Du không tính toán tùy tiện đánh thức hắn. Nàng vây quanh này một mảnh đằng lâm chuyển động nửa ngày, thuận tay hái được mấy cái quả tử. Trở lại kia phiến hồ mà khi, bùi tê hàn còn không thấy tỉnh, hứa du du nhìn hắn ăn tĩnh ngủ dung lo chính mình ở bên cạnh gặm khởi quả tử tới. Nàng nhưng không giống bùi tê hàn, nàng một đốn không ăn đói đến hoảng. Mặc ước là nảy vô lại quả tử hương khi quá mức mùi thơm ngào ngạt, một bên bùi tê hàn sâu kín truyền tỉnh, hứa du du nhẹ bén mà chú ý tới một đạo tầm mắt dính ở trên người mình, nàng nghiêng đi mặt liền thấy bùi tê hàn thẳng lăng lăng mà ngưng chú nàng. Hứa du du nghẹn một chút, nàng trột dạ nói Như vậy xem ta làm cái gì? Không phải đâu, chẳng lẽ hắn ngủ một giấc liền nhớ tới sự tình trước kia tới rồi. Dự kiến bên trong không có đáp lại, hắn không nói. Hứa Du Du nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt quả, dựng thẳng lên hai ngón tay đầu đối hắn nói, đây là mấy. Hiện nhiên giống bùi tê hàng như vậy tu vi cao thiên phú cường đầu hóc linh hoạt tu sĩ đối mặt loại này hơi có điểm nhược trí vấn đề khi, vô luận là cao lãnh ít lời hình cũng hảo, cũng hoặc là tối tâm kiệt ngạo hình cũng thế, trong ánh mắt tổng hội mang điểm cười nhạt. Nhưng hứa du du vừa mới nghiêm túc xem qua buổi tê hàn thần sắc, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn như là ở tự hỏi. Không chỉ có mất trí nhớ, còn biến choáng vắng điểm. Giống như biết nàng không phải địch nhân lúc sau, hắn liền thu liễm chính mình hung ác kính. Ngốc tử hảo A, là ngốc tử nàng liền sẽ không tổng lo lắng hắn phải đối nàng hạ tử thủ. Ban đầu, hứa du du đều phải bị hắn cấp hụ chết. Là ngốc tử, đán đo hắn còn không phải một giây sự tình, nàng trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, trên mặt năm tháng tính hảo trong bụng lại lộc cộc lộc cộc mà phiếm ý nghĩ xấu nhạ cho ngươi cái này là có thể ăn bùi tê hàn tiếp nhận sau đó hắn đem hứa du du tẩy tốt quả tử đặt ở chóp mũi ngửi ngửi theo sau hắn từ trong lòng lấy ra một cái khăn đối với quả chám dùng sức sát vẫn là tẫn nhặt nàng chạm qua địa phương trà lau thẳng đến vỏ trái cây bóng loáng mà phiếm quang một chút đều không dơ được không hứa du du một lời khó nói hết Cái này Bùi Tê Hàn liền tính mất trí nhớ cực đoan tối ở sạch tối quen vẫn là ở nàng không phục mà chỉ chỉ Bùi Tê Hàn hắc y. y phục thượng còn chưa trừ tận dơ bẩn, hơi mang ghét bỏ nói: "Kỳ thật trên người của ngươi mới càng dơ, biết không?" Hắn theo hứa Du Du tầm mắt ngẩng đầu hạ vọng, xem qua liếc mắt một cái sau bình thanh nói: "Không dơ, chính là ta cho ngươi quả tử so ngươi quần áo sạch sẽ nhiều, ngươi vì cái gì muốn sát?" Hứa Du Du không thể tin tưởng nói: "Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi cũng không thích ta?" Ta chính là người ân nhân cứu mạng ra, ngươi quá vong ân phụ nghĩa, tiểu bùi. Hứa Du Du đem chính mình hai tay mở ra, đặt tới Bùi Tê Hàn trước mắt, cả giận, ngươi xem, căn bản là không dơ. Hắn nhìn liếc mắt một cái, đừng xem qua, không ngôn ngữ. Nếu hắn đã nhớ không được sự, kia nàng liền phải hảo hảo hắn, nhân tiện dạy dạy hắn cái gì gọi là tôn trọng người, cũng hảo báo kia nhất kiếm chi thủ. Nàng rũ tay, bóp chặt hắn cằm, đem người mặt mạnh mẽ xoay qua tới, ngươi xem ta. Bùi Tê Hàn ngước mắt nhìn nàng, trên mặt biểu tình không được tự nhiên tựa hồ là muốn đem tay nàng cấp bắt lấy tới hứa du du thấy hắn chậm chạp không có động tác chỉ là vặn vẹo mặt nàng trong lòng càng thêm nhạc ca không đã viền mà đem ngon cái ở hắn trên má còn đè đè coi như làm là trả thù nàng hảo ngôn hảo ngữ mà dạy dỗ hắn ngươi không thể như vậy đối ta không thể cự tuyệt ta đủ vào cũng không thể không nghe ta nói bùi tê hàn lột ra hứa du du tay ấn chính mình cái chán thấp giọng chớ tự lẩm bẩm nói không nhớ rõ lời mở đầu không đáp sau ngữ hôn loạn đến cực điểm không nhớ rõ cái gì nàng hỏi ta nghĩ không ra hứa du du kéo xuống hắn tay cái kia hát tuyến hiện giờ bỏ đến hắn nhĩ hạ hứa du du cũng lười đến cùng hắn tích cực cái gì dơ không dơ vấn đề nhữ mày hỏi hắn có phải hay không rất đau hắn nghe tiếng vọng lại đây không nói gì nhưng đáp án đã rõ ràng ta có thể chạm vào một chút sao hứa du du đẩy ra hắn bên gáy tóc mái vừa định thử xem đụng vào cái kia hát tuyến còn có thể hay không có điện lưu tê dại cảm thình lình đã bị hắn đẩy ra loại này thời điểm phòng bị tâm đều như vậy trọng thật đúng là không hảo lửa hứa du du từ bỏ ai ngờ càng làm cho nàng huyết áp tiêu thăng tình tiết lại lần nữa trình diễn hắn đẩy ra nàng khi hai người đốt ngón tay từng có ngắn ngủi ra thịt chạm nhau bùi tê hàn liền dùng kia khăn bắt đầu sát tay hứa du du gặp tới rồi lần thứ hai bạo kích nàng tức giận đến ngứa giang uy hiếp nói ngươi nếu là đắc tội ta địa phương quỷ quái này nhưng không ai mang ngươi đi ra ngoài lời này kỳ thật bằng không Nàng vừa mới tìm được đằng lâm biên giới, chỉ là nếu bước ra an toàn phạm vi ngoại một bước, lập tức liền sẽ có dây đằng đem người cuốn lấy kéo trở về. Lúc này Bùi Tê Hãn cái này có vũ lực giá trị người liền có vẻ phá lệ quan trọng. Nào đó góc độ thượng, nàng càng cần nữa hắn mới đúng. Bùi Tê Hàn liếc nhìn nàng một cái, trong mắt gợn sóng bất kinh, tựa hồ là đối nàng vừa mới uy hiếp nói không hề có để ở trong lòng. Hứa Du Du thật sự là bị hắn đắn đo thấu thấu, mắt thấy đương sự gặm quả tử. Nàng lại không thể tưởng được cái gì có thể làm hắn nhìn thẳng vào nàng biện pháp. Hứa Du Du chống mặt nhìn hắn ưu nhãm mà ăn cái gì, chợt nàng linh cơ vừa động, bắt lấy bùi tê hàng tay, vẻ mặt thần bí khó lường. "Tiểu Bùi, cho ngươi nói khủng bố chuyện xưa." Nàng híp mắt cười, làm ra một bộ vô tội bộ dáng, "Kỳ thật, ngươi hôn mê thời điểm cũng đã bị ta sở biến Nga. Nơi nào nơi nào đều sở qua đâu? Nàng vô cùng trịnh trọng mà, "Sắt có chuyện lạ mà nói." Chỉ thấy bùi tê hàn trong mắt gợn sóng nổi lên bốn phía một tay như ngọc dường như tay hung hăng meo chính mình trước ngực vạt áo cuối cùng hắn mới máy móc giống nhau quay đầu trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng hứa du du bên môi gợi lên một mặt ý cười cái này bùi tê hàn có thể khi đến hắn cũng là tốt hắn cái này biểu tình rất giống là bị nàng khi dễ quá đến tiểu tức phụ giống nhau nàng tức khắc cảm thấy tâm tình vạn phần thoải mái liền hắn quái dị thói ở sạch một chuyện đều không nghĩ lại so đo truy cứu nàng cắn tiếp theo khối thì quả đối tượng bùi tê hàn mê vong mà lại phẫn nộ đôi mắt nhún vai vô tội nói, ta có biện pháp nào, ngươi khi đó thương như vậy trọng, ta tự nhiên phải cho ngươi cởi quần áo xem thương la. Nàng ai một tiếng, lại thế nào có hại đến độ vẫn là ta được không? Ta một cái tiểu cô nương ra ra, tuổi còn trẻ còn như vậy thuần khiết thiện lương, liền như vậy thấy ngươi trước ngực lỏa lộ phong cảnh. Nô! Nói, hứa du du hãy còn đỏ mặt, mắt thấy bùi tê hàn sắc mặt như thổ, nàng mục đích đã đạt tới, ho khan hai tiếng đánh mất những cái đó hả tư sau liền vội vàng rời đi thấy thế nào kia hoảng loạn bước chân chung đều hàm chứa một cổ chạy trối chết ý vị cái gì sao rõ ràng là dùng để kích hắn nói lại đem chính mình nói được mặt đỏ tim đập hứa du du dưới đáy lòng ám đạo chính mình vô dụng đêm khuya đàng lâm nơi này quái lánh hứa du du tính toán lộng điểm tuổi gỗ kiếp sau hỏa nàng nhặt một ít vụn vặt mục chi ôm vào trong ngực ánh mắt thoáng nhìn dựa vào thụ biên nghỉ ngơi người nào đó trong lòng tới chủ ý nàng thanh thanh giọng nói đem mục chi trồng chất đến cách hắn không xa địa phương Rồi sau đó sụ mặt nói, ngươi sư tỉ ở chỗ này cực cực khổ khổ mà tìm đầu gỗ, ngươi sao lại có thể không yêu quý đồng môn tình ý ở chỗ này ngủ đâu, nhanh lên lên cùng ta cùng nhau. Bùi tê hàn đôi mắt hơi mở, nghi hoặc mà nhìn nàng. Hứa Du Du cảm thấy khẳng định là hắn mất trí nhớ, liền đầu góc cũng biến kém, vì thế chỉ vào đầy đất một chi lớn tiếng nói, sư tỉ mệnh lệnh ngươi, cho ta nhặt đầu gỗ, mau đi. Nghỉ ngơi qua đi, bùi tê hàn trên người lỏa lộ ra tới làn gia thượng không còn nhìn thấy hấp tuyến tuy rằng sắc mặt của hắn như cũ không tốt lắm làm điểm này việc nhỏ hẳn là không nói chơi hứa du du thấy hắn bất động thở hồn hển xích địa khí nói ngươi còn có hay không lương tâm lạp ta chính là một nữ hải tử gia bùi tê hàn nhìn chăm chăm nàng nhìn một hồi sau đó đứng dậy ngoan ngoãn mà dọc theo bốn phía đi tìm củi gỗ nàng hoàng hốt chung còn có điểm không thể tin tưởng nàng có thể hay không xem như xoay người nông nô đem ca sướng không thể không nói sai sử bùi tê hàn cảm giác thật đúng là sảng chương hai mươi chín Người này cũng quái, rõ ràng những cái đó mục chi, có chút mang theo bùn đất có chút còn dính không biết tên dịch này, hắn chỉ là khẽ nhíu mày, cuối cùng còn có thể hạ thủ được đem này nhặt lên, như thế nào đối nàng liền như vậy bài xích đâu. Bùi tê hàn nhặt xong tuổi lửa trở về, hứa Du Du đang ở hắn ban đầu vị trí thượng gặm quả tử nghỉ ngơi. Ngươi, đem chúng nó đôi ở bên nhau, sau đó nhóm lửa. Hứa Du Du vinh mặt hất hàm sai khi nói. Bùi tê hàn thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái. Vòng là lại lênh tình cảm mà trên mặt cũng biết không tình nguyện, hắn tái nhược mặt, thấy thế nào đều là một cái tiểu đáng thương, khi dễ một cái tiểu đáng thương, nàng hứa du du vẫn là người sao. Đối này, nàng tự hỏi một chút, lập tức cấp ra đáp án, liền tính nàng không là người, nàng cũng muốn khi dễ bùi tê hẳn. Ai làm người này đã từng thật sự đáng giận, lại là muốn giết nàng, lại là đối nàng ác ngôn tương hướng, còn đối nàng thấy chết mà không cứu. Hắn có thể có hôm nay, cũng là hắn xứng đáng hứa du du cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng nếu lựa chọn sắm vai hắn ác độc đại sư tỷ nhân vật kia đương nhiên muốn quán triệt rốt cuộc nàng thúc giục nói ngươi mau chút bằng không chúng ta hai người buổi tối muốn đông chết ở chỗ này hai người rằng co một hồi bùi tê hàn thấy nàng không có muốn lại đây nhóm lửa tính toán chỉ có thể một mình đôi khởi tuổi gỗ hứa du du mừng rỡ nhàn nhã ở hắn bên cạnh người hừ khởi tiểu điều tới đáp hảo củi gỗ sau bùi tê hàn ngưng mắt nhìn nàng hứa du du cấp ra chỉ thị đốt lửa à. Bùi tê hàn bất động như núi, hứa Du Du nhìn hắn chống rông đôi tay, hắn không có công cụ. Nàng vốn định đem chính mình túi tiền nội mồi lửa lấy ra tới cho hắn, nhưng hắn bộ dáng xem thật sự là dễ khi dễ cực kỳ, nàng còn không nghĩ liền đơn giản như vậy buông tha hắn. Nếu xoay người ca hát, vậy đến sướng đến vang một chút. Nàng mở ra chính mình tay, ý bảo nói, ta cũng cũng không có mồi lửa, kia làm sao bây giờ đâu. Vậy chỉ có thể phiền toái tiểu bùi tại đây chim không thèm địa địa quỷ địa phương đánh lửa lạc. Hứa du du dùng chính mình kia đem rách nát ngoạn ý nhi tức tiêm một cái nhanh cây, sau đó giao cho bùi tê hàn trên tay, đến đây đi, ngươi có thể bắt đầu rồi. Bùi tê hàn nhìn hắn bất động, hứa du du tưởng rỗi tay đi đủ hắn, lại bị hắn tránh thoát, nàng hậm hực mà thu hồi tay, ôm ngực nói, ngươi không nghe lời, ta có thể sẽ phạt ngươi. Này không hề khí thế uy hiếp không hề có lay động hắn, hứa du du khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, ngươi nếu là không nghe ta nói, chở ta đi ra ngoài ta liền chiều cao thế giới nói ngươi đã bị ta xem hết từ nay về sau cũng chỉ có thể là người của ta đôi ta đến chết cũng cột vào một khối ngươi sợ hãi không nàng tục thanh ngươi nếu là hiện tại chịu nhóm lửa ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh nhị tuyển một ngươi tuyển đi bùi tê hàn nhìn chằm chằm nàng lại nhìn một hồi sau đó yên lặng bắt đầu toản đầu gỗ hứa du du ở một bên nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng thẳng che miệng cười trộm thật sự là quá sảng khoái nàng nội tâm ở rít đảo bùi tê hàn chui hồi lâu Thẳng đến một luồng khói phiêu khởi, đầu gỗ ẩn ẩn có hỏa tinh tử, Hứa Du Du thấy hắn sứ bạch lòng bàn tay hiện ra ra một mạt vết đỏ, nàng đừng xem qua mở miệng ngăn lại, "Được rồi, được rồi." Nói, nàng lấy ra mồi lửa, ngay trước mặt hắn đem xài đôi bậc lửa. Nàng nghiêng đầu, liền thấy Bùi Tê Hàn trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ẩn ẩn còn hàm chứa không nhỏ tức giận. Hắn không nói một lời, chỉ là chết nhìn chằm chằm nàng, phảng phất là muốn đem người xem cái đối xuyên. Mất chi nhớ Liền cảm xúc đều lộ ra ngoài không ít Hứa du du đỉnh nàng tầm mắt ho khan hai tiếng Nghĩ chính mình tuyệt không có thể nhận túng Kiên cường nói Nhìn cái gì mà nhìn Ta cũng là vừa mới nhớ tới ta có mồi lửa Nói dối Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ Kia, Vậy như vậy đi Nàng ôm ôm nói Theo sau Hứa du du lại cảm thấy chính mình biểu hiện mất mặt Không được nàng đến tìm bãi Tiểu đùi Ngươi lại đây cấp hứa tỉ tỉ xoa xoa vai Bùi tê hàn sớm tại nàng lấy ra mồi lửa nhóm lửa phía sau xoay người rời đi, ban đầu hứa Du Du chỉ là cảm thấy hắn bị nàng trêu đùa tâm tình không hảo đi giải sầu, nhưng hắn bóng dáng thấy thế nào đều lộ ra một cổ quyết tuyệt thái độ, nên không phải là thật sự muốn ném xuống nàng đi thôi. Nàng vội đuổi theo đi, ngăn lại bùi tê hàn bước chân, người đi đâu? Bùi tê hàn thấy nàng xoay người liền đi, nàng dẫn theo váy lại đuổi theo đi đem hắn phía trước lộ ngăn trở, như thế lặp lại rất nhiều lần, nàng chính là không chuẩn bùi tê hàn đi nàng trong lòng âm thầm có chút hối hận bùi tê hàn chỉ là mất trí nhớ lại không phải không biết giận thấy hắn chấp nhất phải đi hứa du du một cái kính mà khuyên đủ ngươi hiện tại cái gì đều không nhớ rõ liền tính đi ra ngoài cũng không thể quay về chúng ta là một đạo tới tự nhiên phải một đạo trở về phóng mới là ta không đúng ta sai rồi được chưa nàng bốn chỉ thể ta không bao giờ đậu ngươi thật sự ngươi đừng giận ta được không nói hứa du du dư quang liếc đến bùi tê hàn kia đem kình nê kiếm này thân kiếm dơ bẩn còn chưa trừ bỏ nàng chỉ vào kia thanh kiếm nói kia làm bồi thường ta đây cho ngươi thanh kiếm lộng sạch sẽ ngươi có thể không được đi hứa du du ở trong hồ tẩy kiếm thẳng than chính mình vận mệnh bi thảm nàng tu vi thấp kém nếu không phải vì ôm đùi tê hàn đùi nàng dùng như vậy hèn mọn sao càng nghĩ càng giận nàng tẩy kiếm thủ pháp càng thêm thô cùng thậm chí còn có lệ cuối cùng hứa du du một trưởng đem kinh ngê chụp trên mặt đất cho hà giận sau đó không người ở bên hồ rửa tay nàng thỉnh thoảng hướng đùi tê hàn kia chỗ đầu đi ánh mắt cũng may hắn còn nghe lời không có chạy loạn hai người cách rất xa đối tượng tầm mắt đùi tê hàn trong lòng tựa hồ là còn có khí hai người tầm mắt tương tiếp sau hắn liền nhanh chóng dịch mở mắt hứa du du nhú vai tiếp theo rửa tay đông nhiên nàng phía sau lại đây một đạo đẩy mạnh lực lượng hứa du du thình thịch một tiếng lọt vào trong hồ hảo ra hỏa nàng rốt cuộc biết trước đây là cái nào quỷ đồ vật đem nàng đẩy hạ cái kia hát động nàng ướp rầm rè mà từ hồ thượng bò dậy nhặt lên trên mặt đất kinh nghe kiếm nổi giận đùng đùng mà vọt tới đống lửa bên đem này đầu sỏ gây tội đặt tại hỏa thượng nương nướng bùi tê hàn tầm mắt nhìn qua hứa du du tức giận nói nhìn cái gì mà nhìn kiếm tùy chủ nhân đều tại ngươi nói xong nàng còn nặng nề mà hư một tiếng bất mãn nói hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú một người một kiếm nàng thấy liền tới khí đơn giản nhắm mắt lại thiền miên. hai người cách một cái đống lửa khoảng cách bình an mà vượt qua một cái ban đêm hứa du du nhưng thật ra ngủ ngon bùi tê hàn ở nhìn chằm chằm nàng quan sát quá lớn nửa đêm sau lúc này mới nhắm mắt thiền miên ngay kế bùi tê hàn cảm thấy có thứ gì để ở hắn cảm thượng hắn trợn mắt liền thấy hứa du du vẻ mặt cao ngạo mà lấy kiếm đoan khơi màu hắn cảm cả người thân mình phủ đi lên một tay chống hắn sau lưng thân cây tiểu mô tiểu dạng mà lớn lên còn đỉnh tu khí cho ngươi hứa tỉ tỉ cười một cái nàng mãn không đứng đắn đùa dơ nói người này bị thương mất trí nhớ sau nhìn quán oan Làm nàng luôn là tâm ngứa khó nhịn. Bởi vì tư thế này, bùi tê hàn ngựa đầu nhìn nàng, lạnh lùng xuất trần trên mặt toát ra một cổ quật cường chi tư, hắn lặng lặng mà nhìn nàng, không nói cũng không vui. Hứa du du biết đúng mực, vui đùa khai qua nhưng không tốt, nàng thu tay lại vì chính mình bù nói, như vậy xem ta làm cái gì. Là ngươi vẫn luôn không tỉnh lại, ta lo lắng ngươi mới đánh tức ngươi, lại nói, ta lại không đụng tới ngươi. Liên tính đụng phải lại có thể thế nào? Nàng sớm muộn gì có một ngày muốn cho bùi tê hàn sửa lại cái này thói ở sạch. Đông nhiên, từ nàng phía sau vụt ra tới một cái đồ vật, hắc ảnh tựa phong, nàng sợ tới mức nhắm mắt lại, thứ gì à? Cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi, bùi tê hàn nhưng thật ra chấn tĩnh, tầm mắt dừng ở nàng trên người, có vài phần tìm tòi nghiên cứu cũng có vài phần suy tư. Hai người tầm mắt tưởng tiếp, nàng tựa hồ là đã quên một vấn đề, liền tính bùi tê hàn tròn váng, nhưng là hắn tu vi còn ở. Nàng yêu cầu cậy vào hắn tu vi mới có thể ra này phiến đằng lâm, sắc thật không thể đã làm hỏa, cũng may hắn hiện tại là một cái ngốc tử, hống hống hẳn là là có thể hảo. Nàng trước thử nói, tiểu bùi, nếu là ta tái ngộ đến loại này nguy hiểm, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Nàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, tràn đầy chờ mong. Nào biết bùi tê hẳn cũng không quay đầu lại liền đi phía trước đi, một bộ không phải rất tưởng lý nàng bộ dáng. Hảo đi, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là sẽ không. Phóng bình tâm thái nàng còn có bó lớn thời gian nàng gỡ xuống lượng ở đằng chi thượng ngoại thường bước nhanh tiến lên đem một bên tay háo triền ở bùi tê hàn trên cổ tay chính mình tắt nắm mặt khác một bên cổ tay háo bùi tê hàn trong mắt có một tia cảnh giác nàng theo sau liền đối với hắn giải thích nói sợ ngươi phạm vào bệnh chạy lung tung chúng ta liền dùng gái này liên hệ dắt ở bên nhau hắn trong mắt để phòng tuy rằng còn ở lại không có ngăn cản nàng động tác hứa du du túm quần áo của mình đem bùi tê hàn đi phía trước kéo qua một bước nàng không chê phiền lụy mà lặp lại nói đều nói ta là ngươi đồng môn sư tỷ ta sẽ không hại ngươi bất quá lần này ngươi nhưng đến ngoan một chút chớ chọc ta sinh khí nói nàng nặng nghề mà triệu bùi tê hàn hừ một tiếng uy hiếp nói ngươi nếu là chọc ta sinh khí ta liền đem ngươi ném ở chỗ này bùi tê hàn hiển nhiên đối chớ chọc nàng sinh khí cái này từ không có khái niệm trừ bỏ bài xích nàng chạm đến ngoại còn lại thời điểm hắn đầu vóc chỉ có hỗn độn cùng chỗ trống trước mắt người này nói hắn có thể nghe tiếng đương nhiên tiểu bùi ngươi là của ta thân thân tiểu sư đệ ta là tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi một người nàng ngẩng đầu lên chiều bùi tê hàn thoải mái cười trong mắt là thiết thực thiệt tình thực lòng nàng còn phải dựa bùi tê hàn từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh nhân tiểu thất đại bùi tê hàn nếu là ném xuống nàng liền xong rồi hai người nhìn nhau rồi sau đó bùi tê hàn rũ xuống mắt trầm mặc đi theo nàng hứa du du lôi kéo hắn đi rồi một đoạn đường trong đầu một ý niệm hiện lên nàng đột nhiên quay đầu lại xem hắn lăng nói ngươi kiếm cầm sao kiếm đúng vậy ngươi kinh nghe kiếm bùi tê hàn nhìn chính mình triển khai trống rỗng mà đôi tay lắc đầu ngươi trở ta trở về cho ngươi lấy hứa du du ném xuống trong tay tún quần áo chạy đi hắn mất trí nhớ như thế nào ngốc thành như vậy cư nhiên liền kiếm đều không nhớ rõ từ trước bùi tê hàn chính là nhất quý giá hắn kinh nghe kiếm ngày ngày trà lau cơ hồ không rời thân nàng tâm tình có chút ngưng trọng không khỏi tự hỏi hắn Tu Vi còn ở sao. Hai người tới rồi đằng lâm biên giới, kinh nghe kiếm vỏ kiếm nàng sớm rửa sạch sẽ, chỉ là này kiếm đem nàng dụ hạ cái kia hố động lúc sau liền không còn có quá động tĩnh, không biết có phải hay không cùng Bùi Tê Hàn trạng vung có quan hệ. Bùi Tê Hàn bắt được kiếm sau ngưng thần khẽ vớt vỏ kiếm, Hứa Du Du nhìn chằm chằm hắn bộ dáng, chỉ nghe phanh một tiếng kinh nghe kiếm rơi xuống trên mặt đất, nàng vội vàng tiến lên xem xét tình huống của hắn, quả thấy thụ trạng hoa văn bò lên trên hắn lấy kiếm mu bàn tay ngươi thế nào nàng tiến lên kéo ra bùi tê hàn ống tay háo hắn làn ra phía dưới rậm rạp hoa văn lệnh nhân tâm hoảng hứa du du hắn đột nhiên đẩy ra nàng lời nói lạnh nhạt nghe vậy hứa du du bỗng nhiên cùng bùi tê hàn đối thượng mắt nàng chưa bao giờ ở mất trí nhớ bùi tê hàn trước mặt nhắc tới quá tên của mình nhanh như vậy liền khôi phục ký ức không phải đâu nàng còn không có khi dễ đủ đâu nói tốt còn có bó lớn thời gian nàng không nên lập tử vong thợ lạc hứa du du điên cuồng tính toán chính mình đối hắn ân tình có không để quá nàng đối hắn trêu đùa tính đến tính đi nàng đầu góc lôi thời mà nhớ tới một ít làm trên mặt nàng cứng đờ nói nàng nói ta là ngươi hứa tỉ tỉ nàng nói nơi nào đều sở qua nga nàng còn nói cho ngươi hứa tỉ tỉ cười một cái xong đời nàng này không được bị khôi phục ký ức đùi tê hàn thiên đao vạn quả mới là lạ hứa du du dại ra một lát sau đó lập tức lôi ra tư ngọc hỏi một miệng có hay không xuyên qua thời không cái này lựa chọn. Nàng muốn xuyên hồi ngày hôm qua, sau đó lấp kín miệng mình. Tư Ngọc, đương nhiên. Hứa Du Du mắt sáng rực lên một sát. Không có đâu. ba 30. 36 kê đi vì thượng, hứa Du Du quyết định lập tức trốn chạy. Nàng cơ hồ là quay đầu liền chạy, chỉ là phía sau một tiếng ngã xuống đất vang lớn lại lệnh nàng lui trở về. Bùi tê hàng té xỉu trên mặt đất, trên người hắn có thực trọng thương lúc đó loại này hoàn cảnh. Bọn họ hai cái ai cũng không rời đi ai. Lo liệu này loại này tư tưởng cùng tín niệm nàng quyết định lưu tại hắn bên người. Hứa du du thủ hắn nửa ngày, đùi tê hàn mở mắt ra khoảnh khắc, nàng tự vệ tính mà sau này lui nửa bước, cẩn thận mà lại chờ mong mà nhìn hắn. Hứa du du là tên của ngươi. Hắn nghi hoặc nói. ân Nàng bối rối hừ một tiếng, thân thể vô ý thức về phía hắn tới gần, thử hỏi, ngươi vẫn là không nhớ rõ sự tình trước kia sao? bùi tê hàn cúi đầu nhìn chính mình mưu bàn tay thượng hấp tuyến thật lâu sau sau lắc đầu hứa du du khẩn dẫn theo tâm lơi lòng hạ vậy ngươi như thế nào biết tên của ta nó nói cho ta bùi tê hàn nhìn thoáng qua bên cạnh hắn kiếm đạo nguyên lai là như thế này làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ tới đâu hứa du du may mắn nói thực mau nàng ý thức nói chính mình nói sai rồi lời nói vì thế vội vàng ở bùi tê hàn còn chưa phản ứng lại đây phía trước giành nói ngươi khỏe không bùi tê hàn ngồi dậy túi đầu khi thái dương một giọt mồ hôi rừng ở hắn đỉnh bạt trên núi hắn hiển nhiên là không tốt lắm cắn răng khổ trống chậm chạp không thấy này hát tuyến trở về xúc hứa du du vội vàng tiến lên mà nâng lên hắn bàn tay cẩn thận quan sát cơ hồ là trong nháy mắt bùi tê hàn liền phải đem chính mình tay rút về may mắn nàng tốn vô cùng đừng lộn xộn ta nhìn xem nàng nhớ tới lúc đầu nhìn thấy này hát tuyến thời điểm nàng chạm qua một chút nó liền xúc lui về nàng lúc này chuyên chú mà vươn ra ngón tay ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ điểm rất nhỏ điện lưu tê dại cảm len lỏi ở nàng đầu ngón tay ai nó lùi về đi hứa du du có chút kinh hỉ nàng ngửa đầu hỏi bùi tê hàn ngươi có hảo chút sao thấy bùi tê hàn gật đầu hứa du du nâng cằm lên tự hào nói xem đi ta liền nói ngươi không có ta khẳng định không được ngươi muốn lại đối ta như vậy ta về sau nhưng không giúp ngươi nàng nhặt lên trên mặt đất kiếm đối bùi tê hàn nói ngươi thử xem có thể hay không thanh kiếm chúng ta sau khi ra ngoài trực tiếp hội đồng lâm sơn sư phụ khẳng định biết như thế nào trị bệnh của ngươi hắn hiển nhiên không có nghe hiểu hứa du du mặt sau nói mấy câu mê mang chung hắn rút kiếm nhưng này kiếm không hề có động tĩnh như thế nào sẽ không nổ ra được hứa du du cả kinh nói bằng không ta tới thử xem nàng động kinh nê hai hạ kia mũi kiếm giống như là cùng vỏ kiếm sinh ở một khối giường như hoàn toàn vô pháp đem hai người tách ra tư ngọc thấy nàng cố hết sức nhắc nhở nói du du kinh nghe kiếm cần phải có nhất định tu vi mới có thể rút đến ra này chẳng lẽ nói hắn hiện tại liền tu vi cũng không có hứa du du chuyển hướng hắn rất là lo lắng nói tiểu bùi ngươi còn nhớ rõ dùng như thế nào linh lực tu vi sao ta không nhớ rõ bùi tê hàn rũ xuống mắt trừ bỏ thỉnh thoảng bén nhọn đau đớn hắn đầu góc bất luận cái gì ký ức đều không còn nữa tồn tại trắng xóa mà phảng phất giống như là một mảnh diện tích rộng lớn cánh đồng hoang vu như vậy kia xem ra chúng ta tạm thời là ra không được hứa du du tính trước mắt hình thức phân tích nhìn bùi tê hàn mê mang bộ giang nói hiện tại hoặc là là chờ hạ sinh bọn họ tới cứu ta hoặc là là chờ ngươi khôi phục ký ức nhưng hai người khả năng tính đều không quá lớn thiệu vân trình sẽ truy tung trận nhưng này truy tung trận cực kỳ hao tổn tâm lực lần trước hắn trợ giúp nàng tìm được bùi tê hàn trong khoảng thời gian ngắn định là vô pháp ở sử dụng huống chi bọn họ cũng gặp đàng quái không biết hiện tại này mấy người hay không an toàn Mà bùi tê hàn, hứa du du nhìn hắn mờ mịt nếu mê, nghi hoặc bàng hoàng thần sắc, hắn hiển nhiên cũng không đáng tin cậy. Dựa người không bằng dựa mình, còn phải là tự lực cánh sinh mới được. Trước ngủ một giấc, ngày mai lại khác mưu đường ra. Bọn họ dựa vào đại thụ phía dưới vượt qua đêm dài, hứa du du đang ngủ ngon lành hoảng hốt chung nàng chỉ cảm thấy trên mặt thứ ngứa, như là có động vật da lông ở mặt trên nhẹ quét, mặt sau kia lông tóc như là thâm nhập tới rồi nàng trong cổ, có cái gì đang sờ nàng mắt cá chân. Thứ gì? nàng đột nhiên ngồi dậy tay phải hướng chính mình trên người đảo qua đáng tiếc cái gì cũng không có nàng đương tư ngọc quang ở chính mình trên người cẩn thận sưu tầm dấu vết để lại một phen sờ soạng sau nàng tìm được rồi mấy cây lửa đỏ lông tóc nàng vừa định hỏi một chút bùi tê hàn có hay không đã chịu cái giày nàng xoay người qua đi liền thấy bùi tê hàn ngã trên mặt đất bùi tê hàn tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh hứa du du đem hắn nâng dậy thấy hoa văn màu đen thượng duyên nàng nắm hắn tay ngàn hô vạn cứ gọi mới đưa người đánh thức hắn trong lòng bàn tay nắm một mả tấm áp bùi tê hàn tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là rút về chính mình tay hắn thực không thói quen sở làm hoàn toàn là xuất phát từ bản năng ta là tưởng giúp ngươi mới nắm ngươi tay không có ý khác thấy hắn phòng bị hứa du du giải thích nói ta lại không phải sát lang phía trước cái kia khủng bố chuyện xưa là ta nói bừa hù ngươi cái gọi là khủng bố chuyện xưa đương nhiên là hù hắn đem hắn toàn thân đều xem biến nói dối nàng loát khai bùi tê hàn tay háo chỉ vào kia màu đen hoa văn nói nó làm ngươi rất thống khổ đúng không hắn gật đầu thứ này giống như có điểm sợ người lạ ngươi nếu là nắm ta nó liền sẽ không đi phía trước bỏ ngươi cũng không cần như vậy thống khổ nói hứa du du riêng cho hắn làm một cái biểu thị ngươi xem nó lùi về đi một chút ngươi có phải hay không không như vậy đau hứa du du thế hắn lý hảo ống tay áo sau hướng bùi tê hàn vươn tay nếu không ngươi trước nắm ta có thể thiếu đau một ít cũng hảo bùi tê hàn nhìn trước mắt trắng nón mềm mại tay lâm vào trầm mặc cùng rối rắm Không thích cùng người tiếp xúc đã thành hắn khắc vào trong cốt tủy tập tính, cùng người khác ra thịt xem mắt khi hắn bản năng cảm thấy chán ghét thậm chí là ghê tởm, nhưng trước mắt người này lại có như vậy một chút bất đồng, nàng có thể làm hắn không như vậy thống khổ. Hắn thử vươn tay, nhưng hai người đầu ngón tay như là vĩnh viễn vô pháp tương giao tiệm gần tuyến, hắn tới gần một chút liền phải lùi bước, cuối cùng hắn hoàn toàn từ bỏ. Không được. Thời khắc mấu chốt hứa Du Du bắt được hắn tay, bùi tê hàn do dự nàng xem ở trong mắt lúc này là hai người thay đổi quan hệ tốt nhất thời khắc nàng cũng không thể bỏ lỡ hắn lại một cái trước mắt tưởng rút về nề hà hứa du du càng nắm càng chặt thậm chí là dùng hai chỉ trắng nón mảnh khảnh tay đem hắn bàn tay nắm phủng nàng lơi nói thấm thía nói tay của ta thực sạch sẽ ngươi liền không thể thử xem tiếp thu ta bùi tê hàn thói ở sạch thật sự là quá nghiêm trọng quả thực đều phải có điên cuồng dấu hiệu cùng với nói đây là thói ở sạch chi bằng nói một loại bệnh một loại tâm lý bệnh tật thấy hắn không đáp Hứa du du lười đến lại phí miệng lươi chi lực, nàng nên nói đến độ đã thuyết minh, còn lại sự tình liền trước để lại cho hắn chấm giải tưởng. Nàng thản nhiên tự đắc mà chọn cái thoải mái tư thế, ta trước ngủ lạp, tiểu bùi ngươi tiểu tâm chút, nơi này buổi tối sẽ có sáp sáp tiểu động vật, nó khả năng sẽ sờ ngươi. Sáng sớm hôm sau, đang trong rừng lại khởi sương mù. Sương mù dày đặc nhưng coi phạm vi vừa lúc đủ nàng thấy bên cạnh người bùi tê hàn, hắn hô hấp đều trường còn không có tỉnh. Hứa du du nhìn chầm chầm hắn mặt. Hai người tay còn nắm ở một khối, nàng nghĩ có phải hay không nên sửa cái sách lược. Từ trước nàng là tưởng trước công tiến Bùi Tê hàn nội tâm, như vậy thân thể hắn mới có thể tiếp thu nàng. Bất quá hiện nay hình thức nàng có phải hay không có thể ngược hướng thao tác, trước làm thân thể hắn không hề bài xích nàng, sau đó lại chậm rãi đi vào hắn nội tâm, hóa giải hắn hận. Hứa Du Du chính cân nhắc sách lược, Bùi Tê hàn đúng lúc mở bừng mắt, nàng nửa ngày sau mới chú ý tới đối tượng hắn như thủy mặc giống nhau con người, nàng trong mắt tràn ra cười ngươi tỉnh tối hôm qua có hảo chút sao kinh nàng nhắc nhở bùi tê hàn đừng xem qua thu hồi tay ánh sáng mặt trời ở nàng phía sau trước mắt người này có chút chói mắt một bên thâu to nhánh cây mây cấp tốc trượt hứa du du nhạy bén mà lôi kéo bùi tê hàn đứng lên nàng nghe thấy sương mù chung có nam nhân kêu dên thanh tựa hồ là bị này dây đằng kéo dài tới nơi này hứa du du vui mừng quá đỗi người này rất có thể là thiệu vân trình bọn họ trong đó một người lại vô dụng cũng hẳn là đồng lâm sơn tu sĩ như vậy ý nghĩa bọn họ nhiều một cái minh hữu có thể đi ra ngoài khả năng tính lớn hơn nữa chút theo ta đi hứa du du tự nhiên mà vậy mà kéo lên bùi tê hàn tay dẫn hắn hướng sương ngủ chỗ sâu trong đi như thế nào là ngươi lưỡng đạo kinh ngạc tiếng người cùng văng lên thật sự có phải hay không oan ra không tụ đầu hứa du du như thế nào cũng không nghĩ tới bị dây đằng treo kéo vào tới người cư nhiên sẽ là trí hách nha này không kia ai sao mấy ngày không thấy liền hôn đến thảm như vậy lạp hứa du du đánh giá hắn mắt thấy hắn bị vụn vặt càng lật càng chặt lại một chút không có muốn cứu người ý tứ chí hách liếc mắt một cái liền thấy bùi tê hàn xuống chút nữa là hai người giao nắm tay hắn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường châm chọc nghĩa mai nói ngươi cũng bất quá như thế hiện tại nhưng thật ra cùng bùi tê hàn làm ở một khối thật là không biết xấu hổ hứa du du vội vàng mà lôi kéo bùi tê hàn lại đây nhất thời quên bùm ra chí hách lời này vừa lúc nhắc nhở nàng nhưng nàng lúc này lại không muốn buông ra bùi tê hàn tay ngược lại cầm thật chặt chút lúc này buông tay không chỉ có là dấu đầu lòi đôi có vẻ trột dạ cho người mượn cớ càng quan trọng là nàng xem trí hách khó chịu thật lâu dám miệng thoá mạ bọn họ lần này nàng muốn hắn đẹp ngươi là ghen ghét ta ta bùi sư huynh có bao nhiêu lợi hại ngươi lại không phải không biết ngươi tưởng bằng hắn nhưng liền cái kia tư cách đều không có đâu trí hách một bên vặn vẹo thân mình dãy rùa hung tận mà nhìn bọn họ hai người một bên không quên âm dương quái khí nói Bất quá là dựa vào kim đan tẩm bổ phế vật, có cái gì đáng giá đắc ý. Ngươi thật là một chút nhãn lực thấy đều không có, loại này thời điểm còn dám đắc tội ta. Yêu liệp thượng bị chết người nhưng nhiều, giống như cũng không kém ngươi này một cái. Hứa Du Du làm ra vẻ rút ra kiếm, ở hắn trước mắt vãn hai cái kiếm hoa chơi. Đối phó chi hách loại này đê tiện tiểu nhân, đến trước chấn trụ hắn ở cùng hắn nói chuyện hợp tác mới thích hợp, bằng không nàng tổng lo lắng hắn có thể hay không sau lưng ngang chân. Ngươi muốn giết ta xe hách khuôn mặt cương một chút ngoài mạnh trong yếu nói đừng quên chúng ta chi gian còn có một cái đánh cuộc chuyện tới hiện giờ tưởng quyền nợ ai ngươi thật đúng là đã đoan sai ta không phải tưởng quyền nợ ta là tưởng giết con tin hứa du du vãn trụ bùi tê hàn cánh tay hì hì cười khoe khoan nói lúc này nhưng có người cho ta trống lưng ngươi ngươi không nói nhân nghĩa đạo đức hứa du du buông ra bùi tê hàn không chút để ý mà rảo chơi chính mình đầu tóc kỳ thật muốn ta thay đổi chủ ý cũng đúng ngươi cho ta cùng sư huynh nói lời xin lỗi ta liền nhìn đồng môn tình nghĩa thượng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá cố mà làm mà thả ngươi xuống dưới ngươi bực này độc phụ mơ tưởng vũ nhục ta Chí hách vai chu trên diện rộng đong đưa đối chính mình tình cảnh rất là không cam lòng vậy được rồi hứa du du lôi kéo bùi tê hàn trở về đi ở bên thai hắn cố ý lớn tiếng phổ cập khoa học nói này đằng trong rừng chính là có ăn cơm đằng đâu đại buổi tối liền phải ra tới tìm người ăn sư huynh ít nhiều ngươi ngày hôm qua bảo hộ ta ta sợ quá nha nàng đem bước chân cố ý phóng mà rất chậm cũng may mới vừa rồi trì hách lực chú ý đều tập trung ở hứa du du trên người cũng không có chú ý tới bùi tê hàn khác thường hoặc là nói liền tính hắn giờ phút này thật sự mất trí nhớ những người đó cũng nhìn không ra tới bọn họ vốn là không nhiều ít giao thoa bùi tê hàn đại bộ phận thời điểm đều chỉ tồn tại ở bọn họ chửi bới cùng chửi rủa chung hai người đi được xa chút hứa du du lôi kéo bùi tê hàn quần áo dặn dò nói tiểu bùi người kia hư thật sự ngươi quá sẽ liền trang hung một chút hắn sợ nhất ngươi bởi vì sợ bị trì hách nghe thấy hứa du du thanh âm có chút tiểu bùi tê hàn túi đầu muốn nghe thanh nàng nói được là cái gì từ xa nhìn lại này hai người tựa như rúc vào cùng nhau như vậy tình cảnh tự nhiên cũng rơi vào trì hách trong mắt có lẽ là ông trời đều ở giúp nàng hố động chung sự vật đã khô kiệt giờ phút này đang có một gốc cây ăn cơm đằng bò đi lên chính quấn lấy trì hách chân ốn lượn hướng về phía trước bò đối mặt như thế tình cảnh hắn hiển nhiên là kinh tủng sợ hãi không thôi Cắn răng nói, ta xin lỗi, ta cho ngươi xin lỗi, ngươi trước cứu ta xuống dưới. Thực xin lỗi, ta vì ta lời nói việc làm cảm thấy sám hối, tiểu sư mội xem ở chúng ta đồng môn phân thượng, ngươi trước phóng ta nghĩ đến. Tựa hồ không đủ thành khẩn đâu. Thực xin lỗi, bùi tê hàn ta hướng ngươi xin lỗi, tiểu sư mội ta cũng thực xin lỗi ngươi. Ngươi trước phóng ta xuống dưới hành sao, cầu ngươi. trí hách hoảng sợ mà nhìn tiến ở trước mắt ăn cơm đằng, nó mũi nhọn thượng khẩu khí thật khiến cho người ta run sợ. Hắn cấp mồ hôi đầy đầu, thứ này cách hắn bất quá hai ngón tay khoảng cách. Á á á, kia đổ vật một ngụm cắn hướng trì hách vai chu, trì hách kinh hô cứu mạng, hứa du du cũng không lại chần chờ, nàng huy kiếm chặt đứt trì hách trên người dây đằng. Được cứu trợ sau, trì hách đem chính mình trên người ăn cơm đằng bỏ qua, hắn nhìn về phía hứa du du trong mắt chưa nói tới cái gì cảm kích. Sớm xin lỗi không phải xong rồi sao, một hai phải như vậy cọ tới cọ lui. Hứa du du dẫn trì hách đi phía trước đi nàng đôi mắt chiều ngầm liếc mắt một cái rồi sau đó bất động thanh sắc mà yên lặng thay đổi cái phương vị đứng hắn tiếp thu hứa du du oán giận rồi sau đó thiện mặt tận lực làm ra hiền lành tư thái hỏi nàng tiểu sư muội các ngươi vì cái gì tại đây nay đang lâm rốt cuộc nên như thế nào đi ra ngoài nếu ngươi đều cho ta xin lỗi chúng ta đây coi như là chuyện cũ xóa bỏ toàn bộ thật không dám giấu dếm chúng ta tại đây cũng ra không được cho nên khả năng yêu cầu đại gia hợp lực tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp Hứa du du đem từ tư ngọc kia làm ra tin tức nói cho hắn, nơi này sinh dị biến vạn cây đáng yêu, công lực thâm hậu, giống nhau vật còn sống đều rất khó chạy ra nó no cái chán. Chúng ta hiện tại còn có thể tại trên mặt đất hoạt động là bởi vì này đáng yêu từng vào thực tạm thời còn không đói bụng, chờ đến nó no đói bụng chúng ta một cái đều đừng nghĩ trốn. Dị biến vạn cây đáng yêu. Chí Hách hừ nhẹ một tiếng, kia đảo thật là, chúng ta một ngữ thành sấm. Cái kia đánh cuộc còn đánh sao? Hứa du du cười hỏi hắn. Ngươi thua chính là muốn nhận ta làm chủ nhân. Chí Hách nhìn thoáng qua Bùi Tê Hàn, sắc mặt xanh mét nói, ta là cùng ngươi đánh cuộc, cũng không phải là cùng hắn đánh cuộc. Ta đương nhiên biết, chúng ta hai cái đánh cuộc không cần Bùi sư huynh liên lụy tiến vào, muốn từ nơi này đi ra ngoài phải rất đáng yêu. Đến lúc đó liền xem chúng ta ai trước vào tay nó yêu đàn ngươi xem thế nào. Hành A, bất quá tiểu sư muội ta có một vấn đề. Chí Hách nghiêm mặt nói, chẳng lẽ Bùi Tê Hàn đều không thể mang ngươi đi ra ngoài sao? Hứa Du Du nhíu mày. Ngươi đây là có ý tứ gì? Trí Hách nói, thuận miệng vừa hỏi, tiểu sư mội hà tất khẩn trương. Ta liền nói rửa kim đan đôi thượng tu vi người có thể có cái gì thực học, hắn liên quan ngươi đi ra ngoài đều làm không được, hiện giờ ngươi lại muốn cùng ta hợp tác, thật là buồn cười. Cho nên, ngươi đây là muốn đổi ý. Ngươi nếu như vậy hiểu biết nơi này, xem ra là tại đây phiến đằng trong rừng mệt nhọc thời gian rất lâu, cái kia ăn cơm đẳng hẳn là cũng cắn quá các ngươi đi. Bùi tê hàn sắc mặt như vậy tái nhợt có thể thấy được bị nhiều nghiêm trọng thương, ta mang theo các ngươi hai cái chói buộc nhưng không hảo thoát thân. Chờ ta giết hắn, bắt được kinh nê kiếm, lại giết ngươi đi là lướt vòng, kẻ hèn vạn cây đằng yêu mà thôi, đảo cũng ngăn không được ta. Ngươi thật là nghĩ như thế nào? Hứa Du Du chậm rãi lui về phía sau, chỉ hách từng bước ép sát. Cũng may nàng không hoàn toàn tin hắn còn lưu có một tay. Nàng cố ý lộ ra sơ hở, cái này con cá cần phải thượng câu. Sư minh, sư minh ngươi đi mau hứa du du kinh hoàng mà xô đẩy bùi tê hàn muốn cho hắn chạy chỉ hách thấy thế bên miệng tả cười càng sâu quả thực ta đoán không sai các ngươi một cái thương một cái nhược giết các ngươi bất quá là lấy đồ trong túi ta nói ngươi xem người ánh mắt cũng quá kém mất công kia thiệu vần chỉnh còn đối đãi ngươi không tồi ngươi đảo mắt liền đi theo địch như thế xuẩn độn độc phụ không xứng cùng chúng ta làm bạn sư minh ngươi đi mau mặt sau ăn cơm đẳng quấn lên tới hứa du du mà tay run Nàng như là thực sốt ruột về phía sau này chạy, nhưng là bởi vì quá mức sốt ruột cùng sợ hãi tay chân luồng nghịch ngược lại là chỉ trệ không tiến. Cái gì? Dây đằng uy hiếp rõ ràng trước mắt, trì hách vội vàng quay đầu sau xem. Chính là hiện tại. Hứa du du sấn nơi đây khích đối với trì hách chính là một chân, thẳng tắp mà đem hắn đá hạ dây đằng bao trùn hố động, nông phu cùng xà chuyện xưa nàng chính là chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, như thế nào có thể kêu hắn chiếm đi tiện nghi. Hứa du du ngươi không nói đạo nghĩa thế nhưng ông ta ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì nơi này là địa phương nào hố động phía dưới truyền đến hắn phẫn nộ hô to thanh hứa du du ngồi xổm xuống đem đầu đi xuống thăm trong chiều kêu ngươi cái ngu ngốc đừng hô kia phía dưới là đằng yêu phóng dự trữ lương địa phương ngươi lại kêu tiểu tâm chúng nó vừa tỉnh liền đem ngươi ăn hảo hảo hợp tác ngươi không nói chuyện qua nghĩ làm chúng ta hai cái đi chịu chết chỉ hách ngươi tâm như thế nào liền như vậy hắt đâu ngươi thiếu con mẹ nó ở chỗ này đánh rắm hứa du du lão tử liền chưa thấy qua ngươi như vậy âm hóa nói nói chuyện hợp tác ngươi này rõ ràng âm ta ngươi cái này độc phụ ngươi không chết tử tế được ừ xem ai lý ngươi hứa du du chiều phía dưới phi nói ngươi lại đắc tội ta một lần lần này muốn làm ta cứu ngươi đi lên đã có thể không ngừng xin lỗi đơn giản như vậy ngươi đến cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi có nghe thấy không hảo hảo ngẫm lại đi ta buổi tối lại đến xem ngươi tiểu Bùi, chúng ta đi rồi hứa du du tâm tình rất tốt Nàng trước đó vài ngày quá đến nghẹn khuất vô cùng, ai kêu chỉ hách lại cứ lúc này đụng phải học súng, nàng khiến cho hắn ha ha giáo hấn. Ngươi, vừa mới đang làm cái gì? Bùi tê hắn hỏi. Đương nhiên là ở làm tốt sự, ta giáo ở hấn người xấu. Hứa Du Du nhớ tới hắn thương liền vãn thượng hắn cổ tay háo nhìn xem hát tuyến phân bố, chúng nó du tẩu ở hắn cánh tay khuỷu tay trung ương, như là dấu ở làn da phía dưới vật còn sống, ngươi cảm giác thế nào? Đau! Chứ bỏ đau đâu! có thể hay không nhớ tới khác cái gì? Hứa Du Du hỏi. Bùi Tê Hàn lắc đầu, trừ bỏ đau hắn không có khác cảm thụ cũng không pháp tiến hành khác thâm nhập tự hỏi. Suy nghĩ của hắn, hắn ý chí toàn bộ hỗn độn không còn, chỉ để lại một khối trống chân túi ra. Ta đây hiện tại chạm vào ngươi, ngươi còn cảm giác thực không khỏe sao? Nàng riêng đem ghê tởm này hai chữ lội đi, này không phải nàng muốn. Ân, ta đây vừa mới lại là dắt ngươi lại là dựa ngươi, ngươi như thế nào không đem ta đẩy ra? Nàng là thật sự muốn biết vì cái gì, đổi làm là từ trước bùi tê hàn sớm bảo nàng thu thập đồ vật cũng ngay. Nhưng tiểu bùi cùng bùi tê hàn thoạt nhìn không quá giống nhau, hắn so bùi tê hàn thiện giải nhân ý chút không có lệnh băng đến xương áo giáp, đối nàng càng là hỏi gì đáp đấy, hoặc là nói sẽ đối nàng vấn đề làm ra đáp lại, từ thần sắc, từ câu nói thượng. Nàng đến hảo hảo nắm chắc được cái này được đến không dễ cơ hội, có lẽ đây là bọn họ phá băng hảo thời cơ. Thoải mái. Hứa Du Du trần chờ hỏi, chính là không như vậy đâu bùi tê hàn gật đầu hắn tuy rằng bản năng đối đụng vào cảm thấy không khỏe nhưng cùng nàng dựa gần cùng nhau vài thứ kia liền không có như vậy đau hiện tại hắn đối nàng không có ghê tởm chỉ có không khỏe như là vô pháp vận chính thói quen giống nhau hắn không hiểu không nhớ rõ không biết tại sao lại như vậy Hảo kỳ quái chẳng lẽ hôm nay phả tấn ký cũng thích sắc đẹp hứa du du một mình cân nhắc nàng chuẩn bị mang theo hắn đi tìm quả tử chắc bụng bùi tê hàn là có thể một năm bốn mùa tích cốc không ăn cơm rau Nhưng là tiểu đùi sẽ đói bụng, hắn yêu cầu ăn vài thứ no bụng. Buổi tối, hứa du du đúng hẹn tới, nàng ném cái vô lại quả tử đi xuống, hướng bên trong nói, uy, người đã chết không. Hứa du du rời đi trong lúc, chỉ hách nín thở ngưng thần liền cái đại khí cũng không dám ra, sợ kinh động trên vách tường kia một tảng lớn ăn cơm đằng. Hắn nhìn chằm chằm kia đồ vật không chịu lơi lòng nửa phần, rất giống là ở cùng tử vong ràng co. Người ở đây tích hắn đến, lại không có khác vật còn sống. Hứa du du giờ phút này xưng được với là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạng. Cô nãi nãi, cầu ngài, cầu ngài cứu ta đi lên. Chí hách hoàn toàn không có xương cứng, bụng mặt thấp khóc. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị dây đằng táp tới nửa chân? Hứa du du nói. Hắn đãi tại đây trong động bị chịu dày vo, cái loại này tuyệt vọng khủng bố chi cảnh khất là táp tới nửa chân là có thể đánh đồng. Sư muội, cầu ngươi, cầu ngươi cứu ta đi lên đi, nơi này ta là ở là khó có thể chịu được chỉ cần ngươi cứu ta ta cho ngươi làm như làm mã đều được thực sự có như vậy đáng thương tiểu sư muội ta biết ngươi là bồ tát tâm địa ta cũng biết ngươi người mỹ thiện tâm cầu ngươi cứu ta đi lên sau ta tất nghe người sai phái trí hách đau khổ cầu xin cơ hồ là than thở khóc lóc tiếng nói phảng phất đau triệt nội tâm hắn đúng như hứa du du khi đó theo như lời giống nhau quỳ trên mặt đất chiều nàng dập đầu kia tiếng vang cho dù là cách dày nặng dây đằng tường hứa du du cũng nghe rõ ràng Nghĩ đến, chi hách là thật sự sợ hãi. Hứa du du đảo cũng thật không phải người xấu, nghe hắn thiệt tình sám hối ngự khí, nàng mềm lòng quyết định trước cứu hắn đi lên lại luận. Hành, nếu ngươi thành tâm ăn năn, ta đây lập tức tìm căn dây mây kéo ngươi đi lên. Nàng tuyển căn bình thường dây mây chắc quá lực độ cùng dẻo dai sau đêm này chặt bỏ làm dây thường. Bùi tê hàn có thương tích trong người, nàng sức lực càng không đủ để đem một người từ mấy chục mét thâm trong động lôi ra tới nàng ánh mắt tỏa định ở một bên có thể di động có công kích tính dây đằng nàng đem dây mây truyền ở dây đằng trung ương sau đó dụ nó hướng hố động đi chí hách, ngươi thấy dây mây sao mau bắt lấy nó đi lên hứa du du nói chí hách theo tiếng sau hứa du du huy kiếm quất đánh dây mây kéo dài rốt cuộc hạ dây đằng liền nhanh chóng hướng về phía trước chịu động dây mây ba đến một tiếng từ đen nhánh đáy động dẫn tới một người chỉ thấy hắn một tay chấp kiếm một tay bắt lấy dây mây kia kiếm phong chỉ hướng thình lình chính là hứa du du ngực hứa du du ta trước giết ngươi nói chí hách liền sắp sửa dùng kiếm thứ hướng nàng hồn nhiên không giống ở đáy động kia phó hối cải để làm người mới bộ dáng hắn mới vừa rồi đem chính mình tôn nghiêm tất cả bỏ xuống lúc này mới đổi lấy này một đường sinh cơ lúc trước thua tại hứa du du trên tay hắn đã là lần cảm khuất nhục nghĩ đến nàng khi đó cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi chí hách nghĩ chính mình mới vừa rồi kia không lưng nịnh nọt thái độ nhất định không thể kêu cái này đậu phụ cấp tuyên dương đi ra ngoài chi bằng thừa dịp chính mình lên bờ nàng cứu người kia một sát lấy hứa du du tánh mạng cũng hảo báo hắn bị làm nhục chi thủ hắn mang đã đâm tới dây đằng đem trì hách mang đến giữa không trung hắn chân cũng chưa bước lên thực địa liền nghị sát nàng này thật sự là quá nóng vội thấy thế hứa du du tay mắt lanh lẹ không chút do dự chặt đứt nàng dưới chân nhanh chóng dây đằng mất dây đằng kéo chống đỡ trì hách thân mình lại lần nữa truy hướng đáy đậu hắn thậm chí không kịp xử kiếm hứa du du mảy may chưa thường, chớp mắt qua đi nàng nghe thấy phanh mà một tiếng là trọng vật tạp hướng mặt đất thanh âm. Thảm, thật sự là quá thảm. Nàng khó được đối trị Hách thật sự nổi lên đồng tình. Nếu thật cùng hắn hợp tác hắn tựa hồ không cho nàng thêm phiền chính là vạn hành việc. Huy Trì Hách, ngươi lại quăng ngã một chút, không đem đầu góc quăng ngã hư đi. Hứa Du Du thu hồi chính mình em dương quái khí, lúc này nàng là thật sự xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm cái này thiếu tâm nhãn ngu ngốc. Sớm cùng ngươi nói không cần làm một ít động tác. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại cái mũi cũng thành mặt cũng sưng lên trên vai còn có thương tích liền kém té gãy chân biến thành thiểu năng trí tuệ hứa du du lấy căn dây đằng ở hắn trước mắt lắc lư trong giọng nói tràn đầy tiếc hận cùng như vậy một người đánh đố bắt được vạn cây đằng yêu yêu đan có thể hay không có điểm khi dễ hắn đâu hứa du du trong lòng nghĩ nàng an ủi nói biết sai rồi liền hảo ngươi còn trẻ hiện tại ăn năn gắn liền với thời gian không muộn hảo hảo đi theo ta làm ta bảo đảm chúng ta có thể đi ra ngoài đa tạ tiểu sư mội không giết tri ân trí hách du tang mặt thanh âm nhỏ như rồi mối, ơi, thần sắc mơ hồ không dám nhìn tới hứa du du đôi mắt trong tay hắn còn cầm hứa du du cho hắn quả tử như vậy mới đúng hứa du du không so đo hiềm khích trước đây mà đem hắn nâng dậy nghiêm mặt nói chúng ta thời gian không nhiều lắm đến chạy nhanh tìm xem đi ra ngoài biện pháp xông vào khó với lên trời bên ngoài mê trướng dây đằng đằng chéo chúng ta cần thiết tuyển một con đường khác nghe nói thụ yêu trí mạng nhược điểm ở hắn dễ cây chúng ta đến hủy hoại vạn cây đằng yêu bản thể mới được Mấy người không tại đây quá nhiều lưu lại, này đằng trong rừng cây cối đông đảo, nàng căn bản là phân biệt không ra rốt cuộc nào viên thủ mới là đằng yêu bản thể. Đằng trước thô đằng chặn đường, hứa du du đem kiếm đương khảm đào xử, bổ vài cái cũng không gặp này dây đằng tách ra. trí Hách, lại đây hỗ trợ. Hứa du du hướng Chí Hách nói, làm hắn gia nhập cái này đội ngũ tự nhiên phải gọi hắn ra phân lực, đương cu ly xử xử cũng rất không tồi. Ở hứa du du nhìn chăm chú hạ, trí Hách cầm lấy kiếm cũng thử chém một chút nhưng là không có chém đức. Hứa du du, ngươi không phải kim Đan kỳ tu sĩ sao, liền nó đều chém không ngừng. Nàng không có bất luận cái gì khinh thường trì hách dí tứ, đơn thuần chính là nghi hoặc. vừa mới bị trọng thương, sử không thượng sức lực. Trì hách đương nhiên nói, sư mọi ngươi bên cạnh không phải có một cái độ kiếp kỳ tu sĩ sao, ngươi nhưng thật ra làm hắn tới. Hắn trong miệng nói được người này tự nhiên là bùi tê hàn, chỉ là hứa du du nơi đó bỏ được kêu hắn động thủ nàng đoán không chuẩn trì hách là thật sự bất lực vẫn là không muốn xuất lực nhìn không thấu hắn hứa du du không cấm phỏng đoán nàng có phải hay không đối cái này tù binh đồng đội sắc mặt thật tốt quá chút hắn này sẽ lại mau đặng cái mũi lên mặt nàng nhìn về phía trì hách nói chúng ta cũng chỉ có ba người này một đường còn phải bảo tồn thực lực chúng ta đổi con đường đi sợ là sợ cái này trì hách tìm cách mà thử bồi tê hàn thực lực bọn họ chọn đổi phương hướng đi phía trước không bao lâu con đường phía trước lại ngộ thô đằng chặn đường Thật là kỳ quái, nàng ngày hôm qua rõ ràng cũng chưa thấy qua loại này hôi thô mạnh mẽ dây mây. Hứa Du Du một ánh mắt ý bảo, trí hách rút kiếm, sử đôi tay cơ hồ là dùng hết toàn lực chém về phía thô đằng, nhưng kia dây đằng chịu hắn một kích liền giống như hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Làm tới, ta tới thử xem. Nàng có chút ngại hắn, theo lý thuyết kim Đan kỳ tu sĩ không nên là thực lực này, trí hách nhìn cũng chỉ bất quá là tạm thời khúc cư người hạ chịu nàng quản thúc, vẫn là không thể chiều hắn đến tưởng cái đáng tin cậy biện pháp kiểm chế hắn. Dự kiến bên trong kết quả, Hứa Du Du không có chém động. Nàng thở dài, chuẩn bị tưởng vừa rồi như vậy từ bỏ con đường này, trên tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Nàng ngẩng đầu thấy là Bùi Tê Hàn. Hắn muốn trên tay nàng kiếm. Hứa Du Du cho hắn, liền thấy Bùi Tê Hàn nhất chiêu sau, chặn đường dây đằng cắt thành hai đoạn. Nàng sững sốt một chút, phản ứng đầu tiên là Bùi Tê Hàn khôi phục ký ức. Nàng theo bản năng mà có chút hoảng hốt. Rốt cuộc nói ra những cái đó lớn mật nóng bỏng nói, là thu không quay về. Hứa du du dừng lại bước chân, dưới mắt nghiêm túc mà nhìn hắn, hắc mâu chung ánh thân ảnh của nàng, ba lượng phân rõ minh ánh mắt rõ ràng lại không giống cái kia lạnh như băng bùi tê hẳn, hắn giống như gần chỉ là tưởng giúp nàng cái này vội mà thôi. Đi! Bùi tê Hàn nói. Hứa du du nặng nghề mà gật đầu, từ trên tay hắn tiếp nhận chính mình kiếm, trong lúc nhất thời lún đồng tiền như hoa, tiểu bùi, ngươi thật tốt. Bùi Tê Hàn cho nàng chống lưng lật tẩy tư vị, thật đúng là không giống bình thường. Ngươi còn nói ngươi không có lời biếng, ngươi như vậy lãng phí chính là chúng ta thời gian." Hứa Du Du quay đầu đối Trì Hách tức giận nói, ở Bùi Tê Hàn nhất chiêu hiển lộ sau, hắn trên trán có thể thấy được mà hiện lên mồ hôi, như thế có thể thấy được hắn vừa mới là thật sự ở lười biếng, có lệ nàng. Hứa Du Du nào biết đâu rằng, Bùi Tê Hàn kia nhất kiếm, Trì Hách cũng hết sức giật mình, hắn mới vừa rồi là thật sự xử toàn lực nhưng tia dây đằng không đoạn cũng là thật sự lúc trước hắn xem hứa du du hộ đùi tê hàn như vậy hắn nguyên tưởng rằng đùi tê hàn là trọng thương trong người vốn định ngủ đông một đoạn thời gian lại làm tính toán tốt nhất một lần giải quyết các nàng hai cái người hiện giờ xem ra hắn chỉ có thể từ đầu thương nghị đỉnh đầu minh nguyệt treo cao ba người như cũ ở rừng rậm chung đánh chuyển từ trước là một đoạn đường một cây thô đằng chặn đường hiện tại bất quá bốn năm bước lộ liền từ phân nhánh hiện một cây thô dây mây hứa du du cảm thấy Thứ này hình như là ở vì bọn họ quy hoạch lộ tuyến. Chúng nó không được bọn họ ra bên ngoài vây đi, ngược lại là một cái kính mà đưa bọn họ hướng trong rừng rậm mặt đuổi. Ngươi có hay không cảm thấy chúng ta dần dần lại về tới nguyên điểm? Hứa du du nói, không phải nguyên điểm. Trí hách tiếp nhận nàng lời nói, nơi này mỗi một chỗ lộ đều rất giống, chúng ta vẫn luôn hướng phía nam đi, căn bản là không có khả năng lại trở về. Ngươi nói cũng là, nơi đó tựa hồ có cái sơn động, chúng ta đi trước ở loát loát ý nghĩ. Chí Hách nói, Bùi Tê Hàn hiện lộ ra bản lĩnh sau, hắn rõ ràng đối ba người hành trình thượng tâm. Hứa Du Du gật đầu nói, Hành, dù sao chúng ta hiện tại cũng như là rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đầm, vẫn là trước kế hoạch kế đó hạ nên như thế nào giết thụ yêu. Trong sơn động phát lên lửa trại, Bùi Tê Hàn dựa vào trên vách núi đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Hứa Du Du ngồi sổm hắn bên cạnh người, vị trí này vừa vặn ngăn trở Chí Hách quan sát Bùi Tê Hàn tầm mắt. Nàng mới vừa rồi sốt ruột tìm lộ hoàn toàn quên mất trên người hắn bệnh chờ đến trong sân động nàng mới thấy trên người hắn thụ trạng hoa văn màu đen đều bò lên trên đầu ngón tay hắn cơ hồ là cường chống theo bọn họ một đường như thế nào đều không ra tiếng đều không nói cho nàng một tiếng đâu này muộn thanh không nói xú tính tình mất trí nhớ cũng không quên nàng tâm nói hứa du du phủ lên hắn tay một cái tay khác chống mặt nhìn hắn một hồi thẳng đến hát tuyến biến mất ở hắn lỏa lồ làn ra thượng bùi tê hàn nhiễu chặt mặt mày có điều lơi lỏng nàng lúc này mới xoay người nhìn về phía trí hách thấy người nọ đôi mắt còn mở to nàng hỏi ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi bổ hào tinh thần chúng ta ngày mai mới có cơ hội cùng đằng yêu một trận chiến ngươi cũng còn chưa ngủ ta như thế nào không biết xấu hổ trước ngủ trí hách ánh mắt luôn là nhịn không được hướng bùi tê hàn trên người ngó hắn cảm thấy hai người bọn họ vừa mới khẳng định có quỷ chỉ là trí hách không rõ ban đầu ở đồng lâm sơn khi bùi tê hàn không đều xử băng tuyết chín nhận muốn sát hứa du du tới này sẽ như thế nào hai người liền như thế triền miên ái mội Chẳng lẽ là này hứa du du sẽ chút cái gì mị hoặc nhân tâm thuật pháp? Chí Hách trộm ngắm nàng liếc mắt một cái nói, húng chi hiện tại tánh mạng ăn bữa hôm lo bữa mai, ta ngủ không yên. Thì ra là thế, ta cũng ngủ không được. Hứa du du nói. Chí Hách không nhắm mắt, nàng làm sao dám ngủ? Quản thúc chí Hách biện pháp nàng trong lòng có điểm tử, liền kém đem người này sai khiến đi ra ngoài, nếu chúng ta đều ngủ không được, như vậy đi, người đi tìm điểm ăn, ta đi thăm dò đường thế nào? Hảo! chỉ hách một ngụm đồng ý. bọn họ ở sơn động khẩu đường ai nấy đi, một cái hướng đông, một cái hướng tây. do đương chỉ là cái lấy cơ mà thôi, hứa du du thật là mục đích là chống rỗng chế tạo ra một loại độc dược, có thể làm người nghe lời độc dược. hơn nữa nàng muốn chỉ hách chính miệng ăn xong. nàng sớm mà hoàn thành nhiệm vụ trở lại sơn động, thân mình mới vừa tiến vào ánh lửa thấp thoáng phạm vi, nàng liền tiếp thu tới rồi tới buổi tê hàn tầm mắt. ánh mắt kia hình như là đang hỏi, ngươi ném xuống ta đi đâu? hứa du du chớp chớp mắt làm sử tại tại chỗ không biết làm sao có thể từ bùi tê hàn trong mắt thấy loại này cảm xúc nàng trong nháy mắt có loại xét đánh ở chính mình trên đỉnh đầu ảo giác như vậy tiểu bùi thật sự hào đáng thương nàng vội vàng dán qua đi đối với tiểu đáng thương hỏi han ân cần nếu là chính mình ngay từ đầu gặp được bùi tê hàn không phải như vậy băng sơn nên có bao nhiêu hảo nàng cũng không cần phải như vậy đau đầu nhưng lần này nàng nhiệt tình thổi đến bùi tê hàn trên người với hắn tựa hồ cùng một trận tây bắc phong không có gì khác nhau hắn mặt lạnh chút không cho nàng chạm vào hứa du du gãi gãi đầu nàng không phải thực minh bạch biến sát mặt so phiên thư còn nhanh quả nhiên là hắn bùi tê hàn nàng đánh bạo một tay nhẹ đúng lúc thượng bùi tê hàn mặt ngươi lại tức giận cái gì đâu vừa lúc gặp cái này mấu chốt thượng chỉ hách bọc một quần áo quả tử trở về thấy vậy cảnh tượng cơ hồ là muốn kinh rất cảm này tiểu sư mội nhưng không đơn giản nột hứa du du cuối cùng tắt hai cái quả tử tiến bùi tê hàn trong lòng ngực sau liền đem người lượng ở một bên làm hắn một mình giận dỗi đi nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm cái này cho ngươi làm ngươi vất vả hái được một chuyến quả tử thù lao hứa du du từ trong lòng móc ra một cái hắc hoàn đặt ở trí hách trên tay trí hách cầm trên tay thứ này nhìn nhìn nghe nghe theo sau nhíu mày hỏi nàng đây là thứ gì này hắc hoàn khí vị rất khó hình dung như là có thảo diệp thanh hương lại như là có trái cây thơ ngọt trong đó càng hôn loạn thổ nhưỡng mùi tanh tóm lại nhìn liền không giống như là cái thứ tốt trí hách đoán được không sai nơi này nguyên vật liệu thiếu thốn nàng cũng thật sự là không có gì y thuật tri thức chỉ có thể chính mình hạt mân mê nàng tùy tay hái được vài miếng không biết tên đằng diệp cùng trên cây kết đến đen thùi lùi đồng dạng kêu không nổi danh tự tiểu hắc quả tử dùng chôi kiếm đem này đảo thành nước sau đó trên mặt đất khấu một đoàn bùn đen bọc nước suốt xoa thành một viên hắc viên thứ này hẳn là ăn không chết người hứa du du đương nhiên nói cái này nha là ta độc môn bí phương một viên ngắn lại năm thọ hai viên nóng ruột lạc phổi ba viên tốc thấy diêm vương Cũng chính là ta đau lòng ngươi, mới cho ngươi một viên, ngươi xem ta này còn có mặt khác một viên đâu. Chí hách, nói được cùng thiên địa tài bảo dường như, kết quả là tới muốn hắn mệnh. Hắn lại không nốc, chí hách cảnh giác mà nhìn hứa du du hỏi, ngươi cấp cái này cho ta, là làm ta ăn. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi sinh dị biến chi tâm, liền trước ủy khuất ngươi một chút cho ta cái bảo đảm. Hứa du du nói, con người của ta thực giảng thành tin, chúng ta sau khi ra ngoài ta liền đem giải dược cho ngươi. Ta nếu là không muốn ăn đâu Hứa du du chỉ một chút bụi tê hàn nói Ta đây đành phải thỉnh sư huynh tới giúp người Hắn hiện tại giống như không lớn cao hứng đâu Chí Hách ánh mắt chuyển hướng bùi tê hàn Thấy hắn thần sắc hắn trong lòng cũng buồn trồn Đánh cũng đánh không lại Trốn càng là trốn không thoát đi Trừ bỏ bị quản chế với người Hắn không có lựa chọn khác Ngươi trước cho ta xem giải dược ở đâu Ta liền ăn Chí Hách làm ra cuối cùng dãy rủa. Hành A Hứa du du đem trên đầu châu hoa tháo xuống nàng nói cho trí hách giải dược liền tại đây trong đó một viên hạt trâu ngươi cái này có thể yên tâm đi thấy hứa du du chân thành bộ dáng không giống như là nói dối tuy rằng nàng âm quá chính mình hai lần nhưng trí hách đánh đáy lòng cảm thấy trước mặt nữ nhân này dại dột muốn mệnh, bởi vì nàng cư nhiên thật sự đã cứu hắn ba lần lại âm hiểm lại thiên chân đây là trí hách đối với hứa du du cái nhìn nàng đã thực sẽ gạt người cũng sẽ không gạt người cho nên giờ phút này hắn như cũ tính toán nhịn xuống Không cùng hứa Du Du sẽ rách ra mặt. Hảo, ta ăn. Nay liền đúng rồi, chúng ta muốn đoàn kết mới có thể đi ra ngoài, ngươi lựa chọn là đúng. Hứa Du Du từ trong lòng ngực hắn lấy ra một cái quả tử chỉ lo gầm lên, gầm đến một nửa cao giọng nhắc nhở hắn nói, ngày mai đa dụng chút tâm, đừng nghĩ trên đường thay đổi, bằng không lo lắng độc phát nga.